Nơi này bách hóa so với bọn hắn tỉnh thành bách hóa còn có phong phú. Chờ đến máy móc có thể cầm, bọn họ ba cái chưa từng có nhiều dừng lại, lúc này đã không sai biệt lắm 10 ngày. Nay 10 ngày thành quả là phi thường khả quan, thượng trang thôn hiện tại có tiền, bọn họ cũng có tiền, khó được tới một chuyến hải thành, đặc sản. Mua mua mua. Giang cảnh đằng còn quyết tâm, ở chỗ này mua một đài gia trở về. Cái này phiếu là hắn nghĩ cách cùng người khác đổi tới tay, phía trước liền tưởng mua, nhưng là ở trong huyện. Không hóa, thành phố tỉnh thành có là có, nhưng càng quý. Hiện tại đi tới Hải Thành, tiểu dáng nhiều, cũng có càng tiện nghi. Cơ hội như vậy không thường có A. Đây là cái đại gia hỏa, mua cái này ra đi ô về sau, mặt khác đồ vật hắn liền phải khống chế được chính mình, lượng sức mà đi. Hắn còn gánh vác rất nhiều ủy thác, có ra ra nãi ngoại muốn, ba mẹ muốn, ông ngoại cứu cứu gì cả ra, còn có hắn có rất nhiều bằng hữu Hắn những cái đó tiểu đồng bọn, đồng sự thêm lên, thương đương khả quan. Trương học chi cùng Giang Cảnh Du bị giúp hắn chia sẻ một ít mới có thể lấy đến đậu. Giang Cảnh đằng sơ hãn, may mắn mang theo đại túi lại đây, dùng đòn gánh trọn trở về phương tiện chút. Trận vừa thấy giống như là tới nhập hàng. Từ nơi này mấy thứ này cũng có thể thể hiện đến ra tới hắn nhân duyên rốt cuộc là có bao nhiêu hảo. Giang Cảnh Du muốn tới Hải Thành cũng có hy vọng nàng mua dùm, nhưng cảm tình không đến vị đều ngựa ngùng mở miệng. So sánh lên nàng là nhẹ nhàng nhất. Tuy rằng trên thực tế nàng mua nhiều nhất còn có rất nhiều không thể gặp người thứ tốt, nhưng là vài thứ kia đều bị nàng phóng tới trò chơi trong không gian đi. Máy móc thiết bị là đệ nhị phân xưởng người giúp bọn hắn đưa đến ga tàu hỏa, bọn họ cũng muốn đi theo cái này trong xe cùng nhau trở về. Này nếu như bị người thuận tay sở đi rồi một ít đồ vật liền phiền toái. ở bọn họ trở về phía trước, tần phiến còn mang theo đôn đôn cho bọn hắn tiễn đưa, cho bọn hắn tặng không ít đồ vật, không thiếu sữa mạch nha, trái cây đồ hộp linh tinh sang quý vật phẩm. tặng phẩm giang cảnh du nhận lấy. Nàng cung cấp đôn đôn tiểu bằng hữu trở về không ít đồ vật. Có tới có lui mới là nhân tình lui tới đạo lý. Bọn họ lên xe phía trước trước tiên đã phát điện báo, cho nên trở về tới trong huyện. Vừa ra sân ga liền thấy được, ở nơi đó chờ phó sưởng trưởng, còn có Giang Minh Trí. Phó xưởng trưởng là mang theo người tới vận máy móc, Giang Minh Trí Chí chính là tới hỗ trợ vận tư nhân mua đồ vật. Này máy móc tới rồi trong xưởng trương học chi phụ trách trang bị. Bản thân hắn bị tôn giáo thụ bọn họ mang theo trên người học đã nhiều năm. Hắn không có thượng song đại học, lại một chút cũng không thể so thượng song đại học kém, hơn nữa lại ở đệ nhị phân xưởng bên kia nghe song kỹ càng tỉ mỉ giải thích, hắn thực thông thuận đem thiết bị trang bị thượng. Xác định thiết bị có thể sử dụng, không thành vấn đề, Trương Học Chi mới về nhà. Một hồi tới rồi trong nhà, Trương Vũ Đồng liền phát đi lên, ba ba, người đã trở lại. Trương Học Chi bế lên nhi tử, hảo hảo thân mật một phen, Phương Minh Nguyệt thấp thỏm nhìn qua, hắn gật gật đầu, ra ra mãi mãi thân thể cũng khỏe, yên tâm đi. Ông ngoại bà ngoại thân thể cũng không tồi, ảnh chụp chờ tẩy ra tới ngươi là có thể thấy được, ta mua rất nhiều đồ vật, ngươi nhìn sao, có thích hay không. Cố hướng hằng cũng có đi địa phương khác đi công tác, nhưng giống nhau đều ở tỉnh nội. Hơn nữa đại bộ phận chính là tỉnh thành, thành phố. Hắn cũng muốn đi hải thành. Đêm khuya, mọi âm thanh yên tĩnh thời khắc, bọn họ hai cái vào trò chơi không gian. Giang cảnh du nói với hắn ở hải thành trải qua, có một ít ảnh chụp hắn đã tẩy ra tới có trò chơi không gian chính là như vậy phương tiện cơ hội mỗi đêm đều có thể ở chỗ này gặp mặt chẳng sợ cách xa như vậy khoảng cách giang cảnh du chính là như vậy đem lúc trước chụp ảnh quận phim cho hắn làm hắn tẩy ra tới nơi này có tẩy ảnh chụp toàn bộ công cụ cố hướng hằng đã đem tay nghề luyện ra tẩy ra tới ảnh chụp cùng chụp ảnh quán so sánh với không chút nào kém cỏi cái này chính là chúng ta con nuôi giang du ân không cảm thấy thực đáng yêu cố hướng hằng cùng rộn ràng đôi mắt có chút giống giang cảnh du đúng vậy, ta chính là như vậy mới quyết định nhận cái này con ơi, trừ bỏ ảnh chụp, còn có chính là một ít thêm vào thu hoạch. hắn nhìn Giang Cảnh Du mang về tới đồ vật, rồi tay cầm lấy một cái đại phấn toàn vòng cổ, tán thưởng, không hổ là Hải thành A, này có thể thượng phòng đấu giá. cái này như thế nào gặp vỡ? Giang Cảnh Du, vừa khéo, trước kia trong nhà nàng chính là làm châu đáo sinh ý, hiện tại ở quét V nút cờ, có thể sống, nhưng sinh hoạt trình độ hiển nhiên không tốt, để lại một ít đồ vật cải thiện sinh hoạt. Ta ngay từ đầu đi lên thời điểm nàng còn lo lắng ta có phải hay không câu cá, sau lại nhìn đến ta lấy ra lương thực mới tạm thời tin. Giang Cảnh Du lấy ra một con tiểu xảo tinh xảo phỉ thúy nhẫn, cái này là trước hết giao dịch, ta nhìn tỷ lệ khá tốt, sau lại lại đi kia một mảnh, nàng liền cùng ta làm một bút đại. Giang Cảnh Du dùng một túi gạo, một thùng du, đổi lấy hai hộp trang sức. Trong đó xuất sắc nhất chính là này đại phấn toàn vòng cổ, một khối đế vương lục nhẫn ban chỉ, một cái mắt mèo thạch kim cài áo mặt khác thứ một bậc cũng là bọn họ ở tỉnh thành khó được gặp được hảo mặt hàng. Giang Cảnh Du lấy quá cái kia vòng cổ, ngao ngoe duục dịch lên, theo sau nàng thay đổi một bộ quần áo. là thời đại này lớn mật sơn sám vay ngắn, lộ ra tuyết trắng cánh tay đùi, cố hướng hàng nhìn, giúp nàng mang lên vòng cổ, mang lên một đôi chân châu hoa thai, ở chọn chọn cho nàng mang lên một cái kim cương vụn bạc lật tay. ở cố hướng hàng mắt sáng tỏa sáng nhìn chăm chú hạ xoay một vòng tròn, hảo một cái dân quốc gia nhân, cố hướng hàng gùm qua đi. Ngươi như vậy không lạnh sao, tới, ta giúp ngươi sửa ấm. Hai người vượt qua lửa nóng một đêm. Ngày hôm sau giữa trưa, chân ánh cùng cố hướng hương lại đây. Nàng rồi dám thật lâu, cũng cùng nàng cha mẹ thương lượng hồi lâu, mới lấy định rồi chú ý. Nếu nàng đáp ứng nói sẽ thế nào? Nếu nàng sinh hạ hài tử là nữ hài, lại sẽ là thế nào? Nếu là nữ hài nói, chân ánh cảm thấy hắn sẽ làm chính mình tái sinh, thẳng đến sinh hạ một cái tùy cố họ nam Hải mới có thể vừa lòng, sau đó đâu? trời phù hộ làm sao bây giờ? trời phù hộ vốn là vốn sinh ra đã yếu ớt, khi còn nhỏ không biết ăn nhiều ít dược, trở thành bệnh viện khách quen, mới có hiện tại người thường thể trước, làm cho bọn họ không cần như vậy lo lắng hải tử trường không lớn. Trần Anh đối đứa con trai này trả giá không biết nhiều ít tâm huyết, nếu hắn có một cái khỏe mạnh, tùy phụ họ đệ đệ, hắn ba ba còn sẽ giống như bây giờ coi trọng hắn sao? Trần Anh biết, sẽ không, tới rồi như vậy, trời phù hộ khẳng định sẽ thương thơm, ngay cả nàng cha mẹ. Thật sự gặp loại tình huống này, bọn họ cũng sẽ càng thêm coi trọng tùy họ trần trời phù hộ. Đến lúc đó, nàng tiểu nhi tử nhìn đến như vậy, cũng sẽ khổ sở. Nàng cái này làm mụn mụ càng là thế khó xử. Trần ánh không nghĩ nhìn đến trường hợp như vậy. Cho nên nàng hạ quyết tâm, kiên định nhìn đại ca đại tẩu, ta không đồng ý, đứa nhỏ này về sau cũng sẽ họ trần. Chờ sinh hạ đứa nhỏ này, mặc kệ là nam hay nữ, ta đều sẽ không tái sinh. Cố hướng hưng trầm khuôn mặt, trời phù hộ bọn họ huynh đã họ trần họ Trần có thể tiếp tục chuyển xuống đi, này còn chưa đủ. A, ngươi vẫn là như vậy ích kỷ, cũng không chịu thông cảm một chút tâm tình của ta. Chương 64 Giai đại vui mừng. Đối mặt Trần ánh kiên quyết, cố hướng hưng mắt thường có thể thấy được bực bội, bội, hắn đứng lên ở bọn họ trước mặt đi tới đi lui, ta không biết ngươi ở kiên trì cái gì, ta còn không phải là muốn một cái hải tử tùy ta họ sao. Như vậy cũng không ngừng ta một cái, lão lưu đao già nữ nhi nàng mặt sau sinh ba cái hải tử đều tùy ba ba dòng họ. Như thế nào tới rồi ta nơi này liền một cái cũng không được. Đến nỗi ngươi nói ta về sau sẽ bất công, ta như thế nào sẽ bất công, trời phù hộ cũng là ta hải tử. Chỉ là hắn tuy rằng là nói như vậy, nhưng là bao gồm ở bên cạnh cố hướng hàng cùng Giang Cảnh Du đều phát hiện một ít nghĩ một đằng nói một nẻo. Nếu thật sự có cái loại này tình huống xuất hiện, hắn khẳng định sẽ càng yêu thương cùng quan tâm tùy hắn dòng họ hải tử. Cho đến lúc này hắn lại đến nói hắn sẽ không bất công liền đã quá muộn. Cố Hướng Hằng cùng Giang Cảnh Du đều có thể đủ lý giải chân hoánh này phân lo lắng, đến lúc đó hài tử là thân huynh đệ, lại cũng rất khó tương thân tương ái. Cố Hướng Hằng đem Cố Hướng hương kéo đến một bên đi, "Chuyện này ta muốn chạm nhị để muội, trước kia ngươi không phải cũng cảm thấy không sao cả sao? Cảm thấy hài tử với ai họ đều có thể." Hắn ở rể chuyện này là trinh được hắn đồng ý. Cố Hướng than thở khí, "Đại ca, đó là trước kia, hiện tại là hiện tại." Hắn cũng đè thấp thanh âm, "Trước kia trong nhà đó là nghèo không có biện pháp" Vì sống sót có cái gì không thể đáp ứng, nhưng là hiện tại không giống nhau nha, nhật tử hảo quá, nhà chúng ta đã không giống nhau. Cố hướng hàng thật sâu nhìn hắn, làm người đến phải có lương tâm. Cố hướng hưng hắn nhìn chính mình thân đại ca, thương tâm, đại ca ngươi không cảm thấy liền cháu trai một cái nam đinh quá cô đơn sao. Một cây chẳng chống bước nhà, chính ngươi không nghị sinh, ta sinh cũng họ cố, này không hảo sao. Cố hướng hàng trầm giọng chủ tịch nói, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi trong mắt cũng chỉ có nam hải. Ta nơi này là nam nữ bình đẳng, về sau nam hải tử có cái gì nữ hải cũng sẽ có, ta cho rằng người đã sớm biết điểm này, ngày thường ta chuẩn bị đồ vật cho bọn hắn hai cái đều là chuẩn bị song phân. Loại này nam nữ gian bất bình đẳng tư tưởng tại đây phiến thổ địa ăn sâu bén dễ, nhiều năm như vậy đều như vậy lại đây, lập tức yêu cầu đại gia không trọng nam khinh nữ đối với bọn họ tới nói quá khó khăn. Bọn họ từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh gặp được sự đều là cái dạng này, muốn thay đổi, yêu cầu từ từ tới. Tuy rằng hiện tại nói nam nữ bình đẳng không có hoàn toàn thực hiện, nhưng theo càng ngày càng nhiều nữ nhân đi ra gia đình, có công tác cương vị, có thể độc lập, còn có chủ tịch kêu gọi, nữ tính địa vị cũng là không thấp. Chờ đến sau lại ra sân khấu con một chính sách, công tác càng thêm phổ biến, rất nhiều người chỉ có một nữ nhi, truyền hương khói cái này khái niệm cũng càng thêm phai nhạt. Cố hướng hương coi chừng hướng hàng ánh mắt như là đang xem nói ăn nói khủng điên kẻ điên, công tác của ngươi ngươi về sau không lưu chữ cấp nhi tử. Nhà của ngươi đế không cho nhi tử truyền xuống đi. Cố Hướng Hằng, nữ nhi giống nhau có thể nhận ca. Nhị đệ muội công tác chính là tiếp nàng mụ mụ không phải sao? Cố Hướng Hưng không muốn cùng hắn đại ca nói. Đi trở về đi. Thật mạnh ngồi trở lại tới rồi trên ghế. Hắn xem như minh bạch, đại ca hắn căn bản không duy trì hắn ý tưởng này. Phía trước không duy trì, hiện tại cũng không duy trì. Hắn chính là cái kỳ quái người, còn không phải là phía trước bị chút Trần Gia ân huệ sao? Hắn gần ấy năm ở Trần Gia cũng không phải ăn cơm trắng. Hắn cũng làm rất nhiều trừ bỏ ban đầu thời điểm là tiếp nhận rồi trần ra tiếp tế Chờ đến mặt sau hắn có lâm thời công công tác về sau Hắn là có thể nuôi sống chính mình Mặt sau đại ca hắn còn có gửi tiền trở về Bọn họ chịu trần ra trợ giúp cũng không có như vậy trọng Không cần có như vậy lòng trọng tâm lý gánh nặng Nếu ba ba qua đời lại vãn 2 năm thì tốt rồi Nếu ba ba lại vãn 2 năm qua đời Hắn cũng tới rồi triêu binh tuổi tác Như vậy hắn tới rồi bộ đội liền không cần phiền não như thế nào nuôi sống chính mình cũng không cần hiện tại như vậy phiền nao rồi dám, muốn một cái cùng chính mình họ hài tử còn muốn gặp phải nhiều như vậy phản đối. Hắn có thể bình thường cưới một cái thế tử, sinh hạ hài tử đều có thể đi theo hắn họ. Chỉ là đáng tiếc, không có nếu Ba ba khi đó đã rất không nổi nữa, hắn có thể đem đại ca đưa vào bộ đội, đã phí sở hữu sức lực. Nghĩ đến đây cố hướng hưng lui một bước, như vậy đi, đứa nhỏ này không theo ta dòng họ cũng có thể, trở về sau trời phù hộ hắn co hài tử. Hắn cái thứ hai nhi tử cùng ta họ, cái này tổng có thể đi. Hắn nhìn bên cạnh người trần ánh, gầm nhẹ, ta đã lui rất nhiều, nếu ngươi còn không đáp ứng nói, chúng ta cũng chỉ có thể ly hôn. Ly hôn này hai chữ tử cố hướng hương trong miệng nổ ra, làm trần ánh thân thể chấn động. Cái này từ nàng nghĩ tới hắn sẽ nói, cũng nghĩ tới hắn sẽ không nói, hiện tại không xong cái loại này tình huống xuất hiện. Hắn thật sự có suy xét quá cùng chính mình ly hôn. Trần ánh khiếp sợ lại khổ sở, hốc mắt đều đỏ. Nhất thời trong cổ họng giống như là tắc đông, nói cái gì đều nói không nên lời. Cố hướng hằng đứng lên, nhìn cố hướng hưng, một cái tắt qua đi đem hắn chụp lảo đảo, hắn trong mắt có thất vọng, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao. Ngươi đem hôn nhân coi như cái gì. Há mồm chính là ly hôn. Cái này từ, thực thương tình cảm. Có chút lời nói vừa nói xuất khẩu tựa như bắt đi ra ngoài thủy, nước đổ khó hốt, tạo thành thương tổn cũng thu không trở lại. Cố hướng hằng, ngươi hiện tại đồ nhất thời thông khoái. Nói ly hôn nghĩ tới về sao sao? Hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Nhị đệ muội làm sao bây giờ? Cố hướng hưng trầm mặt trong chốc lát, thâm rộng, cho nên nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ ly hôn. Hắn hít sâu một hơi, ta không phải tùy tiện nói nói, ta suy nghĩ thật lâu. Đại ca, cuộc đời của ta còn có rất dài, chẳng lẽ ta muốn vẫn luôn mang theo loại này nẹn khuất tâm thái sinh hoạt sao? Đây là ta thận trọng suy xét kết quả, nếu A Huánh thật sự không đáp ứng này một thai hài tử theo ta họ. Như vậy ta làm tồn tử tùy ta họ tổng được rồi đi, đại ca, liền tính ngươi nói không nhận ta, ta cũng muốn nói như vậy. Bằng không ta này cực cực khổ khổ phấn đấu lâu như vậy, có cái gì ý nghĩa? Ta tưởng có cái hài tử, hắn đi theo ta họ, về sau chờ ta già rồi, ta đem ta tích góp hạ đồ vật cho hắn. A hứa ngươi xem ta, ngươi nói suy nghĩ của ngươi, liền tính đại ca ngăn cản, ta cũng sẽ không nghe. Trần ánh tâm, lệnh, hắn phía trước còn nói chính mình sẽ không bất công. Nhìn một cái hắn hiện tại lời này nói, đi theo hắn họ về sau đem đồ vật của hắn cho hắn, đây mới là hắn thiệt tình lời nói. Chỉ là như vậy cùng nàng họ trần hải từ đâu, liền hai bàn tay trắng sao. Rõ ràng đều là hắn hài tử. Càng muốn, chân ánh càng khí, thân thể đều run rẩy lên. Nếu không đáp ứng, hắn tình nguyện ly hôn. Ly hôn, chính mình chính là đại gia trong miệng bị nam nhân ghét bỏ không cần nữ nhân, hai đứa nhỏ cũng sẽ không có ba ba. Hắn hiện tại có một phần chính thức công tác. Hắn ly hôn về sau, nói vậy thực mau liền sẽ lại tìm đi, bộ dáng này hắn lại tìm cá nhân sinh hạ hải tử liền hợp hắn tâm ý, nàng bên này ba cái hải tử liền hoàn toàn không có ba ba. Nghĩ đến này rất có thể sẽ xuất hiện kết quả, Trần Ánh không cam lòng nắm chặt nắm tay. Nếu nàng đáp ứng rồi, về sau trời phù hộ hắn chỉ có một nhi tử, làm sao bây giờ? Trời phù hộ sẽ đáp ứng sao? Trần Ánh thiên nhân giao chiến thật lâu sau, chung quy là không nghĩ làm ba cái hải tử mất đi ba ba. Nàng chỉ có thể hướng tốt phương diện tưởng, sẽ không, trời phù hộ sẽ sinh hạ không ngừng một cái nhi tử, như vậy mọi người đều vừa lòng. Trần ánh gian nan trả lời, Hảo, ta đáp ứng. Nàng đáp ứng rồi, cố hướng hưng trên mặt lộ ra vui mừng, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng trở nên nu hòa lên, A ánh ta biết người là thông cảm ta. Cố hướng hưng đã tính toán Hảo, chờ về sau cha vợ không có, hắn công tác này cương vị liền lưu chữ cấp nhi tử nhận ca, trở về sau bọn họ hai cái già rồi. Trần Ánh kia công tác liền cấp nhi tử sinh đại tôn tử nhận ca, hắn công tác này vừa lúc là có thể cấp nhị tôn tử. Bộ dáng này mọi người đều có công tác. Giai đại vui mừng. Nhìn đến hắn như vậy cao hứng, Trần Ánh kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái tươi cười tới, cả người sức lực như là bị cái gì rút ra cái sạch sẽ, ngồi ở trên ghế vô lực nhìn phía trên, nàng trong lòng cũng có chút mờ mịt, nàng đáp ứng rồi. Nàng đáp ứng đúng không? Về sau có thể hay không hối hận? Trần Ánh cười khổ. Nhìn về phía đại ca đại tẩu, nếu không có đại ca đại tẩu như vậy tiền đồ, cho hắn tự tin nói, nàng tin tưởng hắn sẽ không có cái này ý tưởng. Giống phía trước hắn vẫn là lâm thời công công tác, đại ca đại tẩu đều ở nông thôn, bọn họ ngày lễ ngày Tết đi lại, cũng không như thế nào khác người. Lúc ấy nàng có thể tin tưởng bọn họ là thân mật nhất người một nhà. Nhưng là đương đại ca hắn đều đi trong huyện, đại tẩu nàng cũng ở quê quán nơi này xây lên nhà xưởng, thiết lập xưởng, bàn tay quyền to. Mà hắn kia phân lâm thời công cũng bị đại ca tìm quan hệ chuyển chính thức về sau, thái độ của hắn liền chậm rãi thay đổi. Cho tới bây giờ, hắn đưa ra tùy hắn dòng họ cái này ý tưởng, không đạt mục đích không bỏ qua. Hắn đã có cái này tự tin. Nếu đại ca đại tẩu vẫn là ở nông thôn ốc, bọn họ hẳn là sẽ không có hiện tại biến hóa đi. Lúc trước ba ba cho nàng chọn lựa ở rể người được chọn thời điểm, chân ánh là có vài cá nhân tuyển, ở rể là có vẻ không tiền đồ, nhưng là lúc ấy người nghèo rất nhiều, ở nông thôn sinh nhiều. Lại dưỡng không sống, cưới không nổi tức phụ càng nhiều Trần gia điều kiện còn có thể Cha mẹ vợ chồng công nhân viên Lại chỉ có nàng như vậy một cái con gái một nhi Ở mấy cái lựa chọn chung Nàng nhìn chúng cha mẹ song vong Lớn lên cũng có thể cố hướng hưng Hắn nói muốn mang theo cái muội muội, Nàng cũng cảm thấy không quan hệ Kết hôn về sau sinh hài tử Hài tử thể nhược Nhưng cũng có thể trị Nhật tử có chút tiểu khúc chiết Nhưng tổng thể là vững vàng hạnh phúc Hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt lại càng không dễ dàng thỏa mãn. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Trần ánh sờ sờ chính mình bụng, lâm vào mê mang. Có lẽ, có một số người, chính là chỉ có thể cộng tăng khổ, không thể cùng phú quý. Cố hướng hằng nhìn cố hướng hương cao hướng bộ dáng, thực thất vọng. Đối cái này đệ đệ, hắn không nghĩ lại quản. Về sau hắn có thể làm được cái dạng gì, liền xem chính hắn nỗ lực. Hắn sẽ không lại giúp hắn, cũng sẽ không quản hắn, hắn muốn dựa thế, cũng không có khả năng. Lúc sau giang cảnh du con cố hướng hưng cho trần ánh một phen tiền giấy, ngươi còn hoài hài tử, đừng nghĩ như vậy nhiều không vui sự tình ảnh hưởng chính mình thân thể, ăn ngon uống tốt dưỡng, trước hảo hảo đem hài tử sinh hạ tới, về sau thời gian còn có rất dài, chậm rãi đi chậm rãi xem. Ngươi gặp được cái gì khó khăn, chớ quên chúng ta, chúng ta là đứng ở ngươi bên này, chúng ta cũng vinh viễn là trời phù hộ huynh muội đại bá, đại bá nương, chỉ tiếp, nhị đệ không phải chúng ta nói gì đó liền sẽ nghe, đổi chỗ mà làm. Nếu Giang Cảnh Du gặp tình huống như vậy, nàng sẽ ly hôn. Nàng không thể chịu đựng được như vậy hôn nhân. Nhưng Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Nàng không thể thế Trần Ánh làm quyết định. Mặt sau còn có hai đứa nhỏ. Cha mẹ nếu ly hôn, đối bọn họ ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn. Bọn họ trong sinh hoạt, hẳn là một cái cha mẹ ly hôn người đều không có. Trần Ánh cái mũi đau xót, đại tẩu ta đã biết. Cảm ơn đại tẩu. Nàng thở dài một hơi, hy vọng chuyện này liền như vậy kết thúc. Không phải đại ca đại tẩu đứng ở nàng bên này, nàng không thể như vậy trực tiếp nói không đồng ý, cũng không thể có cái này hắn đưa ra chiết chung lựa chọn. Nay có sự tình nhìn như liền như vậy bình ổn đi xuống, chỉ là giang cảnh du cảm thấy còn khả năng sẽ có mặt khác khúc chiết. Hắn nếu là lại đổi ý, ta cũng không kỳ quái. Cái này để đệ điểm mấu chốt có chút thấp, hắn lật lọng không phải không có khả năng sự. Đối hắn cái này cách nói, cố hướng hằng là tán đồng, hắn nhàn nhạt, nhạt, hắn tính tình có chút lương bạc, về sau cứ như vậy đi. Đối lại giúp hắn nhiều như vậy, lại là 10 năm hơn kết tóc phu thê như vậy thái độ, làm người ngoài đã biết, sẽ mang hắn không lương tâm, bạch nhăn lang. Nếu một ngày kêu hắn vị trí càng cao, mà bọn họ ở vào như thế, hắn có thể hay không cũng sẽ làm như vậy. Sẽ. Cho nên cứ như vậy đi. Không bao lâu, Giang Cảnh du bọn họ ba cái thu được một phong khen ngợi tin. Này phong khen ngợi tin là đường sắt bộ môn còn có tần phiến bọn họ hai cái hợp lực viết, nói bọn họ anh dũng sự tích, đối này tỏ vẻ chính mình chân thành cảm tạng. Thu được loại này khen ngợi tin là một kiện thực vinh quang sự tình. Có chút người phía trước cũng chưa nghe bọn hắn nói lên chuyện này, hiện tại đột nhiên đã biết, nghị luận sôi nổi. Các ngươi còn gặp chuyện như vậy à? Các ngươi mua trở về như vậy nhiều đồ vật, ta còn tưởng rằng thực thuận lợi. Như thế nào phía trước không có nghe các ngươi nói lên chuyện này? Chuyện này Giang Cảnh Du không có ra bên ngoài nói, Trương Học Chi cũng chỉ cùng chính mình Giao Hảo Nhân nói. Giang Cảnh Đằng không thiếu ở bên ngoài nói hắn đi công tác kia rộng lớn mạnh mẽ lưu đồ. Bất quá bọn họ này lại là ăn trộm, lại là bọn buôn người xuất sắc trải qua, khiến cho một bộ phận người hoài nghi, thật sự có như vậy xuất sắc sao? Bên ngoài lại thật sự có như vậy nguy hiểm sao? Bọn họ nửa tin nửa ngờ, kết quả hiện tại thấy được này khen ngợi tin, bọn họ lúc này mới tin, nguyên lai là thật sự à? Giang cảnh đang bất đắc dĩ, đương nhiên là thật sự, ta cần thiết biên ra như vậy lời nói dối lừa các ngươi sao? Ta cũng không phải cái loại này ai nói dối người à? Giang Cảnh Du nhân cơ hội sẽ cùng đại gia chia sẻ một ít ra cửa bên ngoài phòng lửa tiểu bí quyết. Nếu là đại gia ra xa nhà nói, ngàn vạn đường phạm này mấy cái sai lầm, bằng không bất luận là vất vả tích cóp tiền bị trộm vẫn là tiểu hài tử bị quải, đều là hối hận cũng không kịp đại sự nhi. Chuyện này ở thượng trang thôn bên này lên men tương đương một đoạn thời gian. Lên men thời gian càng dài, càng có thể làm đại gia đối bên ngoài thế giới ôm có nhất định cảnh giác. Điểm này Giang Cảnh Du cũng là vừa lòng. Chứ bỏ cái này bên ngoài Giang Cảnh Du bọn họ máy móc thiết bị tới rồi về sau, sản năng đề cao, bọn họ đơn đặt hàng là vẫn luôn ở gia tăng, nhưng là còn xa xa không có đến thị trường báo hòa trình độ. Phải nắm chặt cơ hội đề cao mức độ nổi tiếng, chiếm lĩnh thị trường, cho nên Giang Cảnh Du đánh lên quảng cáo chú ý. Giang Cảnh Du ở tỉnh thành báo chí thượng tiêu tiền đầu một cái nho nhỏ đậu hủ khối làm quảng cáo. Không cần nhìn đậu hủ khối không trước mắt, ở ngay lúc này phàm là đính báo chí xem báo chí đều thực cẩn thận. Liên tính là tiểu đậu hủ khối. Bị nhìn đến cơ hội cũng rất lớn, hơn nữa bởi vì tiếp thu bên ngoài tin tức con đường hữu hạn, cho nên cái này quần thể cũng thực tập trung. Bọn họ hiện tại chủ yếu là ở trong huyện, còn có ở thành phố Phô Trướng Khai, phạm vi vẫn là nhỏ. Nếu là tỉnh thành báo chí nói, như vậy liền có thể phóng xạ đến toàn bộ tỉnh. Vì này phân báo chí, trong xưởng cố ý trang bị một bộ điện thoại. Lúc này điện thoại trang bị phí dụng thập phần ngừng cao, còn muốn xếp hàng đi quan hệ. Chuyện này giao cho cố hướng hằng Sự thật chứng minh làm như vậy rất có dự kiến trước. Quảng cáo đánh ra về sau bọn họ nhận được phi pháp mà đến đơn đặt hàng. Có rất nhiều điện báo, có rất nhiều điện thoại. Hơn nữa cố vấn, rất nhiều. Bọn họ tiêu thụ viên cũng ở báo chí vừa xuất hiện thời điểm mang theo báo chí còn có bọn họ hàng mẫu đi mặt khác không có nhập chú thị trường đi khai thác. Trên cơ bản mọi việc đều thuận lợi. Liên tính cung tiêu xã cùng tiệm cơm quốc doanh là quốc gia đơn vị, không có như vậy đại tính tích cực. Nhưng là có người tới hỏi có hay không? Không có nói nhiều cũng khó coi. Hơn nữa thì ăn qua sau, chính bọn họ cũng tưởng mua. Chứ bỏ này đó địa phương, chính là những cái đó xưởng cùng đơn vị. Ngày hội phúc lợi, công nhân khen thưởng, bọn họ giam bông đều không tồi. Nếu là còn tưởng gia nhập đến công nhân nhà ăn thực đơn trùng, càng được hoan nên. Bọn họ phía trước giữ chữ tổn kho không bao lâu liền thấy đáy. Bọn họ không thể không tăng lớn sinh sản, giang cảnh du vung tay lên, quyết định khoách chiêu công nhân. Đây là cái đại sự kiện. Bọn họ muốn tuyển nhận công nhân, bùn thôn, ngoại thôn, còn có huyện thành người đều tới. Huyện thành người cũng không phải mỗi người đều có công tác, tương đương một bộ phận người vẫn là nhân viên tạm thời. Bọn họ hảo vị xưởng tuy rằng là ở vào ở nông thôn, kinh tế hiệu quả và lợi ích khá tốt, phúc lợi đãi ngộ cũng hảo, bọn họ từ huyện thành lại đây cũng phương tiện. Tới người tế tế nhốn nháo. Mỗi lần vừa nói chiêu công đều có rất nhiều người tới, mọi người đều đã thói quen. Vẫn là kiểu cũ, ra đề mục khảo thí. Yêu cầu lấy cán bút đều phải khảo, không cần lấy cán bút cũng muốn khảo, bất quá loại này khảo thí liền thay đổi một loại phương thức, không phải dùng giấy bút tới khảo thí, mà là ở thật thể hiện trường khảo hạch. Làm tạm sống liền đi theo làm một lần sống, nhìn xem tay chân hay không nhanh nhẹn sạch sẽ từ từ. Cũng có người đi cửa sau, tỉ như Diệp Bình sinh hắn liền tưởng đẩy một cái nhi tử tiến vào, đối với Diệp Hồng Tú cầu tình. Diệp Hồng Tú thực bất đắc dĩ, nhận người chuyện này không phải ngươi cháu ngoại gái phụ trách, nàng chỉ là làm quyết định này có người khác chuyên môn phụ trách phương diện này, nàng nếu là nhúng tay, vậy rõ ràng đi cửa sau, ngươi làm cho bọn họ đi khảo thí, khảo xong rồi xem thành tích nói chuyện. Diệp Bình sinh dậm chân, ai, ta đại tỷ a, liền tính cảnh du nàng không trực tiếp khảo hạch, nàng biết khảo để lộ ra một chút cũng đúng a, lại không cần nàng ra mặt khảo thí, thành tích đến lúc đó cũng thể diện, còn đổ người khác miệng. Diệp Hồng tú cau mày, nay khảo thí để thi ngươi cháu ngoại gái cũng không thể xem, là người khác già, hơn nữa vài cá nhân già. Sau đó nàng đi nhìn, lại có nàng thân thích khảo cao phân, ngươi đây là không sợ người khác không biết đúng không? Ngươi có phải hay không xem ngươi cháu ngoại gái ngồi ở vị trí này quá nhẹ nhàng, cho nên muốn phải cho nàng thêm chút khó khăn, một cái không cẩn thận đem sưởng trưởng cái này trước vị làm không có, ngươi liền cao hứng. Này đương nhiên không phải. Diệp Bình Sinh hút khí, đại tỷ ngươi cũng không thể bôi nhọ ta, ta là hy vọng cảnh du nàng có thể hào hảo, về sau càng ngày càng tốt, lời này tuyệt đối thiệt tình. Bộ dáng này hắn mới có thể gà chó lên trời, cũng đi theo quá thượng hảo nhật tử, giống bọn họ thôn hiện tại này càng ngày càng có lực đầu, còn không phải là nàng cấp gia chủ ý mang theo. Diệp hông tú, nếu không phải lời nói, có một số việc liền không thể làm, ngươi còn không bằng nhiều tìm mấy quyền thư, làm cho bọn họ nhiều nhìn xem, quay đầu lại khảo thí khảo cao phân một ít, hảo tiến trong sường đi. Diệp bình sinh đủ rũ của đôi, đại tỷ, ngươi thật đúng là đủ bao công, đối với người một nhà cũng thiết diện vô tư. Nói tới đây hắn liền không thể không hâm mộ đại tỷ ra mấy cái hài tử. Nàng đại nhi tử ở trong xưởng, con dâu cả cũng ở trong xưởng. Đều là chính mình khảo thí đi vào, không cần lo lắng người khác nói xấu. Chỉ là chính mình nhi tử học tập không tốt, muốn thi được đi ngồi văn phòng khó khăn, mặt khác việc tử còn không nghĩ làm, cảm thấy còn không bằng ở trong thôn làm việc, còn có thể lười biếng, cuối năm phân đến tiền cũng còn có thể. Hắn thất vọng đi trở về. Trở về thời điểm, nhìn ba cái nhi tử còn có con dâu trở mong ánh mắt, hắn lắc lắc đầu. Mọi người đều thất vọng rồi. Trương Sáu Hoa, đại cô nàng một người đều không đáp ứng. Diệp binh Sinh, nàng nói đi khảo thí, qua là có thể đi vào, các ngươi ai đi khảo thí. Lần này tìm người hoặc là là ngồi văn phòng, hoặc là là làm việc phí sức công nhân, tiếp xúc những cái đó nguyên liệu nấu ăn, nhìn qua khẳng định không có văn phòng thể diện. Trương Sáu Hoa, nàng cũng chưa thượng quá học, này như thế nào khảo thí. Đến nỗi nói đi làm việc. Nàng cũng không nghĩ cả ngày rửa sạch cá, thịt trờ, quá mệt mỏi. chương sáu hoa ôm nhi tử, này nếu không làm ra ra nãi mãi hỗ trợ nói nói. Diệp Bình sinh, ta khi ta không tỉnh quá. Việc này ba mẹ ra mặt cũng không hảo xử, đại tỷ nàng chính là cái cố chấp. Có lớn như vậy tiện lợi cũng không biết lôi kéo thân thích. Đây chính là nàng nhà mẹ đẻ A, nàng nhà mẹ đẻ tiền đồ, nàng ở nhà chồng cũng càng có mặt mũi A. Diệp Bình sinh tới thời điểm Giang Nguyên Đồng ở bên trong đường bối cảnh, xem hắn đi rồi. Mới từ bên trong đi ra ngồi xuống, chậm gì gì cho chính mình đổ một ly trà, sau đó lại ở dưới trong ngăn tủ lấy ra mấy cái đậu phộng, chậm gì gì đẩy ra, một viên đậu phộng một viên đậu phộng bỏ vào trong miệng. Hắn già rồi. Rất nhiều sự tình hắn liền mặc kệ. Hai tử có tiên đồ, hắn chỉ cần hảo hảo không cho Hải tử thêm phiền toái là được. Thựa như chuyện như vậy, hắn cũng mặc kệ. Hắn đã biết Lao Tam gia coi chừng mực, này không, liền cấp đỉnh đi trở về. Lao Tam gia đây cũng là thân thể thẳng không sợ đắc tội với người nàng phía dưới hải tử tiền đồ đâu liền tính nàng đệ đệ trong lòng không cao hứng cũng không dám cho nàng nhăn mặt nhìn đến công công ở bên trong này uống trà ăn tây đậu Diệp Hồng Tú đi phòng bếp một chuyến đem đậu phộng giang bắt nửa chén ra tới đặt ở Giang Nguyên Đồng trước mặt ba ngươi thích ăn cũng đừng ăn quá nhiều Giang Nguyên Đồng vui tươi hớn hở ta biết trong lòng hiểu rõ ăn một tiểu đem cây đậu lúc sau Giang Nguyên Đồng dạo tới dạo lui đi ra cửa toàn bộ trong tình huống bình thường Hắn tản bộ lộ tuyến có quy luật, hoặc là là sẽ tản bộ đến trong xưởng, hoặc là là tản bộ đến chân núi. Này dọc theo đường đi nhìn đến người của hắn đều sẽ chủ động cùng hắn chào hỏi. Giang Nguyên Đồng tất cả đều cười đáp lại. Đây là nhà hắn hiện tại ở trong thôn người vượng biểu hiện, ai kêu hắn cháu gai quá mức tiền đồ có năng lực, hắn lao giả này cũng đi theo thâm lây. Ở trên đường hắn thấy được tống Đích, tống Đích là xuống nông thôn thanh niên trí thức, cưới bọn họ trong thôn nguyên lai kế toán nữ nhi. Hiện tại cũng ở trong xưởng công tác. Hắn cũng là có năng lực, hắn vào tiêu thụ bộ môn, nghe nói biểu hiện thực hảo. Nếu có thể trở về, Giang Nguyên Đồng cảm thấy hắn trở về khả năng tính không cao, trở về lúc sau muốn một lần nữa tìm nhà máy nhập nói, vậy tương đương với từ đầu lại đến. Nơi nào có nơi này nhiều năm đánh hạ căn cơ tới nhẹ nhàng tự tại, hơn nữa thế, tử đều ở bên này. Tống Đích nhìn đến Giang Nguyên Đồng, chủ động trao hỏi, theo sau bước chân vội vàng rời đi. Hắn là tiêu thụ, tiêu thụ thu vào ở cơ bản tiền lương bên ngoài còn có tiêu thụ trích phần trăm. Hắn phải nắm chặt thời gian, thừa dịp này cổ đông phong nhiều bán một ít, bộ dáng này tháng sau có thể bắt được trích phần trăm liền càng khả quan. Nếu Tông Lích đã biết Giang Nguyên đồng ý tưởng nói, hắn sẽ phụ họa Hắn có thể ở chỗ này thực hiện chính mình nhân sinh giá trị, nếu trở về nói, hắn có thể hay không tiến trong xưởng đều không nhất định. Đặt ở thiên bình một đối lập, tự nhiên liền có lấy hay bỏ. Ở gặp hắn lúc sau, Giang Nguyên đồng lại thấy được chính mình tôn tử. Giang cảnh đằng nhìn đến ra ra rất xa kêu một tiếng, cũng bước nhanh rời đi Hắn hiện tại cũng điều tới rồi thị trường tiêu thụ cương vị, làm được như cá gặp nước, nghe nói công trạng bài đệ nhất đâu. Đi địa phương cũng nhiều, hắn nhìn đến tôn tử trong nhà phong vẽ xe, thả thật dày một sấp. Hắn muốn dĩ liền một mép lưu. Này cũng coi như là tương đắc ánh trương. Hiện tại thị trường tiêu thụ bộ thành sở hữu dám đánh dám đua người đầu tuyển bộ môn. Ở cái này bộ môn thu vào là linh hoạt, thành tích càng tốt thu vào càng nhiều, mặt khác bộ môn đại đa số là chết tiền lương. Trừ phi ngươi có bản lĩnh đi nghiên cứu phát minh. Nghiên cứu phát minh thành công được đến tiền thưởng cũng thực khả quan, nhưng là loại này giống nhau cũng làm không đến. Giang Nguyên Đồng tiếp tục đi phía trước đi, có thể nhìn đến dọc theo đường đi bận bận rộn rộn người, vừa vặn gặp bọn họ trong xưởng gia hóa xe vận tải lớn, mặt sau trang tràn đầy, hắn nhìn một chút xe vận tải trong xe đóng gói, này đó hẳn là cơ bản đều là giam đông. Giam đông ăn ngon, giá cả cũng không quý, đại gia thích mới bình thường. Thức mau xe vận tải liền rời đi hắn tầm mắt vi. Dọc theo đường đi liền cái đại sóc này đều không có. Nay lộ là bọn họ tu quá, có hư hao sẽ kịp thời tu bổ, xe vận tải đi được thực thẳng đường. Không bao lâu, hắn lại gặp mặt khác thôn tới đưa hóa người. Giang Nguyên Đồng nhận ra tới. Đây là cổ một đại đội sản xuất phó đội trưởng, tới đưa lương thực. Hắn nhìn đến Giang Nguyên Đồng cười gật gật đầu, sau đó tiếp tục lôi kéo đoàn xe hướng trong xưởng vận hóa. Giang Nguyên Đồng nhìn thoáng qua, vài xe đồ vật, trên cơ bản là các loại cây đầu. Này đó cũng là giam đông nguyên vật liệu. Lại đi phía trước đi, hắn thấy được rất nhiều người ở đây trên mặt đất rửa sạch thịt cá, trên sân hương vị không dễ ngửi. Này đó thịt cá xử lý sạch sẽ lúc sau sẽ đưa vào máy móc đánh nát. Đại gia các tư này trước. Trời tối có chút người còn sẽ lưu lại tăng ca, tăng ca có tăng ca tiền lương. Thật tốt ta. Giang Nguyên đồng dạo qua một vòng, chậm gì gì trở về đi rồi. Lúc này, Giang cảnh du bọn họ hai cái lại thể hội không được loại này nhàn nhã thư vị. Vương vàng tâm bắt đầu hành động, khiếp sợ chung ngoại đường sơn động đất, không xa. Cái này quốc gia diện tích lãnh thổ mở mang, cơ hồ mỗi một năm đều sẽ ở một ít địa phương phát sinh tai họa nhưng có một ít là phá lệ nghiêm trọng. Thì như đường sơn động đất, bọn họ hai cái đều không phải cái này niên đại người, đối rất nhiều chuyện ký ức đều không phải như vậy rõ ràng. Lại đối này sự kiện ký ức khắc sâu, có cơ hội trở lại quá khứ, không nhắc nhở, với tâm khó an. Động đất là 1976 năm 7 nguyệt 28 ngày 3 khi 42 phân ra hiện, thị 7.8 cấp động đất. Động đất sau, đường Sơn bị di thành phế tích, tạo thành 24 vạn hơn người tử vong, 16 vạn hơn người trọng thương, đứng hàng 20 thế kỷ thế giới động đất xử tử vong nhân số đệ nhị, trực tiếp kinh tế tổn thất đạt 300 triệu nguyên nhân dân tệ trở lên, thảm thiết tới cực điểm. Chuyện này từ tiến vào 1976 bọn họ hai cái liền bắt đầu nghĩ nên như thế nào tránh đi chính mình đặc thủ tính nhắc nhở. Bọn họ nếu muốn một cái có thể thủ tín với người lý do, làm đại gia trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không phải động đất phát sinh ở đêm khuya, đại gia lại không hề phòng bị, tổn thất sẽ không thảm như vậy trọ. Cho dù là không thể làm mọi người đều tin tưởng, có thể nhắc nhở thêm một cái người, có lẽ là có thể nhiều cứu vớt một gia đình. Chương 65 làm người may mắn không thôi quyết định. Cố hướng hàng cùng Giang Cảnh Du tưởng nhắc nhở phương pháp phía trước có rất nhiều, chỉ là đều không thể ở không bại lộ chính mình dưới tình huống đạt thành mục đích. Cũng may trời không tuyệt đường người. 1976 năm Trung bị hạ phóng lại đây một vị địa chất vật lý giáo thụ trương nguyên ý. Hắn tới không bao lâu liền bệnh nặng bỏ mình, để lại một ít hắn bút ký. Lúc ấy là Giang Cảnh Du đi tiếp người, đã biết tình huống của hắn, sau đó lại thâm nhập hiểu biết một chút hắn quá vãng, hắn là một cái rất có bản lĩnh thâm niên giáo thụ. Ở mấy cái quốc gia lưu học quá, còn phát biểu một thiên tương đương có ảnh hưởng lực luận văn. Càng là hiểu biết, càng là tiết nối. Này vẫn là một cái bị bôi nhọ học giả. Chỉ là hắn đi vào nơi này thời điểm đã bệnh nặng trong người, không bao lâu liền nằm ở trên giường bệnh khởi không tới, hắn hấp hối hết sức, là cố hướng hàng cùng giang cảnh du canh giữ ở hắn bên người. Hắn phía sau sự, di vật cũng là bọn họ sửa sang lại. Bọn họ ở hiểu biết đến tình huống của hắn thời điểm liền nghĩ tới tốt nhất lý do. Một cái có thể cho bọn họ càng thêm thuận lý thành trương lý do. Đó chính là lấy vị này giáo thụ danh nghĩa nói ra đoán trước động đất tin tức. Mà bọn họ phải làm, chính là muốn cho cái này đoán trước mở rộng lực ảnh hưởng, khiến cho mặt trên người chú ý. Bằng không chính bọn họ truyền, đó chính là biểu đặt sinh sự. Bọn họ có thể còn có thể giáo đại ra như thế nào tại động đất thời điểm bảo tồn chính mình. Chỉ cần biết rằng kết quả này, lại đi nghịch đẩy thời điểm, liền nhẹ nhàng nhiều. Biết chuyện này lương bảo thần sắc ngưng trọng, người là nói thật cố hướng hàng cười khổ, ta có thể tại như vậy đại sự tình thượng nói dỡn. theo sau thần sắc trịnh trọng, ta tuyệt đối không có nói dối. đây là giáo sư trương vất vả đo lường tính toán kết quả. ở hắn hấp hối hết sức hắn tìm chúng ta hai vợ chồng nói kết quả này, chỉ tiếc hắn rất nhiều đo lường tính toán tư liệu đều bị hủy diệt rồi. chúng ta nghe xong hắn nói cũng không dám tin tưởng. thẳng đến gần nhất chúng ta nghe được hắn phía trước phỏng đoán một ít số liệu cùng hắn phía trước phỏng đoán giống nhau. ta đây là thông qua tỉnh thành đại học bên kia được đến số liệu. Này tổng không phải là tạo giả đi. Cái này đối thượng, ta vô pháp xác nhận hắn nói Đường Sơn sẽ có động đất cấp 8 sự sẽ không phát sinh. Vạn nhất là chuẩn xác, việc này quá lớn. Lương Bảo trầm mặc không nói, lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại thăng chức tới rồi thành phố. Hơn nữa hắn ở chuyển nghề phía trước vị trí không thấp, hắn còn có rất nhiều cùng hắn cùng nhau dốc sức làm lao chiến hữu, có chuyển nghề, có còn ở bộ đội, liền có ở Đường Sơn kia một khối phụ cận. Hơn nữa hắn cũng biết cô hướng hàng tính tình, nếu không phải thật sự Hắn không có khả năng lấy tới cùng hắn nói giỡn. Nếu là giả, chuyện này bọn họ nhiều lắm chính là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng nếu là thật sự ở đột nhiên không kịp phòng người hạ đã xảy ra một hồi động đất, bọn họ lại bỏ qua cái này nhắc nhở, hậu quả thật là đáng sợ. Lương Bảo nhớ tới ở 1920 tháng 5 năm 12 Nguyệt Cam Túc Cấu Nguyên cùng Hải Nguyên huyện phát sinh 8.5 cấp động đất, tạo thành 28.82 vạn người tử vong, ước 30 vạn người bị thương. Đó là một cái thực thảm thiết con số. Nghĩ đến đây. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, người đem hắn những cái đó số liệu lưu lại, ta tìm người nhìn xem. Hắn còn muốn cùng mấy cái ông bạn giả thương lượng thương lượng, hiện tại khoảng cách cái kêu Tiêu chương nguyên ý lao giáo thụ phỏng đoán thời gian còn có đoạn nhật tử. Trừ bỏ đem cái này trọng trách đăng báo, chuyển giao cho lương bảo, Giang cảnh du cũng không nhàn rỗi, mang theo người một đường mở rộng thị trường, cuối cùng mở rộng tới rồi đường sơn cập phụ cận. Chứ bỏ đẩy mạnh tiêu thụ răng bông ngoài ý muốn, bọn họ còn khai tòa đàm. Giảng chính là như thế nào ở phát sinh động đất chờ thai họa thời điểm tự cứu thi thố cùng ứng đối kết quả. Rất nhiều người đối cái này nội dung không có hứng thú, nhưng nếu là bọn họ nghe một ít lời nói, trả lời chính xác lúc sau là có thể bắt được phần thưởng cũng chính là răm bông dưới tình huống, kia bọn họ không ngại nghe một chút. Này răm bông chính là cái thứ tốt ta, tiểu hài tử liền không có không thèm. Có ăn thêm vào, tọa đàm khai thực thuận lợi. Có chút người ta nói bọn họ là ngốc tử. Bạch bạch đem đồ vật ra bên ngoài đưa. Giang Cảnh Du cũng không quá có thể lý giải, cảm thấy tỷ tỷ lúc này mạo nguy hiểm quá lớn. Nếu không có phát sinh động đất, nàng về sau ở mặt trên lãnh đạo nơi đó phong bình khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa này đưa chân dò hún khói, tuy rằng cũng có thể tuyên truyền bọn họ, nhưng liền trước mắt tới nói, bọn họ sản phẩm cũng đủ hảo, không cần như vậy tuyên truyền, cũng bán thực hảo. Giang Cảnh Du vô pháp giải thích, chuyên tâm dựa theo kế hoạch tới. Toạ Đàm khai biến toàn bộ thành thị. Quy mô không nhỏ. Bọn họ này cũng không xem như tản lời đồn, bởi vì bọn họ truyền thụ đều là tri thức, là hẳn là phổ cập khoa học, ở thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng tri thức. Đã biết nàng bên này tình huống, lương bảo đối bọn họ lời nói mức độ đáng tin càng cao, nếu không phải bọn họ thật sự như vậy cho rằng, như thế nào sẽ bạch bạch đưa ra đi vài thứ kia, lại đem chính mình tiền đồ lấy ra tới đánh cuộc. Không có người có thể đem tin tức này coi như gió bên hai, đặc biệt là đang ở địa vị cao những người đó. Đây là một vị thâm niên lão giáo thụ hắn ở trước khi chết suy tính ra tới kết quả, hiện tại bọn họ làm người đo lường tính toán, không có được đến một cái tinh chuẩn đáp án, động đất rốt cuộc có thể hay không phát sinh. Ai cũng không biết. Kia bọn họ là tin, vẫn là không tin. Nếu là bọn họ nếu là vào thai này ra thai kia nói, nếu thật sự đã xảy ra, tạo thành nhân dân cập tài sản trọng đại tổn thất, đến lúc đó này trách nhiệm ai tới bối? Ai lại bối đến thời. Nhiều như vậy điều mạng người, người nào đều bối không dậy nổi cho nên ở tới gần thời điểm, Giang Cảnh Du vui mừng phát hiện chính phủ ra mặt kêu gọi người làm một ít động đất diễn tập, đồng thời một ít không thể chịu đựng động đất tinh vi dụng cụ cũng cẩn thận rời tới rồi địa phương khác đối một ít phòng ốc tiến hành rồi kiểm tra ra cố từ từ. Chỉ cần bọn họ để bụng ở tập thể tổ chức hạ liền có thể lớn nhất khả năng tránh cho tệ nhất tình huống xuất hiện. Nhìn đến kết quả này, cố hướng hàng cùng Giang Cảnh Du mệt đến quá sức, cũng an tâm. Này đó lý do, này đó lấy cớ, đều là bọn họ lặp lại suy đoán ra tới. Vì thủ tín với người, bọn họ là người ngoài nghề cũng làm rất nhiều tương quan công khóa. Hiện tại tới xem, hết thể trả giá đều là đáng giá. Chờ tới rồi kia một ngày, cố hướng hằng cùng giang cảnh du trắng đêm chưa ngủ. Bọn họ ở phương Nam, nghe không được bên kia động tĩnh, nhưng là ở phương Bắc tâm địa chấn phủ cận thành thị đều kinh hoàng thất thố, cảm giác đất rung núi chuyển. Ở tâm động đất tâm càng là, nguyên bản kiên cố phòng ở giống như là tiểu hài tử trong tay xếp gỗ, cơ cơ địa bàn, xôn sao, phòng ở đổ. Tưởng cũng may ngày này buổi tối toàn thành khai triển động đất diễn tập, toàn bộ đơn vị, toàn bộ thị dân, đều từ đường phố cùng quân đội mang theo tới rồi ngoài thành đóng quân diễn luyện. Đây là một cái gian nan quyết định, lại cũng là cái làm người may mắn không thôi quyết định. Tại động đất tiến đến thời điểm, tương đương một bộ phận người cũng chưa ngủ, thấy được bọn họ thành thị sập. Sinh ra sống sót sau thai nạn may mắn. Luôn có những người này không nghe kêu gọi, trở về chính mình nhà ở, cũng có chút người ở thai nạn tiến đến thời điểm hoảng không cho lộ hoặc là vận khí không tốt, tại động đất thời điểm gặp khe đất. Nhưng này so sánh với ở đêm khuya đột nhiên động đất, bị phong ốc mai táng trường hợp đã hảo rất nhiều rất nhiều, này cũng hình thành một cái kỳ tích. Lớn như vậy động đất, nhân viên thương vong số liệu lại ít như vậy, càng nhìn thấy ghê người chính là tài sản tổn thất. Nguyên bản thành thị thành phê tích. Bọn họ còn muốn ở bên ngoài đợi, chờ đợi dư chấn qua đi, lúc sau trùng kiến. Quảng bá, báo chí, còn có TV đều đang nói đường sơn động đất sự tình cũng bởi vậy đã chết đi Trương Nguyên Ý giáo sư Trương nổi danh, hoàn toàn nổi danh. Hắn nguyên bản là bởi vì nói chuyện không nghiêm cẩn, phát biểu một ít ngôn luận bị đánh thành dịu phái hạ phóng, hiện tại điều tra rõ là người khác bắt nước bẩn, hắn khôi phục trong sạch. Có một số việc ước nguyện ban đầu là tốt, kết quả lại ở thực tiễn trong quá trình thành chuyện xấu, thành một ít người đả kích dị kỳ lấy cớ. Trương Nguyên Ý giáo sư Trương được đến trong sạch, cũng được đến chứng minh, đồng thời cũng bị lịch sử chặt chẽ đi khác. Là một cái thành công đoán trước trọng đại mà chấn nhân tài, mọi người đều vì hắn qua đời cảm thấy tiếc hận. Có thể tưởng tượng, về sau tên của hắn sẽ truyền lưu đi xuống. Hắn còn lưu lại vài thứ kia đều trở thành bảo bối, Giang Cảnh Du tự mình thu thập đưa cho chuyên gia mang đi. Vài thứ kia cơ bản đều là cố hướng hàng cùng Giang Cảnh Du sửa sang lại, cũng không biết bọn họ có thể từ này đôi số liệu được đến cái gì kết luận, hẳn là không có kết luận. Rốt cuộc này không phải thật sự đoán trước. Giáo sư Trương lưu lại một ít bản thảo có cụ thể số liệu cơ bản đều bị bọn họ tiêu, chỉ để lại một ít mơ hồ không rõ. Bọn họ hai cái cũng bởi vì kịp thời đem tin tức này thượng truyền, ngăn trở nhân dân sinh mệnh tài sản trọng đại tổn thất được đến ngợi khen. Không bao lâu, cố hướng hàng liền nói hắn muốn thăng chức. Giang cảnh du bên này không có thăng chức, nhưng là nàng phía trước muốn mua sắm một ít thiết bị, một ít yêu cầu, hiện tại đều rộng thùng thình. Chuyện này còn có rất nhiều kế tiếp, tỉ như quốc gia khác người cũng bị kinh động muốn tới lấy kinh nghiệm. Rốt cuộc đây là một cái phi thường không thể tưởng tượng sự tình, cư nhiên có người có thể đủ chuẩn xác, trước tiên nhiều như vậy đoán trước đến động đất. Là ngẫu nhiên. Vẫn là cái này quốc gia người thật sự đã nắm giữ này thâm ảo tri thức. Đối loại tình huống này, giang cảnh đằng bọn họ hai cái cũng vô pháp phát biểu càng nhiều ý kiến. Bọn họ biết sau lại có cái động đất cục, sau lại còn xuất hiện các loại động đất áp, nếu có động đất phát ra nhắc nhở tị nạn khẩn cấp từ từ. Nhưng muốn nói có thể chuẩn xác đo lường tính toán ra mỗi một lần động đất phát sinh, cái này ở phía sau tới cũng không có thực hiện. nay quá khó khăn. Bọn họ khoa học kỹ thuật còn chưa đủ phát đạt. Thời gian lưu chuyển, tiến vào 9 tháng phân. Triệu kiến quân, triệu kiến đan, giang cảnh tường bọn họ mấy cái thăng vào cao nhị. Đọc xong cao nhị bọn họ là có thể tốt nghiệp. Sông nước hắn đã ở tháng 6 phân thời điểm bắt được tốt nghiệp chiếu, hiện tại đã vào trong xưởng sáng lên nóng lên. 1976 là một cái có rất nhiều đại sự phát sinh niên đại. Ở một tháng, tổng lý qua đời, 9 tháng, chủ tịch qua đời, ở 10 tháng, 10 năm vận động cũng sắp sửa kết thúc, nên đón tân thời kỳ. Nhị đệ muội nàng sinh một cái nữ hài. Cũng là vì sinh chính là cái nữ hài, cố hướng hương đối trời phù hộ càng tốt. Người một nhà nhìn qua hòa thuận vui vẻ, chỉ là đáng tiếc, đôi khi trần ánh nhìn này hòa thuận vui vẻ một màn, trên mặt cười, trong lòng lại không dễ chịu, nàng biết đây là giả có chút vết rách tồn tại chính là tồn tại, không phải coi như không biết liền biến mất. Trần Anh không biết, như vậy có phải hay không thật sự có thể cho cái này ra tiếp tục đi xuống đi. Cố hướng hỉ ở tiểu chất nữ làm trăng tròn rượu thời điểm cũng đã trở lại một chuyến, hiện tại đại gia nhật tử đều hảo quá, hơn nữa quản cũng không như vậy nghiêm, liền nho nhỏ làm một cái trăng tròn rượu. Trần gia nơi đó khẳng định là không đủ, ở tiệm cơm quốc doanh. vốn dĩ Trần Anh cùng nàng cha mẹ ý tứ là không cần bày, đại gia người một nhà hảo hảo ăn bữa cơm. Nhưng là cố hướng hưng hắn thăng trước. Hắn cảm thấy đây là song hỉ lâm môn, hắn dương mi thổ khí, nhất định phải làm. Hắn bỏ ra cái này tiền. Hắn hưng thú bừng bừng, thỉnh chính mình đại ca tiểu muội, mặt khác còn có hắn ở trong thành những cái đó đồng sự bằng hữu, Tổng cộng thỉnh bốn bà người. Này đó đều là hắn chân chính quan hệ tốt, chỉ là hắn thân thích, này liền phân biệt không nhiều lắm hai bà người. Cố hướng hằng không có đi, giang cảnh du mang theo song bảo thai đi. Theo cố hướng hằng chức vị càng ngày càng cao cũng càng ngày càng ít tham dự loại này tụ hội. Cố Hướng hỉ trước cho hắn các bằng hữu giới thiệu, biểu tình đắc ý, đây là ta thân đại tẩu, chính là chế tác Giang Đông xưởng trưởng, các ngươi An Giang Đông đều là nàng trong xưởng chế tác. Giang Cảnh Du mỉm cười mà chống đỡ, hoan nên, đại gia không cần khách khí, an được. Nàng trong lòng thở dài. Hắn thăng chức cũng không phải bọn họ đi rồi cái gì quan hệ, chỉ là Cố Hướng Hưng cũng không có dấu giếm chính mình trong nhà tình huống, ngày thường không ít nói hắn đại ca, hắn đại tẩu. Như vậy quang hoàn ở trên người, hắn mặt trên người ở có vị trí không ra tới thời điểm ưu tiên liền sẽ suy xét đến hắn. Hiện tại hắn chức vị chỉ là nho nhỏ hướng lên trên dịch một chút, không có gì, nhưng nếu là lúc sau còn như vậy, đứa không xứng vị, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Nàng nhìn ở Trần Ánh trong lòng ngực tiểu nữ anh, sờ sờ nàng tay nhỏ, tưởng hảo cho nàng lấy tên là gì sao. Trần Ánh nhìn tiểu nữ nhi, nhu hoặc cười, nàng tỉ tỉ kêu trời tình, nàng đã kêu thiên linh đi. Giang Cảnh Du, thiên linh. Là cái tên hay. Từ vận động sau khi chấm dứt, xuống nông thôn thanh niên trí thức liền ít đi rất nhiều. Có chút thanh niên trí thức nhìn đến tình huống như vậy, thấy được trở về thành ánh dạng đông, có chút trong tay nhân mạch quảng, lợi dụng đủ loại thủ đoạn đi trở về, lần này đi liền không muốn lại trở về. Bỏ xuống ở nông thôn hết thảy. Đương nhiên, hiện tại còn sớm, chờ đến lúc sau đại quy mô trở về thành, khi đó rất nhiều bi kịch liền phải trình diễn. Thượng trang thôn bên này trước mắt còn không có tình huống như vậy xuất hiện. Trở về thăm người thân lúc sau cũng sẽ trở về. Bọn họ trong thôn cơ hồ mỗi một cái thanh niên trí thức đều có một phần công tác, ai kêu bọn họ đều là thanh niên trí thức, liền tính bọn họ ở trong thành đi học thời điểm bởi vì vận động quan hệ không có nghiêm túc học tập, đại bộ phận thanh niên trí thức có tiểu học tốt nghiệp trình độ vẫn là không thành vấn đề, bình thường đọc viết số học đều có thể, này liền có thể làm rất nhiều sự. Bọn họ sẽ xuống nông thôn, chính là bởi vì ở nhà không có công tác đơn vị tiếp thu, bọn họ tìm không thấy công tác. Cho nên mới bị bắt xuống nông thôn Đi vào nơi này có một phần công tác Mỗi tháng có chính mình tiền lương Này còn không đẹp sao Bọn họ sưởng quyền tài sản là thuộc về bọn họ thôn tập thể Không cần bị quản chế với người Chính mình hoa vàng thật bạc trắng đem những cái đó Máy móc thiết bị mua được tay hoặc là thuê tới tay Này cho bọn họ nhất định tự do Không cần cái gì đều nghe trong huyện chỉ huy Đây là chính mình đương ra làm chủ Mỹ rượu chỗ Này đó tiền tới rồi cuối năm chia hoa hồng Thời điểm thực khả quan Tuy rằng bọn họ còn sẽ giữ lại ra tương đương một bộ phận mở rộng sinh sản, phát tiền lương từ từ, phát tới tay khiến cho đại gia vừa lòng. Đây cũng là rất nhiều người không có đi trong xưởng công tác, nhưng đồng dạng sẽ không quá không cân bằng nguyên nhân. Bọn họ có làm việc a, công điểm cũng đáng tiền thực. Cái này Kim Ngật đáp liền ở bọn họ thôn, thuộc về bọn họ tập thể, bọn họ không nóng nảy. Không thể mỗi tháng lấy tiền lương, cuối năm chia hoa hồng cũng thực mỹ. Bọn họ nhà xưởng đều xây dựng thêm vài lần. Thời gian vừa bước vào 1977 năm, cố hướng hàng cùng Giang Cảnh Du đều nhắc tới tinh thần. Này một năm chính là khôi phục thi đại học nhật tử, chờ đến sang năm chính là cải cách mở ra lúc. Càng có năm nay khởi đầu tốt đẹp, bởi vì chiếm cứ diện tích rộng lớn thị trường, chịu đại gia yêu thích, còn bắt được quảng giao sẽ danh ngạch. Cái này danh ngạch không nhiều lắm, chỉ có mỗi một phương diện có ưu thế xưởng mới có thể đi, này bản thân liền đại biểu một loại khẳng định. Chỉ là có chút xưởng chiếm danh ngạch, đi lại mỗi năm ôm trứng trở về. Này cũng nhường cho danh ngạch người không hài lòng. Cảm thấy bọn họ chiếm hầm cầu không ị phân. Hào vị sưởng thân là một cái tích cực mở rộng sưởng, đem răng đông biến thành một loại trào lưu. quy mô cũng tới rồi một cấp bậc, liền đến cái này ngạch cửa, bắt được nguyên bản nào đó sưởng máy móc danh ngạch. Có thể đi trước mùa xuân Quảng Giao sẽ. Này trong đó cố hướng hàng già không ít lực. Đây là cái khó được cơ hội, Quảng Giao sẽ nó liền tính là ở 10 năm vận động trong lúc cũng không có đóng cửa, chỉ là nhiều rất nhiều chính trị yêu cầu Bọn họ có thể đi, chính là bọn họ bị nhìn chúng biểu hiện, đồng thời cũng là bọn họ đại triển sáng giỏi thời khác. Nếu là đi ra biên giới, bọn họ mức độ nổi tiếng sẽ lập tức thượng một cái bậc thang. Bị hủy bỏ danh ngạch nào đó sưởng đại biểu xem Giang Cảnh Du cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Tuy rằng năm rồi đi không có bắt được đơn đặt hàng thực mất mặt, hiện tại liền danh ngạch đều ném, càng mất mặt. Giang Cảnh Du một chút không trọc dạ. Liên tính là không cao hứng cũng muốn thừa nhận bọn họ hiện tại khoa học kỹ thuật hàm lượng đại bộ phận là lạc hầu mặt khác quốc gia. Ngoại thương muốn mua máy móc thiết bị, vì cái gì không mua càng tiên tiến đâu. Mà bọn họ giam bông liền không giống nhau. Đây là mỹ thực. Đối mỹ thực, nhân loại rất nhiều thời điểm là chung. Hơn nữa bọn họ chế tác cũng không có như vậy khó. Không cần khoáng thạch, không cần tinh vi chế tác. Bọn họ sản phẩm là dùng thịt cùng tinh bột chế tác. Thịt ly đến gần, bọn họ thôn còn có phụ cận thôn đều có nuôi dưỡng đại lượng thịt tinh bột liền càng đơn giản lại không phải yêu cầu phải dùng lương thực tinh chế tác trừ bỏ muốn đem sản phẩm đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài giang cảnh du cũng muốn sấn cơ hội này nhìn xem quảng giao sẽ mặt khách hàng triển lãm hiểu biết một chút bên ngoài tình huống cơ hội luôn là để lại cho có chuẩn bị người bọn họ muốn đi tham gia mùa xuân quảng giao sẽ muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật trong nhà tình huống liền giao cho triệu kiến quân bọn họ hai cái song bảo thai cũng là nếu có làm không được quyết định liền đi tìm bà ngoại bọn họ. Giang cảnh du không có như vậy nhiều thời gian bận tâm trong nhà. Triệu kiến quân triệu kiến đang đảm nhiệm nhiều việc, thím ngươi cứ yên tâm đi, trong nhà giao cho chúng ta. Bọn họ tuổi đều không nhỏ. Bọn họ tuổi này, có kết hôn sớm thậm chí đều đương ba mẹ. Chỉ có thím còn sẽ đem bọn họ trở thành tiểu hài tử. Song bảo thai đối cha mẹ bận rộn cũng tập mãi thành thói quen. Ba mẹ, chúng ta cũng không nhỏ. Đại gia phổ biến đều là đại hài tử mang tiểu hài tử. Bọn họ như vậy cũng chắc địch Còn có năm nay ăn Tết thời điểm, trong nhà thêm một đài TV. Đây là bọn họ trong thôn độc nhất phân. Tuy rằng không có mấy cái đài, là hắc bạch nho nhỏ hộ, còn muốn xả thật dài dây ẹn bẻn tới đón thu tín hiệu, thường thường sẽ rớt tuyến, nhưng cũng là một cái đại bảo bối. Bọn họ không cần đi dạp chiếu phim là có thể xem tiết mục, hơn nữa bọn họ còn có thể xem tin tức xem ca vũ. Liên tính là lặp lại, cũng làm không biết mệt. Mỗi đêm khai TV thời điểm. Đều là tiểu hài tử một hồi quân hoan Giang Nguyên Đồng cũng thành khách quen Hiện tại nhìn bọn họ đảm nhiệm nhiều việc Nói yên tâm bộ dáng Giang Cảnh Du thật không yên tâm TV dọn đi các người bà ngoại ra Các người muốn xem TV liền đi bà ngoại trong nhà xem Không có đại nhân nhìn Thật lo lắng này đó tiểu hài tử Sẽ không hề tự chủ cả ngày mở ra Xong bảo thai suy sụp hạ mặt Mẹ không cần A Vì lần này Quảng Giao sẽ có thể khai hỏa tên tuổi Giang Cảnh Du phi không ít tâm tư Giang Đông tiện nghi Nếu là có người thích, nguyện ý mua qua đi thử xem thủy vậy kiếm lời, hơn nữa nàng đối Giang đông vẫn là rất có tin tưởng. Chỉ là rốt cuộc người nước ngoài khẩu vị vẫn là có chút khác nhau. Giang cảnh du mang theo người khẩn cấp ra công chế tạo ra một loại khắc càng thích hợp nướng bờ bờ cờ chân giò hun khói giòn tràng, tới rồi nước ngoài càng thích hợp kẹp đến bánh mì đương hột độ. Chờ đến khai triển sẽ thời điểm, chuẩn bị cái tiểu bếp lò, phóng tốt nhất than, thượng nương, giá, đêm này đó Giang đông phóng đi lên nướng bờ bờ cờ. Chúng nó truyền ra tới mùi hương thực bá đạo, thì ăn người đều cảm thấy không ai có thể đủ thoát được quá này đó chàng mị lực. Không có người. Nếu thật sự có người không thích, kia hắn khẳng định là cái không thích ăn thịt. Lời này nói khoa trương một ít, lại cũng có thể nhìn ra đại gia đối bọn họ sản phẩm tự tin. Tân chàng ra giòn giòn, nhai rất ngon, đã kêu giòn chàng, bên trong là đại bộ phận đều là thịt, có vẫn là cắt thành một tiểu khối một tiểu khối, hạ khẩu rất có nhai kính. Giang cảnh du mang theo vài người qua đi. Một cái là Giang Cảnh Đằng, đây là thị trường tiêu thụ bộ bộ trưởng, bằng vào hắn công trạng ngồi trên vị trí, chỉ nhắc tới chính là phó bộ trưởng là Tông đích, hắn công trạng chỉ ở sau Giang Cảnh Đằng. Mặt khác còn có chính là bọn họ phó sướng trưởng, đây là mặt trên chỉ định lại đây, phụ trách đại gia chính trị tư tưởng kia một hối, trên cơ bản sẽ không nhúng tay Giang Cảnh Du quản lý. Lúc này đi ra ngoài sợ xuất hiện tình huống như thế nào, cũng muốn mang lên, trừ bỏ hắn, chính là mặt khác mặt khác mấy cái miệng linh hoạt, có thể làm việc. Bọn họ cũng muốn trước tiên vận một ít hóa qua đi. Tới rồi địa điểm, triển vị là tùy cơ rút ra, xem vật khí. Bọn họ thành phố đồ vật đều là có lịch sử đại sưởng, so sánh với bọn họ quy mô nhỏ chút. Chỉ là ai kêu bọn họ sản phẩm trước mắt không có mặt khác đối thủ cạnh tranh đâu, chính là có người cũng làm giam đông, hương vị cũng so ra kém, hoặc là thiết bị theo không kịp, không thể làm được loại này đóng gói. Bọn họ ruột sấy bao vây so đồ hộp có thể hạ thấp đóng gói phí tổn, bọn họ kỹ thuật không đạt được. Liền không thể cấp đến bọn họ như vậy lợi ích thực tế giá cả. Giang Cảnh Du bọn họ là có chính mình độc đáo ưu thế. Chiêu triển vị thời điểm là Giang Cảnh Du qua đi chịu. Nàng vận khí luôn luôn cũng không tệ lắm, lúc này giúp thăm kết quả cũng giống nhau. Tuy rằng không phải vừa vào cửa đứng đầu vị trí, cũng tương đương không tồi, liền ở bên cạnh. Chia đều tới rồi triển vị lúc sau, chính là chính mình đi trang trí, cái này cũng muốn rửa chính bọn họ thượng. Ở điểm này Giang Cảnh Du lợi dụng nàng vẽ tranh bản lĩnh. Dùng bút vẽ đem răm đông họa tương đương mê người. Bọn họ bên trái là bán gốm sứ, bên phải là bán đất thảm, nhưng đối diện một cái là bán theo thừa, một cái là bán trang phục. Liên chính bọn họ là bán ăn. Nhìn bọn họ bãi ở phía trên sinh động như thật đại xúc sinh nướng. Cách vách bán gốm sứ kiểu áo tôn trùng sơn đồng chí đã đi tới. Nguyên lai ta ăn răm đông chính là nhà các người. Hảo vị chân giò hôi khói, ta mua vài lần, yêu nhất thịt nhiều cái loại này. Giang cảnh đang vui vẻ. Ai, nguyên lai là chúng ta lào khách hàng A Lúc này chúng ta có đẩy ra tân phẩm, muốn hay không nếm thử. Tiểu áo tôn trung sơn đồng chí tâm động, ta. Có thể ăn sao? Có thể hay không không tốt lắm. Giang cảnh đằng, này có cái gì không tốt lắm, đây là thi ăn. Mỗi một khoản sản phẩm ra tới phía trước đều yêu cầu thi ăn, cấp ra đánh giá. Này còn phiền toái ngươi đương một chút thí ăn viên đâu. Tiểu áo tôn trung sơn đồng chí, này tiểu tử thật có thể nói. Hán Mỹ tư tư tiếp nhận một cây răng bông vạch trần đóng gói nếm một ngụm. Ai? Cái này là ta không ăn qua, cái này ra giòn giòn, ăn ngon. Bên trong mùi thịt, nhai rất ngon. Ta ra cửa bên ngoài, yêu nhất mang chính là giam đông, phương tiện, lại mỹ vị. Hắn lại cắn một ngụm, cẩn thận nghĩ nên như thế nào đánh giá, cái này nhiệt một chút sẽ càng tốt ăn đi. Nhà ta thực thích dùng giam đông thiết đinh cơm chiên. Giang Cảnh Du, đúng vậy, cái này thực thích hợp nướng bờ bờ quờ, hiện tại tài liệu còn không có bị tề, ngày mai thỉnh nguyên nếm thử nướng sau là cái gì tư vị. Hắn cười. Ta đây liền mặt dày, Theo sau hắn dừng một chút, chính là có cái nghi vấn à, các ngươi làm nhiều như vậy giam đông, từ đâu ra nhiều như vậy thì đâu. Giang cảnh đằng cười, đồng chí, ngươi biết chúng ta thôn hiện tại dưỡng nhiều ít chỉ heo, lại có bao nhiêu chỉ gà không, chúng ta thôn hàng năm hướng trong núi khai hoang, chính là vì nuôi heo dưỡng gà. Còn có chúng ta cách vách thôn, có thôn nuôi cá, có thôn dưỡng con thỏ, có thôn nuôi heo. Cái gì đều dưỡng cũng có, chúng ta toàn bộ huyện, đều ở làm nuôi dưỡng, chúng ta kia thịt. Trừ bỏ cung cấp chúng ta sưởng, còn cung đi quanh thân thành thị đâu. Đã là nuôi dưỡng đại huyện. Tiểu áo tôn trung sơn đồng chí nuốt một ngụm nước miếng, vậy các ngươi khẳng định không thiếu thịt đi. Giang cảnh đằng quơ quơ trong tay giam đông, có thứ này, ca ngươi cũng không thiếu, muốn ăn liền mua. Tiểu áo tôn trung sơn đồng chí cười, chúc các ngươi khai triển đại bán. Giang cảnh du cũng cười đáp lại, cũng chúc các ngươi khai triển đại bán. Ngày mai, chính là triển hội bắt đầu lúc. Chương 66 khởi đầu tốt đẹp. Triển hội ngày mai liền phải bắt đầu rồi, mọi người đều bố trí hảo chính mình chuẩn bị. Chờ đến triển hội bắt đầu phía trước, còn sẽ có tổ chức phương kiểm tra. Phía trước tổ chức thời điểm có ăn trộm tiến bảo quá, thậm chí còn có cái vụ. Bọn họ cần thiết cẩn thận. Giang Cảnh Du bọn họ thuận thuận lợi lợi bố trí hoàn thành, luôn mãi kiểm tra. Giang Cảnh đằng thực vừa lòng, bộ dáng này khẳng định có thể hấp dẫn người. Chu Vượng phụ họa gật đầu, ta là bị hấp dẫn. Nay đoàn người chung, trừ bỏ phó xưởng trưởng tôn thường thuận ngoại còn có tài vụ bộ bộ trưởng chu vượng mặt khác chính là thị trường bộ bộ trưởng giang cảnh đẳng cùng với phó bộ trưởng tông Ích, công nhân kim tuyển kim tuyển cũng là xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức nàng biết ăn nói lại trời sinh một trương gương mặt tươi cười lực tương tác thực hảo thị trường bộ bằng vào tiêu thụ thành tích nói chuyện liền xem cái này phối trí liền biết giang cảnh du là đối lần này triển hội báo đại kỳ vọng chờ đến tất cả mọi người rời đi nơi sân chủ sự nhân viên cẩn thận kiểm tra rồi một lần xác nhận không có lầm sau đóng cửa lại khóa Ngày hôm sau, triển hội bắt đầu ngày đầu tiên, Giang Cảnh du bọn họ tới tinh sớm, nhưng còn có sớm hơn. Giang Cảnh du bọn họ lại đây thời điểm, nhìn đến nghiêng đối diện triển vị ở bố trí thảm, kia thảm thượng đồ án có hoa hồng, phụ dung, hoa mẫu đơn, hoa nhen xuân từ từ, nhưng cũng có chút nàng vô pháp lý giải, bởi vì mặt trên là cái quốc lươi hái, còn có hồng sách quý đồ án. Giang Cảnh đằng sắc mặt cổ quái, thật sự sẽ có ngoại thương tới mua sắm. Cách vách tiểu áo tôn trung sơn đồng chí. Cũng chính là lâm nghe đạt nhìn đến hắn này ngạc nhiên ánh mắt, cười, các ngươi đây là lần đầu tiên tới đúng không? Giang cảnh đằng, đúng vậy, chúng ta là lần đầu tiên lại đây. Lâm nghe diện ý vị sâu xa, loại này đồ án phía trước rất nhiều, năm nay nhìn dáng vẻ giảm bớt. Lời này làm giang cảnh du bọn họ minh bạch, không phải đối diện không biết loại này đồ án khó coi, nhưng này không phải vì chính trị phương diện suy xét sao. Cách vách lâm nghe đạt bọn họ vẫn luôn sinh ý đều không tồi, bọn họ bày ra thương phẩm rực rỡ muôn màu. Giang Cảnh Du nhìn, liền phát hiện không ít thích đồ sứ. Có trên cụ, cũng có bình hoa. Lâm nghe đặt chú ý tới nàng tầm mắt, có chút đắc ý, thích đi, chúng ta đồ vật này đó ngoại quốc lao thích cũng không ít. Giang Cảnh Du bọn họ cũng đem trước tiên chuẩn bị tốt bánh mì lấy ra tới, các loại nước chấm cũng bày ở một bên phóng dự phòng. Chờ đến giờ, có người vào được. Dòng người chia làm hai bên, hướng tả hưu đi đến, Giang Cảnh Du bọn họ nơi chính là ở dòng người bên phải. Nếu là có người tiến vào nơi này, Không cần đi bao xa, là có thể ngửi được xúc xích nướng mùi hương. Có chút không có ăn bữa sáng trước tiên liền tìm hương vị lại đây. Lâm nghe đạt nghe này mùi hương tiếp theo hút cái mũi, âm thầm nói thầm, nguyên lai này còn cất giấu vũ khí bí mật, còn đừng nói, nướng bờ bờ cửa sau cái này hương vị thật sự hương. Quay đầu lại hắn cũng chỉnh tới nếm thử. Bọn họ cái này mùi hương cũng không phải tràn ngập toàn trường, nhưng triển vị ly cửa không xa, ở phụ cận người là có thể nghe được đến, đối với rất nhiều người nước ngoài tới nói Bọn họ bữa sáng trung tình với bánh mì, format, mỡ vàng, sandwich từ từ, tới tham gia triển hội người không ăn bữa sáng người không nhiều lắm, nhưng là ăn bữa sáng đại bộ phận người ở đi ngang qua cái này triển vị thời điểm đều sẽ dừng lại bước chân. Ngài khác tư chính là như vậy một người, hắn là lá phong quốc một người thương nhân, trong nhà đề cập nhiều loại ngành sản xuất. Năm trước, hắn từ trường học tốt nghiệp, trong nhà cho hắn một ít sản nghiệp, làm hắn thượng thủ, hắn dã tâm bừng bừng, muốn làm ra một phen thành tích. Chỉ là ở nguyên lai vòng hắn phát hiện không được tâm ý Lúc này liền nghe song bằng hữu kiến nghị đi tới nơi này Đây là ngải khắc tư lần đầu tiên tới cái này quốc gia Hắn hy vọng có thể ở chỗ này tìm được làm hắn vừa lòng thương phẩm Trợ giúp hắn thắng đường ca Làm hắn ở nhà dương mi thổ khí Cái này quốc gia phía trước lịch sử thực huy hoàng Cũng có không ít thứ tốt Tỷ như hắn liền rất thích cái này quốc gia đồ sứ Hắn trong thư phòng liền có hắn hoa giá cao chụp được tới một đôi bình hoa trừ bỏ đồ sứ bên ngoài Hắn cũng thích cái này quốc gia lá trà, còn có theo thùa, này mấy cái đều ở hắn mua sắm danh sách thượng. Hắn mang theo trợ lý vào được, chỉ là tiến vào sau, hắn thực mo đã bị một cổ mùi hương hấp dẫn. Đó là một cổ cái gì mùi hương? Như là thịt nướng, nhưng là lại cùng thịt nướng không giống nhau. Theo mùi hương đi qua đi, đi tới một cái triển vị trước, cái này triển vị diện trước người không ít. Cách vách chính là hắn muốn xem đồ sứ, nhưng là lúc này, hắn trước yêu cầu thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Này cổ mùi hương là cái gì? Ngài Khác Tư thấy được một cái hình chữ nhật bếp lò, phía dưới than hỏa thiêu đốt, ở lưới sắt trung chỉnh chỉnh tề tề phóng một ít dài dài tròn tròn giâm đông. Hắn vừa vặn nhìn đến những cái đó giâm đông bị khảo đến mạo du, phát ra tư tư thanh âm mê người trường hợp. Nhìn cái này cảnh tượng, nghe cái này mùi hương, ngài Khác Tư cảm thấy chính mình khả năng buổi sáng không có ăn no. Hắn nhìn về phía chiếu bài, dùng tiếng Anh viết miễn phí thí ăn. Bên trong còn có bàn ghế. Nếu như vậy, kia hắn liền hơi chút nếm một ngụm hảo, nhìn xem hương vị thế nào, có phải hay không chỉ có mùi hương xuất chúng. Lúc này, giang cảnh đằng bọn họ đang ở bận rộn. Đây là ngoại thương. Bọn họ áp lực không nhỏ. Tại đây mấy ngày, buổi tối đều ngủ không tốt, không biết suy nghĩ nhiều ít loại ứng đối phương thức cùng cảnh tượng. Chờ đến thật sự tới rồi lúc này, bọn họ ngược lại không khẩn trương. Có để nhất vị đi ngang qua dừng lại ngoại thương, thực mau liền có vị thứ hai. Là sưởng trưởng chủ động mở miệng chiêu đãi. Cũng là lúc này, kim tuyển bọn họ mới biết được nguyên lai like bọn họ sưởng trưởng như vậy có tài, cư nhiên có thể dùng ngoại ngữ theo chân bọn họ giao lưu. Nơi này rất nhiều sưởng đều sẽ thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây hỗ trợ, cái này chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ chính là hiểu ngoại ngữ người, kết quả bọn họ sưởng trưởng chính mình liền sẽ. Hơn nữa Ngụy thiên, năng này vẫn là tự học. Giang cảnh đằng càng là hoàng hốt, an tết kia sẽ hắn có nghe tỉ nói qua ở đi theo lao sư học, nhưng là, cư nhiên như vậy hữu hiệu sao. Biết sưởng trưởng học thời gian không dài, bọn họ càng bội phụ. Nghĩ tất do giờ khắc này, sưởng trưởng khẳng định ăn không ít đau khổ. Hiện tại tuy rằng giao lưu lên va va đập đập, nhưng là thật sự có thể đối thoại. Có chút chuyên môn đi thỉnh nhân tài cũng không sai biệt lắm là cái này trình độ. Giang cảnh đằng âm thầm hạ quyết tâm, ta quay đầu lại cũng đi học. Tống ít cùng Kim Tuyền cũng là như vậy tưởng. Giang bông thứ này cũng không phải bọn họ sáng tạo độc đáo, nhưng ở nước ngoài cũng không có phổ biến đến khắp nơi đều có. Hơn nữa bởi vì phối phương tài liệu bất đồng, khẩu vị cũng không giống nhau. Nhưng không thể nghi ngờ cái này ram bông là ăn ngon, hơn nữa cũng có chút quốc gia bên kia không giống nhau. Đối với bọn họ có thể chọn dùng như vậy đóng gói kỹ thuật, có chút người cũng là giật mình. Ngài khác tư tiếp nhận một cái sứ bạch tiểu cái đĩa. Tiểu cái đĩa phóng một khối nho nhỏ hình tam giác sang quýt. Sang có chiên trứng gà, tròn tròn bẹp bẹp ram bông phiến, rau xanh, còn có một loại màu tương ngọt nước chớm. hắn một ngụm là có thể ăn một cái Hai cái xuống bụng sau, tiểu cái đĩa không. Trợ lý không nói gì nhìn hắn, lão bản, ăn ngon sao. Ngài khắc tư, ăn ngon. Trợ lý mặt hướng Giang Cảnh Du, có thể lại cho ta một phần sao. Giang Cảnh Du lại cho bọn họ một phần, hơn nữa còn đưa lên sối nước chấm thuần xúc xích nướng, một phần thành hai. Thì ăn, đương nhiên không thể một hơi cấp quá nhiều. An qua nghiện hiệu quả liền không như vậy hảo. Nhất rượu chính là ăn một ngụm sau muốn ngừng mà không được cảm giác. Ngài khắc tư ăn xúc xích nướng. Tấm mắt phóng tới trên bàn viết truyền đơn. Nơi này có cái này triển vị sở hữu sản phẩm hình ảnh cùng với giá cả, nhất phía dưới còn có sản phẩm một ít đại khái thuyết minh. Dùng nhiều loại ngôn ngữ đánh dấu, tận lực làm mỗi một người khách nhân đều có thể xem hiểu. Ngài khắc tư, hảo lợi ích thực tế. Chúng loại cũng nhiều. Ngài khắc tư thành giang cảnh du bọn họ triển vị cái thứ hai khách nhân. Có người hạ đơn, này liền thuyết minh bọn họ thắng lợi. Giang cảnh đằng là cái không cam lòng bị động người, nhìn đến chính mình tỉ tỉ như vậy thuận lợi. Hắn cũng đi theo chủ động dùng nước tới chôn mới nhảy học được sức xẻo tiếng Anh cùng người giao lưu. ngôn ngữ thứ này, chỉ cần mở miệng, liền không khó khăn. Nhìn đến hắn như vậy, đồng dạng sẽ không mở miệng giao lưu Tông Lích cùng Kim Tuyển cũng lắp bắp mở miệng. Tôn thường thuận hòa chu vượng sẽ không, còn lại là ra sức xúc xích nướng, soát nước chấm, đưa truyền đơn. Không có người có thể nhàn rỗi. Chờ đến ngày này triển hội kết thúc, ban tổ chức thanh toán bọn họ tiêu thụ số lượng thời điểm, bọn họ cái này triển vị làm người trước mắt sáng ngời Bọn họ cái này thu vào so ra kém những cái đó truyền thống ưu thế sáng nghiệp, tỉ như gốm sứ theo thừa từ từ, nhưng là cùng tân nhân tương đối nói, bọn họ đây là nhất kỷ tuyệt trần. Hơn nữa bọn họ truyền đơn cũng là người trước mắt sáng ngời. Trên tờ giấy trắng sinh động như thật hỏa mê người xúc xích nướng, đủ loại kiểu dáng, bên cạnh còn lại là kỹ càng tỉ mỉ tiêu giá cả. Lâm nghe đạt nhìn đến cái này truyền đơn liền cảm thấy thực hảo. Những người khác cũng cảm thấy thực hảo. Có cái này, không hiểu ngoại ngữ, đều có thể làm giao dịch. Có sinh ý không tốt lại đây lấy kinh nghiệm, đồng chí quấy giày một chút, các ngươi cái này truyền đơn là ở nơi nào làm. Chúng ta cũng muốn làm một phần. Bây giờ còn có thời gian, suốt đêm đuổi ra tới nói, ngày mai là có thể dùng tới. Giang Cảnh Du, cái này là ta họa ra tới, đến nội giá cả, sẽ những người này đều có thể làm một phần. Nghe được lời này phiên dịch nhân viên, bọn họ nhìn xem này phân truyền đơn, lại nhìn xem những người khác, được rồi, xem ra đêm nay thượng là muốn suốt đêm. Buổi tối, ở trò chơi không gian Cố Hướng Hằng cũng biết bọn họ hôm nay sinh ý không tồi tin tức, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng có tin tưởng, nhưng hiện tại thực hiện vẫn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Giang Cảnh Du báo xong rồi tin vui, vào phong bếp, đêm nay thượng làm đốn ăn ngon, người muốn ăn cái gì? Cố Hướng Hằng, thịt. Chỉ cần là thịt là được. Giang Cảnh Du, ta cũng thèm thịt. Nàng trong khoảng thời gian này không thoải mái, nào có tâm tình chú ý cái này, vội ăn cơm đều là chấp vá. Hiện tại có cái không tồi bắt đầu, rốt cuộc có tâm tình khao chính mình. Nàng mở ra tủ bát, nhìn xem mặt trên có cái gì ăn, cuối cùng lấy ra tới một phần thịt dê, nửa cái bí đỏ, còn có sữa bò. Thịt dê làm chiên sườn dê, một người hai đại thối. Bí đỏ làm bí đỏ canh. Lại dùng trứng hoa đánh cái trứng canh. Sữa bò còn lại là làm một nồi sữa đông hai tầng, hơn nữa nho khô, đậu phộng nhân, thu phục Cố hướng hằng, hôm nay có lục ăn. Ăn xong rồi. Giang cảnh du ở chỗ này tắm rửa, sau đó mặc vào mang lại đây quần áo mới. Nếu là không làm như vậy, cái mũi linh chính là có thể ngửi được hương vị, đến lúc đó như thế nào giải thích trên người nàng thịt dê vị. Nàng có một lần trong lúc vội vàng không có thay quần áo, đã bị giang cảnh đẳng cấp nghe thấy được, hắn tò mò hỏi nàng như thế nào trên người nàng có thịt hương vị, nàng nói không cẩn thận lây dính thượng. Lúc ấy nàng còn có khác sự làm, nơi nơi chạy, giang cảnh đằng cũng lấy không chuẩn nàng đi địa phương nào. Trên người không cẩn thận nhiễm thịt hương vị là có khả năng, nhưng hiện tại đại gia cùng nhau hoạt động, làm cái gì người khác đều biết, cần thiết đến phải cẩn thận một ít. Giang cảnh du rửa mặt xong, xác nhận trên người không thành vấn đề lúc sau rời đi, lưu lại cố hướng hàng ở trong không gian tiếp tục bận việc. Thổ địa thượng thu hoạch sắp thành thủ, hắn liền đơn giản ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian, chờ đến thu hoạch thành thủ, một kiện thu hoạch lại một kiện gieo giống. Hắn hiện tại lại giải khóa hai loại tân tác vật, phân biệt là dâu tây cùng dứa. Hắn đem thu hoạch chất lượng tốt dâu tây cầm một rổ phóng tới trên bàn, chờ cảnh du lần tới tiến vào thấy được trực tiếp là có thể ăn, còn lại bán, một lần nữa gieo giống, loại thượng vẫn là dâu tây. Bọn họ loại cái này dâu tây không phải cái gì đại chủng loại, trường đến thành thục thời điểm có thể có thành niên nam nhân ngón tay cái như vậy đại, đây là cực hạn, nhưng nhan sắc thực hồng, hơn nữa thực ngọt. Hai vợ chồng đều thích ăn. Ở ngay lúc này, cố hướng thì đang ở cùng nàng bà bà cãi nhau. Vì cái gì cãi nhau? Nay liền muốn từ trước đoạn thời gian nói lên. Nàng bà bà thúc dục nàng sinh đứa con trai thường có, chỉ là nàng hiện tại không nghĩ nhanh như vậy tái sinh, hơn nữa hiện tại có vị trí không ra tới, nếu là mang thai sinh con, công tác này liền sai khai. Nàng muốn chờ đến cái này công tác trần ai lạc định lúc sau ở lại quyết định. Dương Khánh cũng là tán đồng. Đương nhiên là cương vị càng cao càng tốt, như vậy thu vào phúc lợi đều càng tốt. Có hắn duy trì, cố hướng hỉ càng là một lòng buôn công tác. Đôi khi cố hướng hỉ cảm thấy chính mình không phải một cái hảo mụ mụ nàng không có hoa rất nhiều thời gian làm bạn ở nữ nhi bên người, nàng ở nữ nhi lớn một ít lúc sau, liền đưa đi nhà giữ trẻ, đây là bọn họ đơn vị, hài tử đưa qua đi có chuyên gia hỗ trợ mang, nàng chỉ cần ở công tác thời điểm cách 2-3 tiếng đồng hồ qua đi bên mãi, còn lại thời gian nàng liền có thể có thời gian bận rộn công tác. Tháng không sai biệt lắm thời điểm liền tai sữa, hiện tại hài tử 3 tuổi, ở nhà giữ trẻ cùng tiểu đồng bọn chơi đùa đã thói quen. Bởi vì nguyên nhân này, cố hướng hỉ cũng không có vì bà bà dục sinh sự tình quá mức phiền não, nhưng nàng gặp được một cái khác vấn đề chính là cô em chồng. Cái này cô em chồng nhỏ nhất, sinh hạ tới chưa thấy qua nàng ba ba bộ dáng cũng đã hy sinh, cho nên toàn gia đối cái này tiểu khuê nữ đều tương đối xung ái. Cố hướng hỉ cũng có thể lý giải, như vậy là dễ dàng càng đau lòng chút. Chỉ là đau lòng qua, liền dễ dàng đem người dưỡng phế đi. Hiện tại tuổi cũng không nhỏ, không ra đi làm việc, trong nhà sống cũng là tẩu tử toàn bao. Nàng mỗi lần trở về nàng đều muốn nàng đổ vật, cô hướng hỉ cũng không thích nàng. Phía trước chỉ là ngẫu nhiên ở chung, nàng có thể nhẫn liền nhịn. Chỉ là hiện tại cô em chồng tuổi cũng lớn, tới rồi tìm nhà chồng lúc, bà bà liền làm ơn nàng, hy vọng nàng có thể cho nàng tìm được một cái tốt có rẻ. rể, nhưng là này đối cô hướng hỉ tới nói cũng quá khó khăn. Hảo gia hỏa, nay yêu cầu còn rất nhiều, lại muốn người lớn lên đoan chính, cha mẹ hòa khí không hà khắc thức phụ, chính mình có đứng đắn thể diện công tác, phúc lợi đãi ngộ hảo. Bản nhân tính tình hiền lành yêu quý tức phụ. Như vậy ở trong thành cô nương trong mắt đều là hương bánh trái, không biết bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Nàng nào có nhận thức nhiều như vậy ưu tú chưa lập gia đình nam thanh niên. Càng đừng nói nữa, liền này cô em chồng điều kiện, đóng gói hoa đoàn cẩm thốc đi hống nhân ra, nàng lương tâm làm không được. Chuyện này không chỉ có là nàng chịu đủ này nhiễu, chính là Dương Khánh Hắn cũng là đồng dạng bất kham này nhiễu. Lương Thúy Quyên không phải thực tín nhiệm cái này con dâu lo lắng nàng sẽ cho tiểu nữ nhi tìm những cái đó không người tốt, liền trước làm con thứ ba hỗ trợ tìm hợp tâm ý người được chọn, nhưng là đây là dễ dàng như vậy. Dương Khánh ở đơn vị thử không ít người, tất cả đều không có ý tứ này. hắn ở xưởng máy móc đi làm, ở chỗ này thích hôn nam thanh niên nữ thanh niên đều không ít, nhưng là bọn họ trên cơ bản không có ra bên ngoài tìm ý tứ, đều tưởng ở buồn đơn vị nội tìm một cái đối tượng. điểm này Dương Khánh cũng lý giải, bởi vì phụ thêm nếu là đều là xưởng nội vợ chồng công nhân viên nói. Phân phòng ở thời điểm là tương đối ưu tiên vì phòng ở vì về sau sinh hoạt đương nhiên là ở trong xưởng tìm một cái đối tượng càng tốt bọn họ liền khác sửa người đều thiếu tìm càng đừng nói tìm hộ khẩu là ở nông thôn liền Tính Dương Khánh vì muội muội cảm thấy đáng tiếc, nhưng có trong thành hộ khẩu đó chính là không giống nhau có trong thành hộ khẩu mỗi tháng có định lượng đồ ăn tìm công tác ưu tiên nếu là cưới một cái nông thôn hộ khẩu hài tử tùy mẫu thân về sau sinh hài tử cũng là nông thôn hộ khẩu bọn họ muốn vào thành liền càng khó Này không phải chỉ biết ảnh hưởng chính mình, còn sẽ ảnh hưởng hậu đại. Liên hắn phát hiện, cưới ở nông thôn cô nương trên cơ bản đều là tự thân điều kiện không đủ khả năng, hoặc là chính là nông thôn hải tử đặc biệt ưu tú. Ở này đó nguyện ý tìm người nhà quê kết thân người dương Khánh là tìm không thấy hợp mụ mụ tâm ý người, đến nỗi hợp nàng ái mộ đã sớm bị người theo dõi, sớm kết hôn hiểu rõ. Ở nhi tử nơi này không có được đến một cái vừa lòng kết quả, Lương Thúy Quyên mới nghĩ đến con dâu bên kia, làm nàng hỗ trợ tìm hiểu hắn ở bách hóa bên kia nhân công làm, đãi ngộ cũng là có tiếng, chỉ là liền cùng dương khánh giống nhau, cố hướng hỉ thăm cái câu chuyện ra tới, trong nhà có con cháu hoặc là đệ đệ tất cả đều rời đi đề tài, hơn nữa phía trước bởi vì nàng ở cữ, nàng đồng sự đi xem hắn, hầu hạ nàng ở cữ chính là nàng nhị tẩu mụ mụ, không phải nàng bà bà, tuy rằng nàng chưa nói làm sao vậy, nhưng là trên cơ bản cũng biết các nàng mẹ chồng nàng dâu không thế nào hòa thuận, sau lại nghe được nàng bà bà không hài lòng sinh chính là cái nữ nhi. Càng là đối cái này bà bà ấn tượng phân thấp. Lúc này mới đệ nhất ai, đến nỗi như vậy cấp sao. Này dẫn tới cố hướng hỉ bất lực trở về. Nàng không có tin tức, lương thúy quên thúc giục nha thúc giục, vẫn luôn thúc giục không động tính, xem lại kéo dài đi xuống nàng tiểu khuê nữ liền phải qua tốt nhất tuổi, đến lúc đó tìm điều kiện chỉ có thể đi xuống tìm, nàng liền ngồi không được, mang theo nữ nhi ở tiến vào Bọn họ nâng dậy hai cái đều phải đi làm, đi sớm về trễ, có mãi mãi cùng tiểu cô cô ở. Trong tình huống bình thường hài tử cũng không cần đưa đi nhà giữ trẻ, nhưng là hài tử giao cho các nàng mang theo một ngày lúc sau, Cố Hướng Hỉ liền đem hài tử đưa đến nhà giữ trẻ. Nhà giữ trẻ người nhiều, nhưng đều là cùng cái đơn vị, liền tính nhân thủ không đủ lo liệu không hết quá nhiều việc, đều so ở nhà cấp thân mãi mãi mang theo thời điểm muốn đẻ bụng. Bọn họ hai cái đều không ở nhà, mẹ con hai cái ở nhà ăn ăn uống uống, trong phòng bếp thứ tốt đều tiêu hao không sai biệt lắm. Nay liên tính, Cố Hướng Hỷ không nói cái gì, Nhưng là ngày này, cố hướng hỉ tan tầm trở về, vào phòng, phát hiện chính mình ngăn tủ bị người đọc qua, còn không thấy một cái khăn lụa, còn có hai cái cái kẹp. Hiện tại kia cái kẹp liền ở nàng cô em chồng trên đầu. cố hướng hỉ phát hỏa. Nàng cô em chồng cũng không biết nàng vì cái gì phát hỏa, tẩu tử ngươi cái này cái kẹp khá xinh đẹp, mượn ta mang mang. Lương Thúy quên một chút đều không cảm thấy nữ nhi như vậy có cái gì vấn đề, cái gì mượn ngươi mang mang nha, ngươi tẩu tử nhàn đặt ở nơi đó lại không dùng được. Ngươi trực tiếp cầm đi dùng là được. Cố hướng hỉ cười lạnh, ai nói ta không dùng được. Ta hảo hảo ở trong ngăn tủ phóng, hiện tại đột nhiên không thấy, ta còn tưởng rằng tiến tắc đâu, có nhà ai cô em chồng sẽ đi động tẩu từ ngăn tủ. Hơn nữa ta không phải nhàn đặt ở nơi đó, ta là chân quý ở trong ngăn tủ. Đây là ta đại ca đại tẩu ở ta 18 tuổi sinh nhật thời điểm đưa ta, đối ta có đặc biệt ý nghĩa. Này một đôi cái kẹp là đại ca cùng đại tẩu bọn họ ở tỉnh thành thời điểm cho nàng chọn, mấy đồng tiền đâu. Nàng chưa từng có có được quá đẹp như vậy, lại như vậy quý cái kẹp, nàng thu được thời điểm hưng phấn cả đêm không ngủ, cũng thực quý trọng, ngày thường thiếu mang, chỉ có ở đặc biệt coi trọng nhật tử mới có thể mang lên, ngày thường đều bảo tồn ở trong ngăn tủ. Lương Thúy quyên mặt kéo xuống dưới, còn không phải là một đôi cái kẹp sao. Cho ngươi muội muội được, ngươi đều đương mẹ, còn dùng này đó tiểu nữ hài đồ vật, cũng không biết hoa hỏe lộng lấy cho ai xem. Lời này khí cố hướng hỉ trực tiếp một phen kéo hạ hai chỉ cái kẹp, mẹ nếu còn không phải là một đôi cái kẹp, vậy ngươi liền đi cho nàng mua nha. trong tiệm có rất nhiều, không cần đem hải tử dưỡng như vậy không phong khoáng, còn không phải là một đôi cái kẹp đều phải trộm tẩu tử. Lương Thúy Quyên, ngươi này há mồm ta muốn xé ngươi, ngươi cư nhiên nói ngươi muội muội trộm, nàng lấy tẩu tử đồ vật như thế nào trộm? cố hướng hỉ, không hỏi tự dứt chính là tặng. các ngươi hỏi qua ta sao? Lương Thúy Quyên che lại ngực, ngươi dám cùng ta xảo, ngươi bất hiếu. mẹ chồng nàng dâu hai cái bạo phát một hồi đại khắc khẩu. Chờ đến Dương Khánh đã trở lại về sau, hắn bị kẹp ở bên trong, hai đầu không phải người. Chuyện này muốn nói lên là hắn muội tay thiếu, trực tiếp cầm nàng tẩu tử đồ vật nhi, nàng mẹ lửa cháy đổ thêm dầu, không chỉ có không trách muội muội còn nói một ít không quá thỏa đáng nói, mà nàng thê tử bên này là người bị hại, nhưng lời nói nổi nóng cũng là quá mức, xào đi lên khó coi, hơn nữa không tôn trọng, mẹ nó dưỡng hắn lớn như vậy, không biết trả giá nhiều ít vất vả, hắn muội muội cũng đáng thương, sinh hạ tới liền chưa thấy qua ba ba. Hắn còn tưởng ba phải, kết quả hắn lời này làm cố hướng hỉ càng khí, ba người tất cả đều bị cố hướng hỉ cấp đuổi ra đi. Mẹ ngươi vất vả, ngươi muội đáng thương, vậy ngươi liền mang theo mẹ ngươi cùng ngươi muội muội đi, ngươi ký túc xá hảo hảo nhớ khổ tương ngọc đi. Lúc này nàng vô cùng may mắn, lúc trước kết hôn lựa chọn phòng ở thời điểm, nàng hỏi đại ca đại tẩu có phải hay không muốn đem phòng ở tuyển ở xưởng máy móc, đại tẩu khuyên nàng quản gia còn đâu nàng nơi này. Lần này là hoàn toàn đem nàng phía trước tích góp ác khí đều nhổ ra. Lương Thúy Quyên trăm triệu không nghĩ tới, chính mình còn sẽ bị con dâu đuổi ra môn một ngày, nàng run xuống tay, chỉ vào nhắm chặt cửa phòng, không dám tin tưởng nhìn như tử, lão tam, đây là có chuyện gì? Nàng còn có biết hay không cái gì gọi là tốt lão, nàng này còn biết xấu hổ hay không? Nàng đây là làm con dâu bộ dáng sao? Ngươi cưới đến hảo tức phụ A, ngươi là muốn tức chết ta? A. Nàng nói chuyện thanh âm càng lúc càng lớn, đều biến thành tiếng vang, chung quanh hàng xóm an tinh kỳ cục. Dương Khánh cảm thấy trên mặt nóng rát, này quanh thân trụ tất cả đều là nàng đồng sự, lúc này muốn việc xấu trong nhà ngoại Dương. Hắn lôi kéo các nàng liền đi ra ngoài, "Mẹ, tiểu muội ta mang các ngươi đi ta trong xưởng nhìn xem, bên kia cũng khá tốt, nên có điều có, các ngươi cũng rất lâu không đi nhìn, đi, chúng ta đi xem." Hắn giữa chưa sẽ ở bên kia ký túc xá tiểu trụ, phòng so ra kém bên này lại, cũng có thể, qua bên kia chắp vá cả đêm, bình tĩnh bình tĩnh. Cố hướng hỉ đem người cấp đuổi ra đi. Bị lửa giận thiêu đốt đại nào lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, nàng nhớ tới chính mình vừa rồi bộ dáng đều ngoài ý muốn, nhưng là lúc này nàng một chút hối hận cảm xúc đều thăng không đứng dậy, nàng đã sớm tưởng đem các nàng cấp đuổi ra đi. Còn có muốn nàng thông cảm Dương Khánh, nói những lời này đó nàng cũng không muốn nghe. Ra một hơi, thật là sảng, sảng bạo. Nghĩ lại tưởng tượng, cũng chính là về sau có chút người ta nói nàng lợi hại, nếu là ai mắng nàng, nàng liền cùng bọn họ nói lý, lý chính là đứng ở nàng bên này đến lúc đó khẳng định sẽ có người nói nàng lợi hại nhưng đương cái lợi hại con dâu làm sao vậy đương cái lợi hại con dâu không nẹn quất, nàng liền phải đương đêm nay nàng ngủ cái kiên định văn rác ngày hôm sau tinh thần phân chấn đem hải tử đưa đi nhà giữ trẻ đi làm ngày hôm qua xảo lợi hại hàng xóm khẳng định nghe được hôm nay xác thật có chút người nhìn nàng thời điểm ánh mắt có chút biến hóa nhưng cũng thu hoạch một ít người duy trì ngươi nhưng cuối cùng là hùng nổi lên ngươi kia bà bà liền không phải cái hảo ở chung còn có người muội muội Ta phía trước cũng chưa cùng người nói, ta nhi tử ở nhà cửa ăn bánh quy, người kia cô em chồng nàng đem bánh quy cầm đi một nửa, làm hắn khóc một hồi. Việc này nói lớn không lớn, nàng liền nghĩ tính, nói ra đi còn cùng phá hư nhân ra quan hệ dường như, liền nghẹn chưa nói, hiện tại xem các nàng nháo đi lên, nàng mới nói. Nghe xong lời này, cố hướng hỉ mặt đỏ, đỏ bừng, nàng đứa con này mới nhiều ít tuổi, 2-3 tuổi, một cái mười mấy tuổi có thể gả chồng đại cô nương đoạt 2-3 tuổi tiểu hài tử bánh quy. Nàng còn biết xấu hổ hay không? Chương 67 tách ra. Nghe xong hàng sóng nói, qua một hồi lâu, cố hướng hỉ trên mặt đều vẫn là nhiệt. Ở nàng không biết thời điểm, cô em chồng nàng còn làm cái gì? Nàng đã ở nhà ở có đoạn thời gian, nên sẽ không còn có mặt khác đi. Nàng đều phải không mặt mũi gặp người. cố hướng hỉ không chê không được chính mình hướng không song phương diện tưởng, cắn răng, thực xin lỗi, quay đầu lại ta cấp nhãi con mua ăn, ngươi đừng trách móc ra. Không cần, hiện tại các nàng không phải đi rồi sao? Ngươi cũng nhẹ nhàng, nàng đưa lên bội phục ánh mắt, trong khoảng thời gian này nàng bà bà cô em chồng tới, mỗi ngày nghe được đến mùi thịt, phỏng chừng nàng chữ hàng đều bị tiêu hao xong rồi, nàng đệ thấp thanh âm, bất quá ngươi cùng ngươi bà bà cãi nhau ngươi liền không lo lắng à, nếu là nhà ngươi vị kia trách ngươi làm sao bây giờ. Cố hướng hỉ, trách ta ta cũng không hối hận, các ngươi rốt cuộc là là như thế nào xảo lên, các nàng động ta ngăn tủ. Cố hướng hỉ không nghĩ nói tỉ mỉ, nàng không nghĩ đem sở hữu sự tình đều nói ra đi. Cứ như vậy mơ hồ lời nói, cũng đủ đồng sự phát tán rất nhiều. Nàng đưa lên đồng tình ánh mắt, có chút địa phương nên mua khóa liền mua một phen khóa đi, dùng tốt, bộ dáng này nếu là còn có lần tới, khóa lại, các nàng cũng không động đậy nổi, ta trước kia cũng là như thế này làm. Nàng cũng có bà bà cô em chồng. Nàng hiểu. Cố hướng hỉ cảm thấy có đạo lý, nàng hôm nay trở về liền mua một phen khóa cấp khóa lại. Kia một đầu dương khánh đem cho hắn mẹ cùng tiểu muội đưa tới hắn trong ký túc xá ở một đêm. Cái này ký túc xá là đơn người ký túc xá, hán đêm nay ở trên ghế chắp vá một đêm. Vào phòng, Lương Thúy Quyên căn bản vô tâm tư xem nhi tử ký túc xá, cảm xúc kích động đối với nhi tử mắng con râu, chỉ là lo lắng ảnh hưởng đến nhi tử quanh thân nàng đồng sự, cố ý khống chế thanh âm. Lao Tam. Ngươi liền không có nói cái gì muốn nói với ta. Ta liền nói ngươi không nên ở bên ngoài tìm, ngươi nhìn một cái ngươi cưới vào cửa chính là cái thứ gì? Không ra giáo. Không hiểu đến tôn lào ai ấu. Nàng mẹ sớm không có, không có giáo dưỡng. Ngươi đây là cưới một cái tổ tông A. Ta hiện tại còn có thể động, đã bị nàng đuổi ra ngoài, về sau còn có thể trông cậy vào các ngươi cho ta dưỡng lão. Ta về sau sợ không phải cấp đuổi ra đi xin cơm. Lao Tam, việc này ngươi nhưng đến muốn đứng lên tới, cho nàng hai cái miệng tử, làm nàng hiểu chuyện. Tiểu mội phụ họa, đúng vậy, Tam ca, còn không phải là cầm nàng cái kẹp, nàng đều đặt ở nơi đó không mang, nàng như vậy từ ta trên đầu kéo xuống đi ta tóc đều bị nàng kéo rớt không ít. Dương Khánh trong lòng cũng một phen hỏa. ngươi với ai học, đi động người khác ngăn tủ. Ngươi có biết hay không loại này hành vi gọi là gì? Ngươi ở nơi nào học? Lương Thúy Quyên không nghe xong, cái gì người khác, đây là nàng tẩu tử. Dương Khánh bất đắc dĩ, mẹ, việc này việc nào ra việc đó. Tiểu mội việc này làm sai, phải muốn sửa lại. Lương Thúy Quyên, ngươi còn có phải hay không láo dương ra người, người thiên họ cố. Nàng nhìn nhi tử này không một câu lời chắc chắn. Lửa giận càng thiêu càng vượng. Nàng có vài con dâu, nhưng đây là lần đầu tiên bị con dâu đuổi ra ra môn. Nàng đều không có nghĩ đến chính mình sẽ phát sinh như vậy sự. Nếu chuyển ra đi, nàng khẳng định sẽ trở thành đại gia cho cười. Cười nàng liền con dâu đều áp không được. Không được. Không cho nàng cái giao hấn, nàng liền không họ lương. Lương Thúy Quyên chống nạnh, ngươi nói, Lao Tam, ngươi muốn như thế nào làm cho ngươi mẹ hết giận. Tiểu muội nhỏ giọng, Tam Tẩu lần này thật quá đáng. Tam ca ngươi không thể coi như không việc này. Dương Khánh bất đắc dĩ, ta làm nàng cấp mẹ ngươi xin lỗi, nàng là tiểu bối, không thể cùng mẹ ngươi xảo, nhưng là tiểu muội, ngươi cũng muốn cho ngươi tẩu tử xin lỗi, biết không? Tiểu muội, tam ca, ta không. Nàng như thế nào nhỏ mọn như vậy? Lương Thúy Quyên cũng không muốn, liền cho ta xin lỗi liền tính. Dương Khánh thật dài thở ra một hơi, kia mẹ ngươi còn tưởng ta thế nào, ta thật đúng là có thể động thủ không thành. Ta nếu là thật động thủ, ta đại cứu ca cũng không phải là dễ trọng. Hắn nếu là thật sự động thủ, hắn phỏng trừng liền phải bị đánh thành đầu heo. Lương Thúy Quyên cũng nhớ tới con thứ ba cái kia năng lực đại cứu tử. Tham gia quân ngũ xuất thân, một thân thể trạng không nói. Nàng khí hơi chút hư một chút, người huynh đệ nhiều như vậy đâu. Cùng nhau thượng nói, hẳn là. Đánh thắng được đi. Dương Khánh thở dài một hơi, mẹ, chúng ta kia nhà ai nam nhân đánh nữ nhân, đều là bị người xem thường, ta như thế nào có thể thật động thủ đâu. Lương Thúy Quyên khí bất quá. Kìa cũng không thể khinh phiêu phiêu xin lỗi liền đi qua, nàng nhưng đem chúng ta đều đuổi ra ngoài, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, ta cùng ngươi nói, việc này không để yên. Dương Khánh xem nói không thông, dùng ra kéo dài đại pháp, mẹ, được rồi được rồi, chúng ta ngày mai rồi nói sau, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, ta ngày mai còn muốn đi làm. Lương Thúy Quyên bất đắc dĩ. Hảo, ngươi đi ngủ đi. Dương Khánh đêm nay cũng chưa ăn cơm, hiện tại lại một chút không đói bụng, bị việc này đổ no rồi. Hồ nháo ngủ một giấc, trời đã sáng, Dương Khánh móc ra 5 đồng tiền cho các nàng đi mua đồ vật, mẹ, các ngươi không thể đi nhà ăn, đi bên ngoài ăn đi, các ngươi đi ăn đốn ăn ngon, ăn xong rồi đi cùng tiêu xã đi dạo, ta buổi tối mới trở về, tiểu muội, người khác đồ vật không thể lấy, mặc kệ là ai đều giống nhau, ngươi nếu là lấy ta đồ vật không trải qua ta đồng ý, ta cũng sẽ sinh khí, lần sau không thể như vậy, ngươi nếu là rất muốn một cái đồ vật, liền cùng mụ mụ các ca ca nói, đã biết sao. Ngươi thích phát kẹp là cái dạng gì? Làm mẹ mang ngươi đi mua đi. Thuận lợi nói, hắn buổi tối là có thể mang tức phụ lại đây, sau đó đem việc này giải quyết. Lương Thúy Quyên Hừ một tiếng, đem tiền nhận lấy, đi trước tiệm cơm quốc doanh ăn hai cái đại bánh bao, liền đi cung tiêu xã, chỉ là đi đến cung tiêu xã cửa, nàng do dự, thật sự muốn mua phát kẹp A. Nàng chậm gì gì đi tới trước quầy. Ở trên quầy hàng thấy được cùng loại kiểu dáng. Chỉ là nhìn chất lượng liền không lão tam gia như vậy hảo, như vậy tinh xảo. Nơi này muốn 5 mao tiền một con, còn có càng tốt kia muốn một khối nhiều một con cái kẹp, nghe được Lương Thúy Quyên tắt lưới, như thế nào sẽ có như vậy quý cái kẹp? Liền tính đẹp, kia cũng là không lo ăn không lo uống. Lương Thúy Quyên không bỏ được. 5 mau tiền, thêm 2 mao đều có thể mua một cân thịt. Tiểu nữ nhi đã nhìn ra, lôi kéo nảng cánh tay làm nũng, mẹ. Tạm ca đưa tiền, ta muốn, ta liền phải, ta chính là thực thích sao. Lương Thúy Quyên đau lòng gan đau. Trung Quy vẫn là đau lòng nữ nhi tâm tình chiếm thượng phòng, cho nàng mua hai chỉ tiện nghi một ít. Sau đó đã muốn đi, nhưng là nhìn tiểu nữ nhi, lại rất hưng phấn. Mẹ, chúng ta đi mua khác đi, tam ca cấp tiền còn có không ít đâu, không bằng cho ta mua kiện quần áo mới đi. Lương Thúy Quyên Quả quyết cự tuyệt, không, người tam tẩu lúc này khẳng định muốn nhận sai, làm nàng cho người làm. Như vậy là có thể tiết kiệm được một số tiền. Nàng túm một chút, có lẽ còn có thể làm nàng đem tiểu nữ nhi dạy cung cấp mua. Này dày ra nhìn cũng không tồi. Dương Khánh thật vất vả đem buổi sáng thời gian tiêu ma xong rồi, giữa trưa một chút công, lập tức qua đi bách hóa. Hiện tại lẫn nhau đều bình tĩnh cả đêm. Hắn cảm thấy hẳn là có thể không sai biệt lắm. Tức phụ đi cấp mẹ nói lời xin lỗi, tiểu muội cũng cho nàng nói lời xin lỗi, chuyện này liền chấm dứt. Chỉ là hắn đi về đến nhà, nói sau, tức phụ không muốn. Dương Khánh tận tình khuyên bảo, người liền cấp mụ mụ nói lời xin lỗi, đem chuyện này bóc đi qua liền tính, ta biết chuyện này chịu chị Ngươi không có sai, nhưng là ngươi cuối cùng cùng mẹ xảo đi lên, mụ mụ là trưởng bối, ngươi không nói lời xin lỗi, nàng không có bậc thăng, có thể hạ. Cố hướng hỉ không vui, ngươi cũng nói ta không có sai, ta dựa vào cái gì muốn đi, hơn nữa mẹ ngươi nàng nói chuyện quá ghê tầm người, nói ta trang điểm hóa hệ lộng lẫy cho ai xem. Nàng đó là một cái đương trưởng bối nên nói nói sao. Nàng muốn nói cái gì, ta nếu là coi như không nghe được, ta thành người nào. Lời này Dương Khánh nghe xong cũng không cao hứng. Nhưng hắn hiện tại càng quan trọng là một sự nhịn chín sự lành, tức phụ. Ta biết ngươi chịu ủy khuất, nàng tuổi lớn, nói chuyện không có ngăn cản, ngươi không cần cùng nàng so đo đi. Ta tiểu muội chuyện đó ta cũng giáo huấn nàng, việc này là nàng làm không đúng, ngươi nói rất đúng. Nếu là về sau dưỡng thành thói quen liền chuyện xấu, nàng sẽ cho ngươi xin lỗi, cho nên ngươi liền đi cấp mẹ nói lời xin lỗi, tiểu muội cũng cho ngươi nói lời xin lỗi, việc này liền đi qua được không? Cố hướng hỉ nghe xong cười lạnh, nàng tuổi lớn, không lựa lời. Ta còn phải phải cho nàng xin lỗi, được rồi, ngươi đi đi, nơi này không chào đón ngươi, ta sẽ không xin lỗi, còn có cho nàng tìm đối tượng chuyện đó, ta cũng sẽ không lại quảng, ngươi chậm rãi cho nàng tìm đi. Như vậy tính tình người, nàng nếu là giới thiệu cho người khác, nàng lo lắng cho mình bị người chọc cuộc sống. Cố hướng hỉ, ngươi liền mang theo các nàng ở ngươi ký túc xá trụ đi, khẩu khí này ta nuốt không đi xuống, ngươi đừng mang các nàng đã trở lại, bằng không chúng ta còn muốn xảo, ta muốn đi công tác, ngươi cũng trở về đi. Nói xong nàng liền đi rồi Dương Khánh Hắn trận tròn mắt Này nếu là ở hắn ký túc xá lâm thời chấp vá một chút còn thành Thời gian dài làm sao bây giờ Nơi đó đều không có có thể khai hỏa đồ vật Hơn nữa hắn cũng không thể mỗi ngày Ở bên ngoài trên ghế chấp vá à. Hôm nay đã eo đau bối đau Đem người cưỡng chế di rời Cố hướng hỉ thần thanh khí sảng Nhưng cũng có chút bất an Nàng suy nghĩ thật lâu sau Vẫn là gọi điện thoại cho đại ca Nói lần này trải qua Đại ca Ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? Cố hướng hằng, ngươi không muốn cùng các nàng cùng nhau ở phải không? Cố hướng Hỷ, đối. Cố hướng hằng, vậy ngươi khiến cho bọn họ trụ đến hắn ký túc xá đi thôi, làm hắn quản gia hỏa đặt mua đầy đủ hết, chú một đoạn thời gian, các nàng hẳn là liền sẽ đi trở về. Ở tại nơi đó, lan lộn chính là Dương Khánh, liền xem lao thái thái có bỏ được hay không nhi tử vất vả. Cố hướng hỉ, hảo. Đại ca không có trách nàng. Nàng làm cũng không phải quá ly kinh phản đạo Cô hướng hỉ an tâm. Đến nỗi bọn họ trụ cùng nhau có thể hay không có tình huống như thế nào, cô hướng hỉ thật đúng là không lo lắng. Dương Khánh mỗi tháng một nửa tiền lương đều cho bà bà dưỡng lao, trên tay nàng có tiền. Dương Khánh đi mua nổi chén gáo buồn trở về, đốn đốn đi bên ngoài ăn, tiêu phí quá lớn, hắn cũng khiêng không được. Nhìn đến cái này tư thế, lương Thúy quên mặt liền tái rồi. Nhi tử đi, bất lực trở về. Cái này con dâu tính tình thật đúng là đại, đều mau trời cao. Nàng còn liền cùng cái này con dâu khiên thượng. Nàng cũng không tin, nam nhân lâu như vậy không quay về, nàng liền không lo lắng. Hơn nữa nàng còn không có cấp nữ nhi tìm được hợp tâm ý đối tượng đâu, đi trở về những cái đó đều là ở nông thôn, sẽ làm tiểu nữ nhi chịu khổ. kia một đầu giang cảnh du bọn họ triển hội bắt được đơn đặt hàng ra ngoài đại gia dự kiến, cũng ra ngoài bọn họ dự kiến. Muốn tăng ca thêm giờ đẩy nhanh tốc độ. Trừ bỏ đơn đặt hàng mắt sáng, nàng còn mua không ít đồ vật, có chút triển vị sinh ý không tốt. Ngoại thương không có hứng thú, nhưng ngoại thương không có hứng thú nội thương có hứng thú à. Bọn họ lấy tới nơi này chính là bán. ngàn dặm xa xôi vận lại đây, lại lấy về đi không có phương tiện, có thể ở chỗ này bán bọn họ cũng có chỗ lợi. Ở phương diện này nàng cũng là tương đối tự do. Khắc xưởng người muốn mua sắm máy móc thiết bị nơi nào là một người nói mua liền mua. Như thế nào cũng đến muốn khai cái sẽ thảo luận một chút. Nhưng là bọn họ nơi này tình huống đặc thù. Trên cơ bản đều là đôi vợ chồng này một tay mang theo tới, huy vọng ở nơi đó, nàng nói muốn mua cái gì thiết bị, khai phá cái gì sản phẩm, vậy đi làm. Giang cảnh du các nàng quốc nội đơn đặt hàng cũng nhận được một ít, có chút nhân phẩm hưởng qua sau tưởng mua sắm một ít làm phúc lợi. Nàng đúng sự thật nói, muốn trước thỏa mãn ngoại quốc đơn đặt hàng, không nhanh như vậy giao hàng. Bọn họ không ý kiến, đây là hẳn là, khẳng định là nước ngoài ưu tiên. Bọn họ đều có thể lý giải, có chút còn không thể trực tiếp hạ đơn đặt hàng. Để lại liên hệ phương thức, quay đầu lại chúng ta liên hệ. Giang Cảnh Du cũng đưa ra đi không ít danh thiếp, quay đầu lại liên hệ. Trở về tới Thượng Trang Thôn, liền phải bắt đầu khuất chiêu. Nhân thủ không đủ, lại còn có chiêu một ít lâm thời công hỗ trợ làm việc, đem này một đám đơn đặt hàng đổi xong. Bọn họ lần này còn có một cái khác đơn phẩm đồng dạng cũng muốn khởi công. Đó chính là nướng bờ bờ cờ thường dùng tương, cái này tương là chuyên môn nhằm vào nước ngoài khai phá bọn họ hạ đơn thời điểm đều sẽ đem cái này nước chấm cùng nhau hạ đơn nay thánh nguyên bộ sản phẩm một loại là ngọc cay, một loại là Ngọc hương xem cá nhân khẩu vị thích hợp tăng thêm xem nàng hạ màn cố hướng hủy gọi điện thoại lại đây có chút lời nói không hảo cùng đại ca nói hắn là nam nhân có một số việc hắn vô pháp lý giải tỷ như đại tẩu ta kia cô em chồng ta phía trước tiếp xúc thiếu nhận thức không thâm chỉ biết kia mấy cái chỉ em dâu không thích nàng hiện tại ta biết vì cái gì không thích Nàng đi vào mấy ngày, liền cầm đi ta hai bộ quần áo, nói nàng thực thích, nàng không có mặc quá như vậy quần áo, có thể hay không mượn nàng xuyên một chút, sau đó nảy một mượn chính là nàng. Tù bắt ta thả một ít sữa bột, cấp cười cười uống, các nàng vừa tới thời điểm còn có một tiểu túi, ngày hôm sau cũng chưa, ta hỏi, nói đều uống xong rồi, làm ta lại mua, một ngụm cũng chưa dư lại. Cười cười thực thích tẩu tử ngươi đưa cái kia tiểu chăn, ngủ thói quen, thiên nhiệt đều phải ôm ngủ, nàng cấp cầm đi sắt chân. Cười cười con nhỏ, trong nhà ta đều không bỏ được làm nàng làm việc, kết quả các nàng vừa tới khiến cho nàng đi quét rác thu rắc rưởi còn nói quá nhỏ điểm, bằng không là có thể giúp đỡ giặt quần áo. Ta liền chạy nhanh đem hải tử đưa nhà giữ trẻ. An lương thực tinh thịt những cái đó liền tính, trong nhà có ta không nói cái gì, kết quả ta hàng xóm cùng ta nói nàng còn đoạt nàng hải tử bánh quy, kia hải tử mới 2-3 tuổi. Chúng ta hai cái đều đi làm, các nàng ở nhà gốc hải tử cũng không cần các nàng mang. Nhưng là các nàng đều không muốn động thủ nấu cơm, làm việc nhà đều đến phải chờ ta trở về. Nàng ở nhà đều là con dâu động thủ, liền đem cái này thói quen kéo dài xuống dưới, đứa con gái này dưỡng quá lười. Có một hồi ta gặp gỡ một cái nói tương xem tương xem, ta trở về vừa nói đối phương, các nàng liền cự tuyệt, nói ta cố ý dùng mình bọn họ, nhân ra cũng không kém. Tuy rằng là mệt mọi điểm, cũng là đứng đắn công nhân, nhưng là ta còn chưa nói đến mặt khác, nghe được đối phương là dọn dẹp. Cái này cô em chồng liền nói ta coi không được nàng hảo, không có hảo ý. Hiện tại hảo, các nàng đi ra ngoài ở, về sau chuyện của nàng ta cũng sẽ không quản, có thể tìm được thế nào xem nàng ca xem nàng mẹ. Cố hướng hỉ trận này bùng nổ là đoán hận chất chứa đã lâu, nàng lại như thế nào đều không vui các nàng trở về. Giang Cảnh Du nghe xong nàng những lời này cũng đồng tình, bất quá, như bây giờ khá tốt. Đời sau rất nhiều người ở cưới vợ thời điểm, có điều kiện nói sẽ lựa chọn làm vợ chồng son trụ một gian bọn họ trụ mặt khác phòng ở bộ dáng này là có thể đủ lớn nhất trình độ tránh cho bọn họ sinh hoạt tập tính từ từ khó có thể ma hợp sinh ra khắc khẩu giống phía trước mấy năm bọn họ tách ra trụ liền tính ngẫu nhiên có cọ sát nhịn một chút liền đi qua nhưng là hiện tại trụ tới rồi cùng nhau này liền nhịn không được xa hương gần sú chính là như vậy cái đạo lý cung đại tẩu phun ra nước đắng cố hướng hỷ tâm tình rõ ràng chuyển biến tốt đẹp hiện tại tách ra ở là khá tốt Ở bên kia các nàng cần thiết đến muốn chính mình động thủ làm việc nhà, bà bà không nghĩ làm tiểu khuê nữ động lên, vậy nàng chính mình động. Đến nỗi các nàng có thể hay không hoa càng nhiều tiền, cố hướng hỉ trong lòng hiểu rõ. Hắn một nửa tiền lương cho trong nhà, một nửa kia tiền lương liền cho nàng dưỡng ra, tổng không có khả năng hắn đem toàn bộ tiền đều cấp trong nhà. Nói vậy, nàng là gả hắn, gả hắn mặc quần áo ăn cơm, vẫn là hắn đi ở rẻ. Đem trên tay hắn chỉ có một ít tiền tiêu hao sạch sẽ vậy đến muốn đào bà bà buồn ở trong thành sinh hoạt phí tổn so ở nông thôn đại, mua cái gì đều phải tiền. Liền xem nàng có bỏ được hay không hoa này đó tiền. Nàng là không sợ cùng nàng ở chỗ này háo. Nếu Dương Khánh vẫn luôn đứng ở bọn họ bên kia, hừ, Dương Khánh hiện tại là sức đầu mẹ chán, mẹ từ cưới con dâu lúc sau, trên cơ bản liền không thế nào động thủ làm việc nhà, tiểu muội cũng là đồng dạng. Đi tới nơi này lúc sau, các nàng chủ không quá thoải mái, bởi vì không có con dâu ở chỗ này, muốn chính mình động thủ nấu cơm. Chính mình động thủ giặt quần áo, tiếng oán than dậy đất, mỗi ngày oán giận con dâu không hiếu thuận, hắn không săn sóc. Lại con có phải bỏ tiền. Phía trước hắn không ở nơi này khai hỏa, đồ vật đều là không được đầy đủ a, đem đồ vật thêm vào xong về sau trong tay hắn liền không có tiền. Hắn có thể ở nhà ăn bên trong ăn, nhưng là hắn mụ mụ cùng mội mội cũng chỉ có thể chính mình làm. Nay liên thành cái tai nạn. Mẹ nó muốn đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng mua đồ ăn mua lương, mua các loại đồ vật, mẹ là tiết kiệm quá người. Đem tiền từ tay nàng móc ra tới, hắn biết nàng là thực liên tiếp. Vì tình tiền, mua đồ ăn đều là chọn tiện nghi, ăn đồ vật không tốt, tiểu muội cả ngày nói cải thiện đồ ăn, cùng hắn đòi tiền. Hắn không cho, nói đã không có. Tiểu muội còn không tin. Hắn bị bắt ở trong xưởng tăng ca, không có việc gì làm cũng không nghĩ trở về. Đi trở về liền phải nghe mẹ thúc giục hắn tìm cái hào em rẻ, nhất nhất cở trách hắn tức phụ không phải. Còn muốn nghe tiểu muội nói muốn ăn cái gì. Lan lộn hắn trước mắt quầng thâm mắt dày đặc Hắn nhìn ra được tới Mẹ muốn trở về trong nhà Chỉ là tức phụ không xin lỗi Nàng cũng xá không dưới mặt Liền như vậy ngoan cố Trên tay tiền tiêu một đoạn thời gian Lương Thúy quên nhịn không được Lao tam, ngươi này tiền lương khi nào phát nha Phát ngươi tất cả đều cho ta a Đừng cho ngươi tức phụ a Dương Khánh nghe xong Trong lòng cả kinh Mẹ đây là tính toán đánh đánh lâu dài Này không thể được Hắn hiện tại xem như xem minh bạch Hai bên đều dỗi khởi khí không chịu nhượng bộ, hắn kẹp ở bên trong thế khó xử. Nhìn đến hắn bộ dáng này, có chút người từng trải tiền bối lộ ra đồng tình ánh mắt. Dương Khánh trong lòng vừa động hướng này đó tiền bối lấy kinh nghiệm, cuối cùng đến ra kết luận, chuyện này không phải gió đông thổi bạn gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phòng, dù sao cũng phải có cái chiếm ưu thế người ra tới. Hắn là biết đến, mẹ nó ở hắn vậy nói qua vài lần, nói hắn tức phụ không thuận theo, cùng hắn mấy cái tẩu tử không giống nhau, các nàng là đều nghe mẹ nó Nhưng là này đổi thành là hắn tức phụ nói liền khó khăn. Hắn tức phụ là cái có chủ kiến người. Tựa như hiện tại, hắn đi qua vài lần, tức phụ đồng dạng không chịu xin lỗi. Mẹ này cổ bà bà đông phong không có áp qua đi. Đồng dạng, gió tây cũng không có áp quá đông phong. Thế lực ngang nhau. Hiện tại tức phụ một người mang theo nữ nhi quá đến tiêu giao tự tại. Hắn bên này ăn không ngon ngủ không tốt, còn muốn mỗi ngày bị mẹ nó nhắc mãi giúp hắn muội muội tìm đối tượng, quá mệt mỏi. Dương Khánh nghe xong mẹ lời này. Không thể không giao sắc chặt đầy rồi đi nợ một tháng tiền lương, mua một ít đồ vật, làm mẹ mang về cấp cháu trai cấp đại ca bọn họ phân. Đồng thời tỏ vẻ hắn ở chỗ này sẽ hảo hảo giúp mọi muội chú ý người được chọn. Hắn hiện tại không rảnh quản những việc này, đem người đưa về quê quán, lúc này hắn bên này mới thanh tĩnh. Hắn một lần nữa trở về nhà, nhìn nữ nhi hắn lau một phen chua xót nước mắt, nữ nhi vướt hắn tay hỏi, ba ba, ngươi như thế nào biến già rồi a Dương Khánh Khuê nữ, ngươi chắc tâm hắn biến ra rồi, còn không bằng trong khoảng thời gian này quá ma người. cố hướng hỉ cười xem hắn thế nào, cảm giác hảo sao? hảo, hắn cười khổ không thôi, ta biết sai rồi, xin lỗi. tức phụ khoảng thời gian trước sát thật không dễ dàng, liền tính là hắn không nghĩ thừa nhận, trong lòng cũng biết hắn mụ mụ cùng hắn tiểu nội sát thật không phải cái loại này dễ dàng ở chung người. hắn trong khoảng thời gian này cùng các nàng ở, các nàng nói ra đổ vật đã là khắc chế quá, tức phụ phía trước thật là vất vả. hắn trong lòng hiểu rõ. Rất nhiều chuyện liền dễ làm. Hắn cho đại ca đại tẩu một ít tiền, mua một ít đồ vật trở về, làm cho bọn họ vướng mẹ nó bước chân, đừng làm bọn họ tới trong thành thường trú. Hắn xem minh bạch, tốt nhất hai bên người vẫn là không cần lâu dài ở chung. Hai bên nháo đi lên, hắn cái này ở bên trong người nhất vất vả. Cố hướng hỉ lúc này mới cười, người minh bạch liền hảo. Giang cảnh du trở về lúc sau mọi người đều vội đi lên, đại gia cũng nguyện ý vội lên. Thăng ca, mọi người đều có tăng ca phí. Như vậy bọn họ tới tay tiền càng nhiều. Hơn nữa biết mấy thứ này cuối cùng sẽ đưa đến nước ngoài đi, bọn họ liền hận không thể dùng ra cả người thủ đoạn làm ra tốt nhất giam bông tới, làm cho bọn họ xem bọn hắn quốc gia thứ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn nguyên vật liệu đều có vẻ chứng trọi đá lên, giang cảnh du lại chạy tới địa phương khác mua sắm nguyên vật liệu hoặc là mượn một chút. Lúc này thịt liền không có cái nào địa phương không thiếu, nàng vì tham ố lại đây, chạy không ít địa phương. Không phải nói đại gia không chịu, Mà là không có như vậy nhiều có thể tham ô thịt Ở bọn họ ra bên ngoài chạy thời điểm Bởi vì hai vợ chồng mức độ nổi tiếng rất cao Đại bộ phận đều điều kiện đều nguyện ý tham ô một ít Đến nỗi vì cái gì Lớn nhất nguyên nhân chính là phía trước động đất Chuyện này kết thúc Lại không có hoàn toàn kết thúc Đêm này đó đơn đặt hàng tất cả đều ở quy định thời gian nội phát ra Giang cảnh du thở dài nhẹ nhõm một hơi Lúc này trước hết thu phát ra hóa cũng thu được Cho phản hồi Khách nhân rất nhiều đều là mua một tiểu phê thử xem thủy Phản ứng tốt lời nói liền lại tăng lớn đơn đặt hàng, nếu phản ứng không tốt lời nói liền có thể tuyên cao kết thúc. Một cái sản phẩm mới không có khả năng lập tức là có thể chiếm lĩnh thị trường, bởi vì còn có tương đương một ít người, bọn họ không biết đây là cái gì, không biết nên như thế nào ăn, yêu cầu thích hợp tuyên truyền. Giống một người đi thương trường bên trong nhìn đến thứ này, cũng không biết nó là cái gì, xem nhẹ quá khứ là thực bình thường. Giang Cảnh Du ở bán thời điểm cùng nhau nói tuyên truyền một ít biện pháp. Rượu thơm không sợ hẻm sâu. Nhưng nếu ngõ nhỏ tiện, rượu hương truyền đi ra ngoài, sinh ý nâng cao một bước không hảo sao? Có không có làm tốt tuyên truyền, cứ như vậy không gợn sóng yên lặng đi xuống, mà có khiến cho đại gia chú ý, tỷ như ngải khắp tư, hắn đem răm đông phóng tới thương trưởng, liền theo chân bọn họ giống nhau, làm xúc xích nướng, cái này mùi hương, không bao lâu liền bán không sai biệt lắm. Hắn gọi điện thoại lại đây thêm vào đơn đặt hàng, lập tức liền so nguyên lai phiên gấp 10 lần. Còn có quốc nội những cái đó đơn đặt hàng, như gốm sứ Lâm nghe đặt, Hắn đại biểu bọn họ kia xưởng cũng hạ một cái đơn đặt hàng, cũng đúng hạn phát ra đi. Được đến phản hồi thực không tuổi Vui sướng hướng vinh. Chỉ chớp mắt liền tới tới rồi tháng 6. Tháng 6 triệu kiến quân bọn họ tham gia cuối cùng một hồi khảo thí, bắt được cao chung bằng tốt nghiệp. Lúc sau liền về nhà, triệu kiến quân, thúc thúc, ta khi nào báo danh toàn quân. Ta đã cao trung tốt nghiệp. Phía trước thúc thúc liền nói tốt nghiệp sau. Hiện tại hắn đã gấp không chờ nổi. Triệu kiến đan, thúc thúc, ta đây đâu. Cố hướng hàng nghìn triệu kiến quân, ngươi có rảnh, tăng lớn rèn luyện, học tập phương diện cũng không thể rơi xuống, chờ mấy tháng. Đan đan, ngươi đi trước trường học đương một đoạn thời gian trợ giáo. Lại chờ mấy tháng, thi đại học liền phải khôi phục. chương 68 ly hôn. Sắp tới rồi thi đại học thời điểm. Nay cần thiết đến muốn đem đại gia học tập trạng hướng để ở trong lòng. Bọn họ có chút người là vừa tốt nghiệp, có chút là đã sớm đã rời đi trường học cái này hoàn cảnh. Rời đi trường học hoàn cảnh lúc sau nếu không phải thiệt tình ái học tập, theo thời gian trôi đi liền sẽ đem một ít tri thức điểm cấp quyến mất. Này không phải cố hướng hàng cùng Giang Cảnh Du muốn nhìn đến trường hợp. Có thể ở ngay lúc này thi đậu đại học là có thể thay đổi vận mệnh. Liên tính bọn họ ở chỗ này đã trở thành công nhân, nhưng là bọn họ đi học tập tiến tu sau, có thể tiếp xúc đến càng rộng lớn thế giới, liên tính là trở về nơi này, đều có thể có càng tốt đãi ngộ, chức vị rất cao. Vô luận làm cái gì đều sẽ càng thêm thành th Cho nên bọn họ ở trong thôn mặt tăng lớn đọc sách sẽ từ từ đầu nhập, mua không ít thư tịch bỏ thêm vào, làm cho bọn họ tham gia các loại thi đấu tránh tiền thưởng tránh phần thưởng Mặt khác chính là mời bọn họ cùng nhau cho người ta học bù, đương láo sư từ từ. Nhiều như vậy cái lựa chọn, cũng không tin bọn họ đối sở hữu đều không có hứng thú. Sự thật chứng minh có thể làm được không vì ngoại vật sở động cảnh giới chỉ có số ít người. Trong thôn một mảnh dốc lòng cầu học chi phong, triệu kiến quân triệu kiến đan giang cảnh tường ba cái học tập thành tích đều khá tốt Ở lớp thứ tự vẫn luôn ở phía trước, càng không thể bỏ qua bọn họ. Nếu có thể đủ khảo cái huyện thị trạng nguyên ra tới, vậy càng tốt. Người khác không biết tin tức này, có chút người có thấy xa, có thể nhìn ra được tới, lại cũng không thể nắm chắc chuẩn xác thời gian. Giang Cảnh Du ở tiểu muội cùng nàng phát tiết phun tào lúc sau, lại nên đón một cái khác phát tiết người được chọn, đây là nhị đệ muội Trần Oánh. Nàng Tiêu tụy, hỏi Giang Cảnh Du, có phải hay không hắn ở trong xưởng vẫn luôn không có cách nào thăng chức, là đại ca làm cái gì? Nàng sẽ hỏi như vậy, nguyên nhân là cố hướng hưng mượn rượu tiêu sầu, hắn uống say, say về sau ở nhà uống say thì nói thật. Nói mọi người đều khinh thường hắn, khinh thường hắn cái này ở rể nam nhân. Hắn đại ca còn không cho hắn thăng trước, không giúp hắn liền tính, còn đẻ nặng hắn. Hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ bò lên trên đi, làm cho bọn họ nhìn lên. Bởi vì hắn bản lĩnh hữu hạn nguyên nhân, cố hướng hàng sắc thật cùng hắn trong sưởng người chào hỏi, không cần quá mức để bật hắn. Không cần xem bọn họ phu thêm mặt mũi. Đem hắn coi như bình thường công nhân liền hảo Bởi vì nguyên nhân này Hắn mấy năm nay đều không có lại thăng quá Hắn cảm thấy không cam lòng Hắn đại ca đại tẩu từng bước thăng trước Hắn như thế nào ngay cả nho nhỏ Một cái chức vị đều thăng không đi lên Hỏi thượng cấp Thượng cấp làm hắn tiếp tục nỗ lực Đi tìm đại ca Đại ca làm hắn nhiều hướng tiền bối học tập Cái gì học tập Hắn đều tuổi này Còn học cái gì Chỉ cần đại ca một câu là được Còn có đại tẩu bên kia Hắn đề cử bằng hữu tiến sưởng, kết quả đại tẩu một chút mặt mũi đều không cho. Hắn rõ ràng có chỗ dựa, lại cái gì đều làm không được. Hắn rất nhiều bằng hữu đều rời đi hắn. Đều do đại ca đại tẩu. Cũng quái trần ra. Nếu không phải nói không đồng ý, hắn sẽ không cùng đại ca nổi lên ngăn cách. Hắn một hồi say rượu, nói rất nhiều lời nói. Giang cảnh du không có phủ nhận, vậy ngươi hiện tại là nghĩ như thế nào? Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, vô luận thế nào? Chúng ta sẽ không làm ngươi cùng mấy cái hải tử không tin tức, đến nỗi nhị đệ hắn lớn như vậy người, như thế nào liền xem chính hắn, chúng ta sẽ không đúng tay, sẽ không quản hắn. Chân ánh trầm mặc, nàng không ngừng một lần nghĩ tới ly hôn, nhưng là nghĩ đến ly hôn lúc sau sinh hoạt, nàng liền lùi bước. Ly hôn lúc sau sẽ thế nào? Đối phương sẽ thực mau cưới vợ sinh con, tạo thành cái tân gia đình, nàng bên này sẽ mất đi một cái ba ba, mất đi một cái công tác, hơn nữa mấy cái hải tử cũng sẽ bị đại gia nhàn luôn toái ngựa sở bao phủ chỉ là ngấm lại liền không thở nổi. Nhưng nếu là không ly hôn, như vậy nhật tử nàng cũng quá đến mẹ quất. Hắn đang trách chính mình. Nói nếu không phải bọn họ náo loạn một hồi, làm đại ca đối hắn bất mãn, hắn hiện tại khẳng định từng bước thăng trước. Còn có hài tử. Hắn còn tưởng tái sinh hài tử. Hắn không có hết hy vọng. Nếu ta cùng hắn quá không nổi nữa, đại tẩu, các ngươi sẽ trách ta sao? Như thế nào sẽ trách ngươi? Chuyện này ngươi có cái gì sai? Sai chính là hắn. Ngươi như vậy đại ca ngươi đều ngượng ngùng gặp ngươi, nếu ngươi cùng hắn quá không nổi nữa, ta là cảm thấy không có gì, quá không đi xuống liền tách ra, nói đến cùng vẫn là muốn xem đương sự. Cố hướng hằng là đại ca không phải cha mẹ, không có trách nhiệm đem sở hữu lộ đều giúp bọn hắn phô hảo. Cố hướng hưng là cái người trưởng thành, hắn quyết dự ý mình khăng khăng muốn làm cái gì, cố hướng hằng có thể cầm đao buộc hắn sửa chủ ý sao? Không thể. Bọn họ đã không cho hắn cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, lanh đạm hắn. Đối nhị đệ muội cùng mấy cái hải tử càng thân cận Bởi vì Trần ra trợ giúp đại Cố hướng hằng có chút đền bù tâm lý Không thiếu cho bọn hắn ra tặng đồ Như vậy không thể bình lúc trước Ở nhất gian nan thời điểm nuôi nấng Hai cái đệ muội tình cảm Cũng có thể đền bù một ít Chính yếu chính là Trần Ánh chính mình có thể đứng lên tới Công tác phương diện nàng đã có thể một mình đảm đương một phía Tinh thần phương diện đâu Giang cảnh du ở nàng trong mắt thấy được rối rắm Trần Ánh vẫn là hy vọng Có thể có một cái hoàn chỉnh gia đình. Bất quá người kiên nhẫn đều là hữu hạn, nếu là lâu dài như vậy đi xuống liền khó nói. Chơi phù hộ hắn hiện tại còn ở đi học, không nhanh như vậy cao trung tốt nghiệp, hơn nữa hắn thành tích cũng không phải thực hảo. Bằng không dựa theo cố hướng hàng ý tứ, hắn trực tiếp khảo tới rồi đại học, kia bộ dáng này Trần Ánh đối tương lai sẽ càng có tin tưởng. Trần Ánh rồi dám rời đi. Không bao lâu, nàng lại tới nữa. Mang theo đập nồi dìm thuyền ý vị. Đại tẩu, ta tưởng ly hôn. Giang Cảnh Du, làm sao vậy? phát sinh chuyện gì? Trần ánh, ta thật sự không nghĩ tái sinh, hắn hối hận, lại tưởng ta tái sinh một cái, họ cố, chúng ta không thể đồng ý, ta cũng mệt mỏi. Có lẽ là sự nghiệp thượng vô pháp đi tới, hắn liền đối chuyện này chấp niệm càng cường. Giang cảnh du như mày, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Này không phải một chuyện nhỏ, ta không hy vọng ngươi về sau lại cùng ta nói hối hận. Trần ánh, ta suy nghĩ thật lâu, ta ba mẹ, trời phù hộ cũng đồng ý, hắn cũng đồng ý, ba cái hải tử đều về ta. Đều đồng ý, đây là đã gõ định rồi, Giang Cảnh Du cảm thấy còn có khác sự. Chỉ là xem nàng hết chỗ chê ý tứ. Giang Cảnh Du, ta hiểu được, trời phù hộ tuổi cũng không nhỏ, về sau hắn thành ra lập nghiệp yêu cầu phòng ở. Hiện tại Trần Gia quá nhỏ. Ngươi có hay không tưởng cấp hải tử mua cái phòng ở. Ta và ngươi đại ca vẫn luôn ở chú ý phương diện này, bất quá vẫn luôn không có người bán. Huyện thành phòng ở Trần Ánh biết đến rất rõ ràng, không biết bao nhiêu người xếp hàng chia đều phòng. Một đại gia người tệ ở bên nhau sinh hoạt. Nơi nào có dư thừa phòng ở lấy ra tới bán. Giang Cảnh Du, hiện tại mới vừa có người thăng đi thành phố, nguyện ý bán. Đại ca ngươi xem, cơ hội khó được, đã mua tới. Chính là phòng ở cũ nát một ít, nếu muốn trụ thoải mái, còn muốn cải tạo. Cái này phòng ở viết trời phù hộ tên, các ngươi quay đầu lại đi thu thập thu thập. Giang Cảnh Du hít một hơi. Xem ra cái này phòng ở mua vừa lúc. Về sau nếu là trời phù hộ thành tích hảo, thi đầu đại học đi ra ngoài. Không ở nơi này trụ, này phòng ở liền cấp Trần ra, có thể ở dư giả một ít. Nếu là thi không đậu đại học, công tác không cần phát sầu, có cái phòng ở, trên cơ bản liền không có cái gì quá lo lắng sự. Trần ánh thân thể chấn động, đại tẩu. Nàng có chút không thể tin được. Người cũng không biết địa chỉ, ta vốn dĩ tính toán chờ ta nghỉ ngơi ngày qua đi tìm ngươi, hiện tại nếu ngươi đã đến, đến rồi, hôm nay mang ngươi qua đi nhìn xem. Kia đoạn đường không tồi, chính là phòng ở quá già rồi, một lần nữa may lại một chút. Hoặc là dứt khoát đẩy ngã trọng cái một cái, ta cảm thấy trọng cái một cái tương đối hảo, kia địa phương có thể cái cái bảy mươi nhiều bình phòng ở, còn có thể lưu cái tiểu viện tử ra tới, trồng chút rau. Giang cảnh du mang trần ánh đi nhìn. Cái này địa phương xác thật cũ nát. Phía trước cũng chính là có thể ở mà thôi, còn có sụp phòng chất ủi, cái này khẳng định muốn thu thập. ưu điểm cũng thực rõ ràng, chính là địa phương đại. Đừng nói chỉ có trời phù hộ một cái nhi tử, chính là lại nhiều hai cái. Nơi này đều có thể cho bọn hắn an trí hảo kết hôn dùng. Giang Cảnh Du, người biết chúng ta nơi đó là có thể mua gạch, mặt khác nhu cầu liền không như vậy đại, trùng kiến phải tốn tiền không nhiều lắm. Trần ánh kích động không được, đúng đúng đúng. Nàng trong tay tiền liền cũng đủ trùng kiến phòng ở. Nhà bọn họ có 3 cái chính thức công nhân đâu. Trong nhà tiền có thể tồn tiếp theo hơn phân nửa. Trước kia trong nhà quá không dư giả, đó là bởi vì trời phù hộ luôn là sinh bệnh. Sau lại hắn dần dần lớn, liền không như vậy nhiều chi ra. Hơn nữa đại ca đại tẩu cũng thường thường cấp hài tử mua đồ vật, trong nhà thật sự có tiền. Lớn như vậy địa phương, chung kiến, bọn họ một nhà liền không cần hâm mộ đại ca đại tẩu trụ dư giả. Bọn họ cũng có thể có chính mình độc lập phòng. Bất quá phục hồi tinh thần lại, Trần Ánh nghĩ đến nàng đã hạ quyết tâm cùng cố hướng hương ly hôn. Như vậy đại tẩu có thể hay không hối hận đem cái này thu hồi đi. Giang Cảnh Du, cái này là đưa cho trời phù hộ, cùng các ngươi hai cái không quan hệ. Trần Ánh an tâm. Cái này mới nói nàng lúc này hạ quyết tâm lý do. Cố hướng hưng cùng một cái quả phụ cặp với nhau. Tuy rằng bọn họ thử cấn ấp, nhưng là thân là bên gối người, nàng vẫn là phát hiện dấu vết để lại. Nàng không nghĩ nháo đại. Như vậy là có thể hết giận, mấy cái hải tử làm sao bây giờ. Này cấp hải tử tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chân ánh tình nguyện chính mình chịu điểm ý khuất. Nàng cười khổ, chuyện này ta cũng không có hại, hắn sở hữu tiền đều cho ta, hắn cũng không nghĩ ta nháo đại. Nghe được lời này Giang cảnh du sắc mặt lập tức khó coi lên, chuyện này ta đã biết. Xác minh không có lầm về sau, Cố Hướng Hưng đã bị Cố Hướng Hằng đánh gãy một bàn tay. Vốn dĩ tính toán là đánh gây hắn chân, chỉ là bận tâm đánh gây chân còn muốn người tới chiếu cố hắn, liền đổi thành tay. Cố Hướng Hưng phẫn nộ, đại ca, ngươi là Trần Gia Nhi tử đi, ngươi đối Trần Gia so đối ta đều hảo, chúng ta mới là người một nhà A, ngươi còn đối ta hạ như vậy tàn nhẫn tay. Cố Hướng Hằng không muốn nghe hắn những lời này, các ngươi đã bao lâu, ai chủ động? Nói đến cái này hắn ánh mắt lập lòe một hồi lâu, mới nghẹn ra tới, không bao lâu, là ta. Cái kia quả phụ họ vương, mọi người đều kêu nàng vương quả phụ, so cố hướng hương tiểu vài tuổi, sinh hai cái nữ nhi, nàng nam nhân ở mấy năm tiền căn bệnh qua đời, liền dựa nàng làm lâm thời công sinh hoạt, bọn họ trụ phòng ở vẫn là nàng nam nhân trong xưởng xem bọn họ mấy cái đáng thương mượn cho bọn hắn trụ tiểu cách gian. Nhật tử quá không dễ dàng. Cố hướng hằng, đi đến cuối cùng một bước. Cố hướng, hướng ánh mắt lập Cố hướng hằng xem hỏa khí càng lúc càng lớn, người ở phía trước chính là tưởng cùng đệ muội ly hôn. Cố hướng hưng, ly hôn liền ly hôn, lại không phải ly không dạy nổi, đại ca, ngươi không cần phải nói, chúng ta đã nói tốt, chúng ta không thích hợp. Hắn cùng vương quả phụ là từng người đều có thể trong người đối phương trên người tìm được chính mình muốn đồ vật. Vương quả phụ ham hắn công nhân thân phận, cũng coi trọng hắn là cái tráng niên nam nhân, có thể nuôi sống nàng cùng hai cái nữ nhi. Cố hướng hưng coi trọng đối phương có thể sinh hài tử, chờ đến cưới nàng. Sinh hạ tới hải tử chính là tùy hắn dòng họ, hơn nữa nàng phía trước hai cái đều là nữ nhi, sinh hạ nhi tử, nàng trọng tâm tự nhiên sẽ đặt ở nhi tử trên người. Đều tính đến thực khôn khéo. Cố hướng hàng không nghĩ nói nữa, không có gì để nói, về sau ngươi đừng gọi ta đại ca, ta không có ngươi như vậy đệ đệ. Ném xuống lời nói, hắn điểm một ít tiền giấy ra tới, mua một ít gạch thạch, tiêu người qua đi hỗ trợ đem kia cũ phòng ở đầy trọng khởi. Vốn dị nghĩ cái này không nội. Quá hai năm trực tiếp khởi nhà lầu càng tốt Hiện tại có cái này đột phát trạng hướng, dậy sớm sớm an tâm. Lao may và cùng tề mong đệ biết kia phòng ở viết chính là chính mình tôn tử tên lúc sau, bọn họ đối cố ra thái độ liền thay đổi. Lao may và thực đáng tiếc, như vậy đại bá ngàn năm khó gặp, phòng ở nói đưa liền tặng, này quá lớn khí. Tề mong đệ, nói là thiếu chúng ta, có cái này phòng ở cũng không nợ cái gì, chính là khổ ngươi, tới rồi tuổi này lại tìm không dễ dàng. Trần Ưánh, mẹ, ta không gả cho, cứ như vậy khá tốt. Bọn họ cứ như vậy ly hôn, mấy cái hài tử, tuổi tác tiểu nhân tiểu nữ nhi còn không hiểu, nhưng là hai cái đại tuổi tác đều không nhỏ, biết cái này trời sụp đất nước sự đã thành kết cục đã định, đều thực trầm mặc. Ở về ly hôn cụ thể nguyên nhân thượng, bọn họ đều không có nói hắn lần này xuất quỷ sự, mà là nói hắn muốn sửa nhìn lại họ, cho nên mới ly hôn. Này không phải không có tình huống như vậy. Bọn họ nhiều ít cũng biết, có đoạn thời gian ba ba đã từng nói qua rất nhiều lần, chỉ là sau lại không biết như thế nào không lại tiếp tục nói. Bọn họ hòa bình ly hôn, cố hướng hưng hắn ly hôn liền dọn đi rồi, dọn tới rồi trong ký túc xá. Hắn rất muốn lập tức đem vương quả phụ cưỡi vào cửa, chỉ tiếc hắn đại ca nói, nếu là hắn dám làm như thế nói, liền đánh gãy hắn đệ nhị chỉ tay. Hắn không dám đem những lời này trở thành lời nói đùa. Chỉ có thể an hạ tâm chờ, chờ đến nhi tử phòng ở kiến hảo, chờ bọn họ ly hôn đầy 3 tháng về sau. Liên ở hắn khôi phục tay thời điểm, báo chí thượng xuất hiện thi đại học khôi phục tin tức. Này tin tức tới chính là như vậy đột nhiên. Xác định thời điểm lại là như vậy mừng như điên. lão sư, học sinh, còn có tưởng thông qua loại này con đường trở về thành thanh niên trí thức nhóm, hội tụ thành sung sướng Hải Dương. Giang cảnh du ở trong thôn Đại Loa tuần hoàn lập lại đem này tin tức nói thật nhiều biến, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ nói ghi danh điều kiện, lần này ghi danh có thể nói không có điều kiện, mặc kệ ngươi là học sinh. Lao sư, thanh niên trí thức, công nhân vẫn là xã hội nhân sĩ, đều có thể báo danh. Bất quả muốn giao 5 mao tiền phí báo danh. Đối với bọn họ thôn người tới nói, 5 mao tiền phí báo danh không là vấn đề. Đối với dễ thủy huyện thanh niên trí thức tới nói vấn đề đều không lớn. Bọn họ nơi này phát triển đi lên về sau, lại có coi trọng học tập, biết thi đại học sẽ khôi phục cố hướng hàng ở. Thanh niên trí thức nhóm chỉ cần cần mẫn một ít, đãi ngộ đều không kém. Tuy rằng nơi này có chút nhân sinh sống đã tiến vào cảnh đẹp, thậm chí ở chỗ này thành ra lập nghiệp, có nhi nữ, nhưng biết thi đại học sau có thể đi vào đại học có thể khảo về quê nơi địa phương, này vẫn là khiến cho khá nhiều chú ý. Hơn nữa lần này từ biết tin tức bắt đầu, đến thi đại học thời gian khoảng cách cũng không xa. Bọn họ muốn tại đây ngắn ngủn thời gian đem đã quên đồ vật một lần nữa nhặt lên tới, này không phải một việc dễ dàng. Đơn giản bọn họ nơi này có thư viện, nơi đó thả không ít các loại thư tịch, liền có người ở nơi đó thấy được hiện tại thập phần yêu cầu số lý bộ sách. Nay bị bọn họ tôn sùng là trí bảo, mọi người đều muốn xem, liền thay phiên ở chỗ này sao. Không thể mang đi Bọn họ có co công tác Giang cảnh du cũng điều chỉnh bọn họ thời gian Tập trung ở buổi sáng làm song sống Buổi chiều bọn họ liền có thể chuyên tâm đọc sách Mặt khác còn nhiều mượn một ít sách tham khảo phóng tới mượn thư thất Cho bọn họ đầy đủ học tập điều kiện Cái này làm cho phụ lục nhân sĩ đều cảm khái lên Bọn họ đại đội trưởng thật sự là thật tốt quá Bọn họ ở mới vừa biết tin tức này thời điểm Còn lo lắng đại đội trưởng sẽ tạp không cho bọn họ báo danh Không cho bọn họ học tập Làm cho bọn họ lưu lại nơi này đâu. Đặc biệt là những cái đó đường xa mà đến thanh niên trí thức, bọn họ càng lo lắng này đó. Kết quả đại đội trưởng trực tiếp chọc thùng bọn họ ý tưởng, lưu được nhất thời, lưu không được một đời. Ta nơi này có nhà các ngươi kỹ càng tỉ mỉ tin tức, các ngươi nếu là thi vào đại học, cũng muốn từ ta nơi này chuyển sinh hoạt. Các ngươi muốn tới cái mất tích xong việc, cũng đến muốn nhìn ta này có đáp ứng hay không, có câu nói gọi là hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Lại có ta cũng có tin tưởng. Các ngươi chung nào đó người đi trở về, thi đậu đại học, chúng ta thôn người cũng không phải lì các ngươi liền không thể quá, chúng ta còn sẽ sống rất tốt, chúng ta nơi này nhi nữ đều không lo tìm không thấy hảo nam nhân hảo tức phụ. Lời này nói nào đó người ngượng ngùng, bọn họ nơi này đãi ngộ xác thật thực hảo, so đại bộ phận người thành phố đãi ngộ đều hảo. Bọn họ này trong thôn, trên cơ bản từng nhà trụ đều là nhà ngói, còn có nổi lên nhà lầu. Từ điểm đó là có thể nhìn ra được tới, bọn họ nơi này đại gia sinh hoạt trình độ thế nào. Nói câu không khách khi nói, bọn họ nhìn người thành phố Nhật tử nhưng không có bọn họ nơi này tiêu xái, có thể nói trong thành duy nhất so với bọn hắn quý giá chính là kia trương hộ khẩu, còn lại vô luận là ăn dùng, bọn họ bên này đều không thể so bọn họ kém. Nhà ở phương diện này càng là rất xa vượt qua bọn họ. Lời này vừa ra, cũng làm nào đó không nghĩ làm nhà mình con rể hoặc là con dâu tham gia thi đại học người đánh mất ý niệm, đại đội trưởng nói rất đúng, lưu được nhất thời, lưu không được một đời, nếu là thật sự muốn chạy là như thế nào đều lưu không được. Những cái đó sách tham khảo hiện tại là được hoang nghênh nhất thư tịch, huyện thành có những cái đó thực mau đã bị người mua đi mượn đi rồi, càng nhiều người tìm không thấy nhiều như vậy sách tham khảo, biết thượng trang thôn có, xôi nổi lại đây muốn mượn đi. Mượn là không có khả năng mượn đi, bọn họ nơi này có cũng hữu hạn, bọn họ có thể sao người khác. Nhìn đến người nhiều như vậy, Giang Cảnh Du còn ở đại nhà ăn nơi đó chuyên môn thả một ít bàn ghế, cho bọn hắn một cái học tập hoàn cảnh. Hơn nữa làm triệu kiến quân bọn họ mấy cái học tập tốt cùng lao sư cùng nhau tạo thành học tập tiểu tổ, giúp đỡ cho nhau, cho nhau giải đáp vấn đề. tri thức trình độ kém khá lớn liền đổi một tổ, cùng không sai biệt lắm người cùng nhau. Theo thi đại học thời gian càng ngày càng gần, học tập bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương, cũng là may mắn bọn họ nơi này có điện, đại gia có thể suốt đêm đọc sách. Đừng nói, người như vậy còn không ít. Giang cảnh du cùng cố hướng hàng đều không có tham gia thi đại học ý tứ. Bọn họ hai cái lúc sau có thể bất thời giờ đi trực đêm giáo. Chủ yếu là bọn họ hiện tại đều vội, chịu không ra thời gian đi đi học. Nếu như đi đi học nói, bọn họ liền phải từ bỏ hiện tại cục diện. Giang cảnh du không cần hoàn toàn từ bỏ, còn có thể điều khiển từ xa, nhưng là qua cái này phát triển hoàng kim thời kỳ lúc sau cũng bổ không trở lại, cân nhắc một chút được mất lúc sau, nàng liền từ bỏ. Đem trọng tâm đặt ở làm cho bọn họ thôn như thế nào làm càng nhiều người thi đậu đại học mặt trên. Lúc này bởi vì rất nhiều người cũng không biết thi đại học đột nhiên khôi phục, không có trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Theo chân bọn họ so sánh với, bọn họ thôn người là có chính mình ưu thế. Liên như vậy vẫn luôn liên tục tới rồi thi đại học tiến đến, kia một ngày, từ trong thôn lão sư đưa bọn họ thôn học sinh, thanh niên trí thức còn có lao sư cùng đi huyện thành trường thi. Bởi vì học sinh nhiều, trung học cũng không dễ dàng hoàn toàn cất chứa nhiều như vậy học sinh cùng nhau khảo thí, còn phân tới rồi một bộ phận đến tiểu học đi. Cố Hướng Hằng đem mấy cái hài tử đưa vào trường thi, dặn dò, "Hảo Hảo khảo, Bình Thường Tâm, Triệu Kiến Quân, thúc thúc, ta sẽ. Triệu Kiến Đan, thúc thúc, ta sẽ hảo hảo kiểm tra." Giang cảnh tường, "Tỷ phu, ngươi yên tâm, sẽ không ở thời khắc mấu chốt rất dây xích." Xem Cố Hướng Hằng vui mừng, chỉ trước mắt, hài tử đều lớn. Bởi vì Triệu Kiến Quân hắn muốn tiến quân bộ, Cố Hướng Hằng đã đem ghi danh tương quan điều kiện tìm kiếm rõ ràng, phương diện này thân phận của hắn vẫn là tương đối tiện lợi. Hiện tại liền chờ xem hắn thành tích, hắn thành tích hảo, kiểm tra sức khỏe một đợt qua, hắn là có thể đủ tiến quân giáo. Giang cảnh du cũng ở bên cạnh, nàng cố ý vì hôm nay xin nghỉ, chờ đến khảo thí kết thúc, nàng lấy ra camera, Ở trường thi cửa có thể rõ ràng nhìn đến nhân sinh trăm thái. Bọn họ từ bên trong ra tới thời điểm có khẩn trương, có thở dài nhẹ nhõn một hơi, có thấp thỏng, có vẻ mặt hề hoài, đại bộ phận người biểu tình đều không tính là. Giang rác một tiếng. Hình ảnh dừng hình ảnh. Giang Cảnh Du nghĩ tới một ít bị triệu hồi đi giáo thụ, đều khôi phục thi đại học. Nếu không có lao sư bọn họ đi trường học lại có thể thế nào đâu? Cuối cùng bọn họ quốc gia nhân tài cơ chế khôi phục bình thường. Có người hỏi nàng, nàng như vậy duy trì bọn họ thi đại học liền không lo lắng lúc sau không có nhân tài nhưng dùng sao? Một đám chạy ra đi, liền tính bọn họ về sau còn nguyện ý trở về, kia cũng là vài năm sau sự. Làm Giang Cảnh Du dở khóc dở cười. Tuy rằng bọn họ là có trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là có thể thi đậu nhân số khẳng định sẽ không quá nhiều, những cái đó xuống nông thôn không lâu thanh niên trí thức còn hảo thuyết, xuống nông thôn lâu rồi, đã sớm đem học quá những cái đó tri thức đã quên. Hơn nữa phía trước bọn họ thượng trung học thời điểm là ở vận động trong lúc, rất nhiều địa phương đều không có tâm tư học tập, quá mức nóng nảy. Như vậy bọn họ rốt cuộc học nhiều ít chỉ có chính bọn họ biết. Hơn nữa khảo thí chuẩn bị cũng không đầy đủ, lúc này đại học chúng tuyển xuất cũng thấp, tương đương một bộ phận đều sẽ thi không đầu. Thi không đầu kia vẫn là chỉ có thể ở bọn họ nơi này, liền tính bọn họ lựa chọn trở về thành, bọn họ nơi này bản thân cũng có nhân tài. phía trước bọn họ ở trong thôn thi hành miễn phí giáo dục kia một đợt hải tử, hiện tại đã sớm đã thành nhân, đã sai sử thượng bọn họ. bọn họ là bọn họ thôn sinh trưởng ở địa phương nhân tài, đây mới là trong xưởng trung kiên lực lượng, có bản lĩnh khảo đi ra ngoài vẫn là số ít, đại bộ phận người thường học, đọc thư cũng giống nhau, đọc sách cũng là muốn thiên phú, trừ bỏ số ít có nghị lực người. Đại bộ phận người một bên muốn học tập, một bên làm việc, cũng không thể vẫn luôn truyền tâm đọc đi xuống. Người tinh lực hữu hạ, phân đến học tập mặt trên tinh lực cũng hữu hạ. Đang chờ đợi đại học thông tri ra tới thời gian, không thể nghi ngờ là nôn nóng. Mặc kệ khảo xong về sau cảm giác thế nào, đều đã thành kết cục đã định, triệu kiến đan bọn họ mấy cái học tập thành tích hảo, từ trường thi ra tới về sau không thiếu bị đại gia tìm tới câu đối hai bên cánh cửa điểm. Về sau chính là kê khai đại học. Đánh giá phân rất quan trọng. Triệu kiến đan bọn họ cũng là đi huyện thành tìm lao sư đối. Cuối cùng đối ra tới điểm, có hỉ có yêu. Có chút người trực tiếp liền từ bỏ, có chút ở bên trong cảm thấy đều có khả năng, này liền thấp vọng. Triệu kiến đan bọn họ mấy cái điểm phỏng trường ra tới, đều khảo đến không tồi. Chỉ là không đến thu được thông chi thư thời điểm, ai cũng không thể cam đoan. Rốt cuộc ở đại gia vạn chúng chờ mong chung, có người thông chi tới rồi. chương 69 trí nguyện. Trước hết thu được thông tri thư chính là một cái thành tích trung gian thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Hắn đánh ra phân không cao, sợ không chuẩn có thể hay không online, cuối cùng tổng hợp suy xét lúc sau lựa chọn trường sư phạm. Theo sát sau đó, một cái so với hắn thành tích hảo một chút cũng thu được thư thông báo trúng tuyển. Hắn là cái thanh niên trí thức, ghi danh chính là bác sĩ, cùng lao sư giống nhau là tương đối khan hiếm cương vị. Ở chúng tuyển phương diện cũng có ưu thế, hơn nữa bọn họ ghi danh trường học đều là ở tỉnh nội. Không có như vậy sao? Thông chi thư liền càng mau tới rồi. Theo thư thông báo trúng tuyển một phong lại một phong đã đến, những người khác tâm cũng nhắc tới tới. Bọn họ trúng tuyển sao? Có hay không lạc khảo, trí nguyện có hay không điền sai? Các loại huyền tâm làm cho bọn họ đứng ngồi không yên. Người trong thôn cũng đi theo chờ mong. Bọn họ lần này, không tính thanh niên trí thức nói, có ba mươi mấy cá nhân đi tham gia thi đại học. Này trong đó thượng xong rồi cao chung có hơn hai mươi cái. Cái này số lượng cũng không ít. Theo sau. Thư thông báo chúng tuyển liền càng ngày càng nhiều, nhiều thời điểm một ngày thậm chí có tam phong. Thu được người sôi nổi lâm vào mừng như điên giữa, nơi này không thiếu người địa phương, hiện tại thi đậu cơ hội là một so một tỷ lệ. Có một cái người địa phương thi đậu, cũng có một cái thanh niên trí thức thi đậu. Có chút người còn bãi nổi lên tiệc cơ động, thỉnh đại ra ăn cơm. Đồ ăn thập phần phong phú, có một nhà thi đậu một cái không tồi đại học, còn danh tắc giết một đầu heo. Chúc mừng trong nhà về sau có hải tử thay đổi địa vị. Đại gia cũng sẽ đi chia sẻ một chút không khí vui mừng, đồng thời giao một bút tiền biếu. nếu gia đình khó khăn, bằng vào này bút tiền biếu, trên cơ bản là có thể giải quyết giai đoạn trước kinh tế vấn đề, vượt qua nhất gian nan thời điểm. Hiện tại bọn họ tự nhiên không cần loại này phương pháp tích lũy học phí cùng sinh hoạt phí, trong thôn phạm là thi đậu, đều có một bút tiền thưởng. Bọn họ còn nghe nói, thi đậu không cần tiền, chính phủ sẽ cho học phí, nếu là thành tích hảo, trong huyện còn sẽ có khen thưởng hơn nữa chờ ngươi tốt nghiệp còn sẽ còn sẽ cho ngươi phân phối công tác chia đều xứng đó chính là hoàn toàn ổn có chút người đã ở trong xưởng mặt công tác nhưng là vô luận là xưởng trưởng vẫn là chính bọn họ bản thân đều có khuynh hướng đi bên ngoài thế giới xem bọn họ bắt được thông chi thư hoan thiên hỉ địa không có bắt được giống như là căng chặt cầm huyền không có tâm tình ăn nhậu chơi bời mỗi ngày nhón chân mong chờ nay trong đó tổng đích hắn cũng thu được thư thông báo trúng tuyển là thành phố đại học hắn không có khảo hồi nhà hắn bên kia trường học Điểm thực hiểm. Hắn điền thành phố đại học chính là giữ gốc. Nếu điểm cao một ít, là có thể đi tỉnh đại học. Ở một mức độ nào đó tới nói, này cũng coi như là làm ra lấy hay bỏ. Liên tính có thể về nhà, hắn không tính toán đi trở về. Nhà hắn là tỉnh ngoài. Vì thế, nhà hắn cũng làm một hồi chúc mừng yến. Công nhân thi vào đại học có thể lựa chọn, tỉ như tạm thời cách trước lưu tân, còn có chính là từ trước. Nếu là tạm thời cách trước lưu tân nói, trong xưởng mỗi tháng còn sẽ cho hắn phát tiền lương nhưng là tương đối ứng, về sau còn phải về tới. Từ chức nói liền không có tiền lương. Có người lựa chọn từ chức, cũng có người lựa chọn tạm thời cách chức lưu tân, muốn đi xem bên ngoài thế giới, lại trở về. Tống ít lựa chọn tạm thời cách chức lưu tân. hắn vì mở rộng giam bông không có ít đi khác sở dạo, hắn cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về. Liền trước mắt tình huống, chỉ cần mặt trên sưởng trưởng không thay đổi người, không đầu góc bị cửa kẹp, đó chính là thuận buồm xuôi gió. Đối nhân tài như vậy Giang Cảnh Du tự nhiên là hoan nên Ai cũng sẽ không ghét bỏ nhân tài nhiều. Trước thu được, cơ bản đều không phải quá tốt đại học. Điểm này đại gia cùng nhau tạo thành học tập tiểu tổ trong lòng hiểu rõ. Bọn họ nơi này thành tích tốt nhất có 3 người. Phân biệt là sông nước, Giang Cảnh Tường, cùng lao hiệu trưởng tôn tử. Bị hạ phóng đại học lão sư đều nói ổn định phát huy nói, cái gì đại học đều có thể tưởng. Cuối cùng này 3 người đều điền thủ đô trường học. Bọn họ không nhanh như vậy. Thu được thư thông báo chung tuyển thanh niên trí thức bọn họ trên cơ bản đều tính toán ở khai giảng phía trước trở về trong nhà một chuyến. Bất quá có cái thực vui mừng hiện tượng, chính là đã ở chỗ này thành ra bọn họ về nhà cơ bản là dịu ra rắc trẻ, không có nói buông bên này ra tiểu một mình trở về. Cũng không biết có phải hay không bị giang cảnh du khảo thí phía trước nói cấp bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ ở chỗ này nhiều năm như vậy, ở chỗ này quá nhật tử cũng không kém. Liên tính là thi vào đại học, liền phải buông bên này hết thầy. Có chút niên đại lâu, trở về trong nhà thăm người thân, trong nhà cơ bản đã không có bọn họ vị trí. Lòng trung thành còn không bằng thượng trang thôn. Hơn nữa có câu nói rất có đạo lý. Ở thượng trang thôn bất luận nam nữ, thích hôn tuổi đều không lo tìm đối tượng. Bọn họ thôn đã đã nhiều năm không có ngoại gả quá nữ nhi. Trên cơ bản đều ở trong thôn tìm. Trong thôn tìm không thấy hợp tâm ý, lại luyến tiếc nữ nhi đi khác thôn, còn có tìm nam nhân ở bên này nhập hộ. Bọn họ này đầu không cần bên này người nhà quay đầu nhân ra là có thể tìm một cái. Nhìn bọn họ một đám đều thu được thư thông báo trúng tuyển, chương học chi cùng Phương Minh Nguyệt có chút ngồi không yên. Bọn họ hai cái tình huống giống nhau, đều là thi vào đại học lúc sau, bởi vì đại học chết, lại bởi vì thành phần vấn đề mới xuống nông thôn. Hiện tại đại học toàn diện nhập học lại lên lớp lại, bọn họ có phải hay không có thể trở về đi học. Phương diện này sự tình có tôn giáo thụ bọn họ trở về hỗ trợ tìm hiểu. Có một ít lao sư đã bị triệu hồi đi, nay trong đó liền có tôn giáo thụ Bọn họ phu thê còn đang chờ đợi một cái tin tức tốt, đó chính là có người đã đi trở về, bọn họ cha mẹ có phải hay không cũng có thể đi trở về, từ nông trường trở về Hải Thành, có lẽ ở những mặt khác cũng có điều bồi thường. Trình nhạc anh cũng thực khẩn trương. Nàng sơ chung tốt nghiệp, không yêu học tập. Rời đi trường học cũng thật lâu. Nàng thử học tập, hiệu quả cũng không tốt. Chờ ra trường thi, nàng liền biết chính mình thi rớt. Có thể thi đậu đến muốn đâm đại vận mới thành. Trong tình huống bình thường nàng là không có loại này vận khí tốt. Cùng nàng không giống nhau, nét nổi là cao trung tốt nghiệp, cũng ái đọc sách, lúc này hắn khảo xong, cảm thấy còn có thể. Trịnh nhạc anh liền trầm mặc. Hắn nếu là thi đậu, chính mình không có thi đậu, chính mình làm sao bây giờ? Nàng vẫn luôn không có thu được thư thông báo trúng tuyển, nay tại dự kiến bên trong, nhìn đến nét nổi đang khẩn trương thời điểm, trịnh nhạc anh không biết như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Nếu hắn thi đậu, hắn khẳng định sẽ không từ bỏ. Hắn sẽ đi vào đại học. Chính mình lại không được. Đại học muốn 3-4 năm. Thách ra 3-4 năm, hắn còn sẽ là nguyên lai like hắn sao. Trịnh nhạc anh cũng không biết chính mình là hy vọng hắn thi đầu, vẫn là thi rất hảo. Thâm cao cao nhất tới. Biểu hiện ra ngoài liền có chút bực bội. Nét nổi cho rằng nàng cũng ở lo lắng thành tích, lo lắng thông chi thư có thể hay không tới. An ủi nàng, không có việc gì, lần này thi không đậu liền tiếp theo, chúng ta còn có cơ hội. Trịnh nhạc anh. Nếu là chúng ta vẫn luôn thi không đậu đâu. Nét nổi có chút buồn bã, thi không đậu, liền tiếp tục hảo, cũng không ảnh hưởng cái gì. Bọn họ hiện tại còn không phải một bên công tác một bên làm việc. Trinh nhắc anh. Nang biết hầu có chút gian nan. Ngươi rất muốn trở về. Nét nổi kinh ngạc, ngươi không nghĩ trở về sao. Tuy rằng nơi này cũng thực hảo, nhật tử quá thực thoải mái, nhưng này không phải chúng ta ra A. Chỉ cần có thể thi đậu đại học, là có thể về nhà. Hắn trong ánh mắt tất cả đều là tưởng niệm. Chỉ trước mắt, đã xuống nông thôn 10 năm. Trịnh nhạc anh muốn thành, ngươi thi đậu, ta thi không đậu, chúng ta phải muốn tách ra. Này sắc thật là cái vấn đề. Nét nổi không cần nghĩ ngợi, ta liền đi trước vào đại học, ngươi mặt sau tiếp tục khảo, thật sự không được, chờ ta đứng vững chân liền tiếp các ngươi cùng nhau qua đi. Trịnh nhạc anh trong lòng giàu dĩ, nhìn nét nổi nói không ra lời. Hắn rất muốn ra, muốn trở về. Nàng lại không phải như vậy tưởng trở về. Trở về cũng là hồi chu ra nơi thành thị. Hắn ghi danh trường học cũng là ở nơi đó. Cùng nàng nhà mẹ đẻ không ở một chỗ. Đến lúc đó trung quanh đều là xa lạ người. Còn có mẹ chồng nàng dâu quan hệ, chị dâu em chồng quan hệ từ từ, thật sự ở một khối, cũng không biết chỗ không chỗ tới. Trịnh nhạc anh có chút thất vọng, Nét nổi đã nhận ra cái gì, ngươi không muốn cùng đại ca ngươi gần một chút sao. Bởi vì mẹ kế quan hệ, trịnh nhạc anh hiện tại ở nhà mẹ đẻ duy nhất nhớ thương chính là nàng đại ca. Trịnh nhạc anh thở dài một hơi, ta đương nhiên là tưởng. Nàng suy nghĩ phiêu xa, đến lúc đó ta đi cũng không hảo tìm công tác. Nét nổi rất lạc quan, đến lúc đó lại xem đi, người một nhà tổng không thể vẫn luôn tách ra, liền tính tìm không thấy công tác, còn có ta à, ta nếu là thi đậu, phân phối công tác hẳn là đãi ngộ còn có thể đi. Đương nhiên, đây là thuận lợi dưới tình huống, hiện tại chúng ta cũng không biết có thể hay không thi đậu. Không bao lâu, nét nổi thư thông báo trúng tuyển tới rồi. Chính là hắn tuyển kia sở đại học. Hắn có thể về nhà bắt được thư thông báo trúng tuyển sau nét nổi đứng ở cửa thân thể cứng đờ nhìn này tờ giấy nốc nốc giống cái đầu gỗ làm trịnh nhạc anh nhìn đều có chút lo lắng ngươi cảm giác thế nào ân bị nàng nhẹ nhàng đẩy nét nổi đột nhiên há mồm thở dốc hô ta còn hảo hắn vừa mới đã quên hô hấp nét nổi phục hồi tinh thần lại xác nhận một lần lộ ra sán lạn tươi cười ta thi đậu ta thi đậu đại học có người nghe được bên này nói tụ lại đây chúc mừng a Đây là cái nào trường học? Chứ bỏ ngươi, còn có những người khác thư thông báo trung tuyển tới rồi sao? Lớn như vậy thì sự, mau đi thông chi quảng bá chạm người. Bọn họ nơi này đều là có người thu được thư thông báo trung tuyển, liền quảng bá là mọi người đều biết cái này hỷ sự, chia sẻ vui sướng. Khi nói chuyện liền có tiểu hải tử, chạy tới quảng bá chạm, ta đi nói ta đi nói. Không bao lâu, Giang Nguyên Đồng liền tới đây, vui tươi hớn hở nhìn hắn, thi đậu, là cái gì đại học cái gì chuyên nghiệp a? Thông chi thư ta nhìn xem. Nhìn một chút, cái này là hắn điển cái thứ nhất người tình nguyện trường học vẫn là không tồi. Đến nỗi chuyên nghiệp, hắn ngay từ đầu điển chính là lịch sử, hiện tại bị điều hòa tới rồi thủy điện chuyên nghiệp. Thủy điện, cũng hảo. Giang Nguyên Đồng nhìn một chút hắn khai rằng ngày, hiện tại thời gian còn lại cũng không nhiều lắm, ngươi tính toán khi nào trở về, chuyện này ngươi cũng muốn về nhà làm ngươi ba mẹ vì ngươi cao hứng cao hứng. Lời này nói đến nét nổi tâm khẳng thượng. Ông ngoại, đúng vậy. Ta cũng là nghĩ muốn cùng bọn họ nói, nơi này liền không viết hư, ta tự mình trở về cùng bọn họ nói tin tức tốt này. Nói xong hắn nhẹ nhàng than một tiếng, cuối cùng có thể đi trở về. Nhìn đến hắn bộ dáng này, lại nhìn đến ngoại tôn nữ trên mặt cao hứng cùng rối dám thành một đoàn bộ dáng, hắn biết nàng đang lo lắng cái gì. Ngươi mang bọn nhỏ cùng nhau trở về. Nét nổi, khẳng định, phía trước hài tử tuổi quá tiểu, dọc theo đường đi vất vả ta cũng không dám dẫn bọn hắn trở về, hiện tại hài tử cũng lớn một ít. Giang Nguyên đồng. Có đạo lý, kia lúc sau ngươi là tính thế nào? Nói đến cái này, nét nổi trên mặt tươi cười thu một ít, phía trước nói qua vấn đề hiện tại thành hiện thực, hắn vẫn là nguyên lai like ý tưởng, bây giờ còn có thời gian, có lẽ thư thông báo chúng tuyển còn ở trên đường, trở lại qua một thời gian xác nhận, nếu không thi đậu liền tiếp theo năm lại khảo. Ta ở bên kia cũng sẽ lưu tâm nhìn xem có biện pháp nào, có thể cho chúng ta mau chóng một nhà đoàn tụ. Xem hắn không có đem ngoại tôn nữ cùng hài tử đặt ở nơi này ý tứ, giang nguyên đồng vừa lòng. Ngươi có tính toán liền hảo. Phạm là thanh niên trí thức trên cơ bản đều ghi danh, có rất nhiều toàn lực ứng phó, có rất nhiều muốn thử xem vật khí. ở thành tích phương diện này, nó đúng sự thật biểu hiện ra ngoài đại gia nỗ lực cùng thiên phú. Lúc trước nét nổi, Quách Tuyết Liên, Trình Nhạc Anh ba cái là cùng nhau xuống nông thôn, bởi vì quê quán ở cùng cái tỉnh, xem như đồng hương, bọn họ cảm tình cũng không tệ lắm. Lần này Quách Tuyết Liên cũng tham gia thi đại học, chỉ là nàng học tập thành tích không tốt, lâu như vậy lại đã quên rất nhiều. Vẫn luôn không có thu được thư thông báo chúng tuyển cũng hết hy vọng, từ quảng bá bên trong nghe được nét nổi thu được thư thông báo chúng tuyển tin tức, nàng lại đây chúc mừng, đồng thời cũng là hỏi hắn, khi nào trở về. Nếu phương tiện nói tới rồi giúp ta gửi một ít đồ vật có thể chứ? Nét nổi đem đồ vật đưa tới bên kia lại gửi nói, so nàng ở chỗ này có thể tiết kiệm không ít tiền, lúc này chuyển phát nhanh phí không tiện nghi. Nét nổi, người muốn đưa cái gì? Chúng ta tính toán mang hài tử, khả năng lấy không bao nhiêu. Quách tuyết liên Ta muốn đưa đồ vật không lớn cũng không nhiều lắm phân lượng. Nét nổi lúc này mới đáp ứng rồi, hảo, bất quá cụ thể xuất phát thời gian còn không có định, chờ định ra tới lại cùng người nói. Ngày hôm sau triệu kiến đan chúng tuyển thông chi thu được, ở lúc trước điển chí nguyện thời điểm, Giang Cảnh Du bọn họ đem vơ vét sở hữu trường học tin tức đều liệt ra tới, làm cho bọn họ tham khảo. Ở ngay lúc này điển chí nguyện là một cái trọng yếu phi thường chuyện này, bọn họ là trước điển chí nguyện mới ra thành tích. Còn có rất nhiều người căn bản là không biết kia trường học là cái dạng gì, điểm lại có bao nhiêu cao, loạn điển thực dễ dàng làm lỗi. Bọn họ chuẩn bị này một phần tư liệu thực đầy đủ hết, sau lại còn chuyển tới địa phương khác làm tham khảo. Triệu Kiến đang trải qua thận trọng tự hỏi, điền tỉnh thành đại học, ngoại ngữ chuyên nghiệp. Bọn họ tỉnh thành tốt nhất đại học ở cả nước xếp hạng cũng là hàng đầu. Nàng thành tích cũng thực hảo, giống nhau cũng liền so giang cảnh tường thiếu một chút. Nàng đánh ra phân ra tới, lão sư có thể nói có thể, nàng liền điền. Ngay sau đó là Giang Cảnh Đằng tức phụ, nàng cũng thu được thư thông báo trúng tuyển, lịch sử hệ. Cùng triệu kiến đan cùng cái trường học cùng cái chuyên nghiệp. Giang Cảnh Đằng đối nàng là nhất kiến trung tình, đuổi theo một đoạn thời gian, đối phương mới đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Là cái hơi thở văn hóa thực nùng nữ hải. Trong nhà nàng cũng có thể nói là thư hương dòng dôi, ra ra là lao sư, mụ mụ là lao sư. Ba ba là phía trước là lao sư, sau lại thành phó hiệu trưởng. Bất quá theo chân bọn họ nhị cô cô giống nhau. Ở gặp phải đại thế thời điểm không có biện pháp giải quyết, bất quá hắn tùy thời đến mau, hắn bệnh nặng một hồi, lui, bình an trở về quê quán. Hiện tại nàng mụ mụ liền khôi phục chức vị, một lần nữa trở lại trường học, cùng nàng là cùng giáo, bất đồng chuyên nghiệp. Biết nàng trúng tuyển thời điểm, giang cảnh đằng trên mặt tươi cười sán lạ, nghĩ lại tưởng tượng, đến lúc đó hắn tức phụ một người ở trong trường học, nàng lại lớn lên đẹp như vậy, không biết người ai sẽ tin tưởng nàng đã là hải tử mụ mụ. Lại hoặc là nàng ở nơi đó sinh viên xem nhiều. Ghét bỏ hắn là cái không yêu đọc sách bản nhân làm sao bây giờ? Hắn cao hứng qua đi, trộm chạy tới tìm Giang Cảnh Du ra chủ ý, tỷ ngươi nói chúng ta trong thành chạy đến tỉnh thành đi có thể chứ? Ta cảm thấy chúng ta trong xưởng hiện tại thực lực đi tỉnh thành khai là cái không tồi lựa chọn. Giang Cảnh Du đau đầu, nghiêm túc điểm, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Giang Cảnh đang thở dài, ngươi nói như thế nào không được? Giang Cảnh Du, biết mặt trên có người dễ làm sự không? Hiện tại chúng ta ở chỗ này như vậy như cá gặp nước, ngươi tin hay không đi tỉnh thành liền có người khác muốn cắm vào tới phân một ly canh, đến lúc đó chơi những cái đó ngươi tranh ta đoạt trò chơi, hảo chơi sao. Chúng ta nơi này cũng không kém, giao thông so ra kém tỉnh thành như vậy phát đạt, nhưng là dựa vào này xe lửa, còn có quốc lộ trên cơ bản đều có thể đi. Này ly nguyên vật liệu lại gần, ở chỗ này chúng ta lại có như vậy tốt cơ sở, vì cái gì muốn dọn đi. Này đó đạo lý giang cảnh đằng đều hiểu, hán thiên não. Tỷ, kia có hay không khác biện pháp gì? Ta muốn đi tỉnh thành. Giang Cảnh Du, có A. Giang Cảnh Đằng sửng sốt, ngay sau đó đại hỷ, Tỷ, ngươi mau nói, đừng điếu ta ăn uống. Giang Cảnh Du bất đắc dĩ, ta cũng không điếu ngươi ăn uống, chính là ngươi có nguyện ý hay không mang theo một bộ phận nhân thủ đi tỉnh thành nơi đó tổ chức cứ điểm. Giang Cảnh Đằng, cái gì cứ điểm? Giang Cảnh Du, tỉnh thành cập quanh thân hóa cứ điểm phụ trách thu đưa, đồng thời cũng muốn tích cực mở rộng tân thị trường Phản hồi vấn đề từ từ. Đây là Giang Cảnh Du vươn đi lâu cốt đầu cầu. Giang Cảnh Đằng liền cùng thành phố cái kia giống nhau. Giang Cảnh Du, đúng vậy, ngươi nguyện ý đi sao? Hiện tại quốc nội bọn họ giam đông thị trường chiếm cứ rất lớn ưu như thế, nhưng là cái này ưu thế cũng không thể kéo dài bảo trì đi xuống. Hướng lâu dài thời gian xem, khẳng định là muốn cùng mặt khác giam đông cạnh tranh. Bọn họ phải bắt được bọn họ còn không có nghiên cứu ra như thế nào giải quyết đóng gói vấn đề phía trước, đem Giang Sơn đánh hạ tới Hơn nữa này cũng không đại biểu cho bọn họ liền phải hoàn thành chỉ làm giam bông này chỉ một chủng loại. Giam bông tốt nhất chủ đương là mì gói. Đây cũng là một cái rộng lớn vô cùng thị trường. Phía trước nàng không làm là bởi vì không có đủ máy móc, cũng không có như vậy nhiều dự trữ tài chính, nhưng là hiện tại đã có thể bắt đầu rồi. Bọn họ hiện tại mỗi tháng đều có cố định phát hướng nước ngoài hóa, này so với bọn hắn phía trước dự đoán còn muốn hảo, vì bảo trì cạnh tranh lực, bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian liền phải ra một khoản tân phẩm. Bất quá trước mắt tiến đến nói, được hoan nên nhất vẫn là thịt gà chàng cùng thịt heo tràng này hai khoản ban đầu sản phẩm. Giang Cảnh Đằng, chúng ta muốn ở tỉnh Thành Thành lập cứ điểm, địa phương giải quyết sao? Thành phố cái kia cứ điểm chính là bọn họ. Giang Cảnh Du, đã cùng người thương lượng hảo, tỉnh Thành cửa hàng bách hóa ở nhà ga phụ cận có một cái tiểu kho hàng nguyện ý chuyển nhượng cho chúng ta, ngươi quá hai ngày mang theo người qua đi sửa sang lại. Phải nhanh một chút trang hoàng hảo tiến vào sử dụng giai đoạn bọn họ phía trước hoàn thành một bút đơn đặt hàng sẽ ước định hảo giao hàng phương thức có chút địa phương là trực tiếp vận chuyển có chút là bọn họ bên này ở xe lửa thượng phát ra phái người ở bên cạnh cùng xe vận chuyển tới rồi đối phương phụ trách cuốn vác hóa lượng đại liền không thể không ở nơi đó thuê tiếp theo cái địa phương làm lâm thời trung chuyển giang cảnh du đã sớm tưởng mua một chỗ giang cảnh đằng trong mắt đồng tử đều hưng phấn phóng đại tỷ muốn quyết trương giang cảnh du gật đầu hiện tại chúng ta là kinh tế có kế hoạch Nhưng là lúc sau liền không nhất định, vô luận ở cái gì chính sách, làm chúng ta sản phẩm càng được hoàn nên, làm các khách nhân liên tục mua sắm chiếm cứ thị trường mới là quan trọng nhất. Người đi tới rồi lúc sau, biết nên làm như thế nào. Bọn họ hiện tại sản lượng phiên một phen. Giao cho ta đi. Giang cảnh đằng hương phấn đi trở về. Cố hướng hàng trở về thời điểm đi cấp trần ra phòng ở nhìn một chút. Bởi vì bọn họ ly hôn này đương chuyện này, hắn nhanh hơn tốc độ, tiêu người hỗ trợ đem phòng ở đem cũ phòng ở hủy đi. Trung kiến, kiến thành đại nhà trệt, hiện tại cơ bản hảo, liền chờ trắng non tử làm. Hắn nhìn đến trước cửa lưu ra tới trên mặt đất còn trồng rau mầm. Về đến nhà, cố hướng hàng từ xe đạp trên dưới tới, nhìn đến giang cảnh du, ta đã đem kia mấy phong thư gửi đi ra ngoài. Hắn này đó tin liền cho hắn trước kia những cái đó chiến hữu, hỏi một chút bọn họ tình hình gần đây đồng thời hỏi một chút bọn họ có hay không hứng thú tới bên này công tác. Hắn phía trước đã kêu mấy cái chiến hữu lại đây, hảo vị xưởng phát triển nhanh như vậy. Kiếm lời như vậy nhiều tiền, luôn là chọc người đỏ mắt. Mà bọn họ liền tính suất ngũ, thân thủ vẫn như cũ so với người bình thường hảo ra quá nhiều. Hơn nữa hiện tại muốn đi tỉnh thành thường trú, bên kia không có chuyên nghiệp nhân viên an ninh cũng không được. Hắn này đó tin đều là cho trước kia láo chiến hưu. Hắn chuyển nghề cái kia đội đều là tinh anh. Lập hạ công lao, giống nhau đều sẽ không suất ngũ, có thương tích trong người nói cũng có thể chuyển nghề, không cần lo lắng về sau như thế nào mưu sinh nhưng là hắn phía trước nơi đội ngũ liền không giống nhau. Bọn họ có khá nhiều người là tới rồi niên hạn liền phải xuất ngũ, trở về quê nhà không có thích hợp cương vị, cũng chỉ có thể xuống đất làm ruộng. Nói lên cái này Giang Cảnh Du cũng thực tiếc hận, xuống đất làm việc không nhất định có thể làm tốt lắm, bọn họ am hiểu không phải cái này. Nếu nàng có cũng đủ xe, thì bọn họ tới hỗ trợ lái xe vận chuyển hàng hóa thật tốt, chờ lúc sau lại làm hậu cần, cũng là một cái tương đương không tồi lựa chọn. Triệu kiến quân cũng như nguyện xuất phát đi trước Tây Nam nào đó trưởng quân đội. Hắn vừa thu lại đến liền phải xuất phát, hơn nữa hắn về sau quản chế sẽ nghiêm khắc, muốn cùng hắn liên hệ không dễ dàng như vậy. Hắn chân trước mới vừa đi, liền lại đến Tam Phong Thông Chi Thư. Là Giang Cảnh Tường, Lao Hiệu trưởng Tôn Tử, cùng với Sông Nước. Bọn họ ba cái ghi danh đều là thủ đô đại học. Người có thành tích tốt, ai không nghĩ khảo tốt nhất trường học. Bọn họ điểm cũng dựa vào rất gần. Cuối cùng ba cái đều bị chúng tuyển vào thủ đô đại học chỉ là bất đồng chuyên nghiệp. Đại gia đối đại học nhận chi không nhiều lắm, thủ đô đại học vẫn là biết đến. Chúng ta nơi này chính là bay ra vài chỉ kim phượng hoàng, thật khó lường A. Chúng ta thôn về sau sẽ càng ngày càng thịnh vượng. Giang gia muốn đi lên. Giang mãi mãi nếu còn sống thật tốt, khổ tận cam lai, đáng tiếc. Có chút người còn âm thầm muốn đi nhìn một cái giang gia nhà bọn họ phần mộ tổ tiên trôn có phải hay không có cái gì chú ý. Nhìn một cái nhà bọn họ này có bao nhiêu sinh viên A. Giang Nguyên Đồng hắn ngoại tôn nữ tế một cái, sau đó lại là hắn cháu gái con nuôi dưỡng nữ các thi vào đại học. Đại đội trưởng đại cứu tử ra biểu mội phu cũng thi đầu. Còn có đại đội trưởng thân đệ đệ, cũng thi đầu. Lao hiệu trưởng tôn tử cưới chính là Giang Cảnh Du đại cứu tiểu nữ nhi, là nàng đứng đắn biểu mội phu. Sông nước hắn cha mẹ đều không còn nữa, mãi mãi hiện tại cũng qua đời. Ở nhà bọn họ khó khăn kia đoạn thời gian, đại đội trưởng gia không thiếu hỗ trợ, vẫn luôn quan hệ thực thân cận, hiện tại cũng thi đầu đại học. Vẫn là hảo đại học. Này đều nhiều ít cái. Này quả thực là không thể tưởng tượng. Mấy người này loại khó nhất lấy tin tưởng chính là sông nước. Hắn mười mấy tuổi mới đi đi học. Lúc sau nhảy hai cấp đọc xong cao trung. Hiện tại thi đậu đứng đầu đại học, từ hắn đi học đến bây giờ lúc này mới nhiều ít năm a, Không biết có bao nhiêu hải tử sau khi trở về bị ra trưởng mắng. Rất nhiều người ta nói sông nước là thiên tài, nhưng sông nước chính mình không như vậy cảm thấy. Hắn chỉ là đem chính mình sở hữu nhàn rỗi thời gian đều dùng ở học tập thượng mà thôi. Hắn quý trọng có thể thay đổi vận mệnh mỗi một phút mỗi một giây. Lúc này trên cơ bản không có mặt khác thư thông báo trúng tuyển, không có thu được các thí sinh một mảnh đủ rũ. Trương học chi cùng Phương Minh Nguyệt cũng nguyệt hoài, bất quá cũng may vẫn là chờ tới rồi một cái tin tức tốt, đó chính là bọn họ đến lúc đó cùng này đó tân thi đầu các sư đệ sư muội cùng nhau nhập học lại lên lớp lại. Hơn nữa bởi vì hắn đã đi theo tôn giáo thủ bên người trợ thủ nhiều năm như vậy. Hắn trở về tu một chút học phân liền có thể tốt nghiệp, chờ hắn khoa chính quy tốt nghiệp, liền cấp tôn giáo thụ tiếp tục làm trợ thủ, làm hắn nghiên cứu sinh. Giang cảnh du cuối cùng nhất thống kế, bọn họ thượng trang thôn từ ban đầu tiếp thu thanh niên trí thức đến trước mắt còn lưu tại bọn họ nơi này. Thanh niên trí thức tổng cộng có 33 cái, chưa lập gia đình chỉ có 4 cái. Còn lại hoặc là cùng thanh niên trí thức kết hôn, hoặc là cùng người địa phương kết hôn. Này 30 mấy cái thi vào đại học có 6 cái trong đó ba cái đều là ở tiểu học đương lao sư, không có ném xuống quá học tập mà khác hai cái thi đậu cũng là ngày thường liền ái học tập người cuối cùng một cái hắn là phía trước không thế nào học tập nhưng là dựa vào trong khoảng thời gian này đột kích học tập cùng phía trước đánh hạ đấy cũng thi đậu. như vậy vừa thấy cái này tỷ lệ không cao nhưng đối lập một chút địa phương khác thanh niên trí thức liền rất rõ ràng rất nhiều đại đội thi đậu chẳng phân biệt thanh niên trí thức cùng bản địa thôn dân cũng liền một hai cái mà bọn họ nơi này không tính thôn dân liền có 6 cái. Hơn nữa thôn dân nói, bọn họ nơi này tham gia lần này thi đại học người địa phương có 39 cái, cơ bản đều là sơ trung cao trung tốt nghiệp, không có thượng quá học người sẽ không đi ghi danh. Khảo trung có 8 người, thêm lên có 16 cái, hơn nữa nơi này còn có một cái là thị trạng nguyên. Giang cảnh tường điểm so với hắn sông nước cao 0.5 phần. Như vậy thành tích lấy ra đi không nói ở trong huyện thấy được, độc này một nhà, chính là ở thành phố cũng thực chú mục Huyện thành trung học lao sư miệng đều cười vai. Thị Trang nguyên, thị bằng nhãn, đều là bọn họ học sinh. Thượng trang thôn các thôn dân biết xếp hạng thời điểm, càng hư phấn. Hỏi Giang Minh Chí, lao tam, ngươi không mở tiệc chúc mừng chúc mừng. Giang Minh Chí miệng đều cười toàn, bãi, bãi, quay đầu lại liền bãi. Nhà hắn cũng muốn sắt một đầu heo. Giang cảnh tường cảm thấy may mắn, ngày thường sông nước ca điểm sẽ so với ta nhiều một chút, lúc này gặp may mắn. Sau đó cười mỹ mắt, vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, tỷ. Ngươi nói ta khảo trùng trạng nguyên có khen thưởng, có cái gì khen thưởng. Chương bảy mươi ngẫu nhiên gặp được. Trần gia sân làm tốt, thông gió một đoạn thời gian sau, bọn họ liền đem nơi đó bố trí lên, dọn qua đi. Vốn dĩ lao may vá bọn họ ý tứ là chức phóng, quá hai năm cấp trần trời phù hộ thành gia dùng, bị trần trời phù hộ cự tuyệt. Chủ trương mọi người đều dọn qua đi. Thân gia là nơi này hai ba lần đại. Trần ánh cũng tán đồng, vì thế liền dọn. Nơi này ly trần ra không xa. Ở chỗ này trụ hai cái đại hải tử đều có thể có chính mình phòng, Trần Ánh mang theo tiểu nữ nhi cùng nhau. Lao may và hai vợ chồng liền không muốn dọn đi qua, đại đa số thời gian đều ở nguyên lai trong phòng ở. Nơi này trụ một đại gia người chen trúc, chỉ trụ hai người lập tức liền rộng mở. Nhìn bọn họ trụ thượng căn phòng lớn, cố hướng hưng cũng không cam lòng lạc hậu, qua đại ca quy định thời gian liền tìm bà mối thượng vương quả phụ nơi đó làm ai. Hắn ở trong xưởng công tác niên hạn cũng không nhỏ, chỉ là nhà ở vẫn luôn khan hiếm liền càng đừng nói cho hắn một cái đơn độc phòng lớn. Cuối cùng cho hắn tìm một cái kho hàng tiểu cách gian, địa phương không lớn, còn cũ nát, nhưng luôn là một cái đơn độc phòng, lâm thời cho bọn hắn cư trú, đồng thời muốn phụ trách xử lý vệ sinh. Cố hướng hưng nghĩ quá độ dùng một chút, lúc sau tích cóp điểm tiền, đi bên ngoài thuê nhà, không hài lòng điều kiện này cũng chỉ có thể nhận. Đến nỗi vì cái gì muốn tích cóp tiền, đó là bởi vì cùng Trần Ninh ly hôn về sau, hắn túi tiền liền không, hơn nữa hắn tay bị đại ca đánh gãy còn phải dưỡng thương, hắn hiện tại trên tay thật không có bao nhiêu tiền. Hắn bên này một kết hôn, láo may và bên kia trên cơ bản liền đều đã biết. Đại gia hỏi, đã biết đối ngoại lý do, sôi nổi thở dài, không cam lòng ở rể nam nhân quá nhiều, a hoánh à, ngươi đã thấy ra điểm. Đúng vậy, ngươi còn tưởng lại tìm sao, lúc này ngươi nếu là lại tìm, không cần ở rể. Đã có ba cái họ trần hải tử. Có người nói nàng ốc, ngươi liền như vậy ly hôn. Cố ra năng lực lớn đâu. Ngươi về sau hài tử làm sao bây giờ, dính không được hết. Chính là A, ngươi trực tiếp giúp hài tử sửa họ cũng không phải không được A. Có còn khoe ra nổi lên chính mình dự kiến trước, ta đã sớm đoán trước tới rồi hôm nay một màn này, có tiền đồ nam nhân có cái nào nguyện ý ở rể. Ở rể nam nhân A, trừ phi cả đời bị người đẹp nặng, bằng không ta liền chưa thấy qua lâu dài. Cũng có hâm mộ, nếu là cho ta này phong ở, ta cũng nguyện ý ly hôn, hài tử về ta, thật tốt. Nam nhân thúi ai còn muốn ai muốn đi. Trần ra bây giờ còn có hai cái công nhân đâu Này mấy khẩu người dưỡng lên cũng không có cái gì áp lực Lời này nói trần ánh khẽ cười cười Từ ly hôn sau Nàng có không nhỏ áp lực Nhưng là không thể phủ nhận Nhìn không tới hắn Lại nhìn cái này phòng ở Trong lòng càng ngày càng rộng thoáng Hiện tại thật sự nghe đến mấy cái này lời nói Cũng làm nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi Ly hôn tựa hồ cũng không có như vậy đáng sợ Ta là không nghĩ lại tìm Cứ như vậy đi Mấy cái hài tử liền đủ ta nhọc lòng Khác liền cùng ta không quan hệ. Bọn họ dọn nhà thời điểm còn cùng Giang Cảnh Du bọn họ nói. Giang Cảnh Du mang theo song bào thai đi. Cố hướng hỉ bây giờ còn có chút ngốc nhiên. Nhị ca cùng nhị tẩu liền như vậy ly hôn, quá nhanh. Như vậy đại sự cứ như vậy. Hơn nữa xem đại ca đại tẩu, còn có nhị tẩu, không, là ánh tỉ thái độ. Giống như ly hôn cũng không phải cái gì đại sự. Làm nàng đều có chút hoài nghi chính mình, có phải hay không đem ly hôn xem quá nặng. Nhưng là trở lại đi tại bên người vừa hỏi, đây là rất nghiêm trọng sự A. Bọn họ ly hôn, nàng làm không được cái gì. Mắng nhị ca, máng, đối phương cái gì phản ứng đều không có. Đến nỗi đánh, nàng vẫn là tính, đại ca đã đánh gây hắn một bàn tay. Nàng chỉ có thể vô lực rũ xuống bả vai, nàng sẽ không lại quản hắn, nàng về sau cùng ánh tỷ thân cận, nàng sẽ không quản nữ nhân kêu kêu nhị tẩu. Nàng rất dài một đoạn thời gian thân cận nhất đều là nhị tẩu. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ là nhị tẩu tiếp nhận bọn họ. Vì bồi thường, đại ca cho trời phù hộ một gian phòng ở, không thể không nói, này rất lớn bốc tích. Mua tới lại trung kiến, khẳng định hoa hơn trăm. Đại ca đại tẩu lại là nhất quán đỉnh đầu tùng, cũng không biết trong tay còn có bao nhiêu tiền. Nàng là lấy không ra như vậy nhiều tiền mua phòng, gia cụ cũng cơ bản chuẩn bị tốt, liền cấp bánh tỷ nơi này mua một ít dụng cụ, tỷ như nước cấm hồ vỏ chăn linh tinh, tân gia tân khí tượng. Hiện tại lại đây nhìn một chút, nàng lập tức liền tâm động. Này phòng ở, thật sáng sủa a. Nàng phân phòng ở cùng những người khác so không nhỏ, nhưng là cùng nơi này so, liền nhỏ không ít. Nàng thích căn phòng lớn, này gợi lên nàng tâm tư. Nàng vô vô Dương Khánh, quay đầu lại chúng ta cũng tìm xem, nơi nào có hay không bán cũ phòng ở, chúng ta cũng kiến một cái. Dương Khánh quay đầu, trầm mặt nhìn nàng vài giây, sau đó đại kinh thất sắc, người nghiêm túc. Hảo phòng ở ai không hâm mộ? Nhưng là này đến phải tốn bao nhiêu tiền a? Bọn họ nào có nhiều như vậy tiền? Hơn nữa có miễn phí phòng ở. Vì cái gì phải bỏ tiền mua? Cố hướng hỉ sơ sơ bụng, không có tiền chúng ta liền tích cóp tích cóp, chúng ta tiền lương, tỉnh điểm hoa liền có, người không nghĩ chúng ta hải tử về sau có thể ở lại rộng mở điểm. Về sau hài tử cũng là cần phải có phòng. Bọn họ vợ chồng công nhân viên, lại đều là đại học bằng cấp, phúc lợi đãi ngộ đều hảo. Một tháng nếu không chế được, không cần xài bao nhiêu tiền. Nhưng là phía trước bởi vì cảm thấy không có gì yêu cầu. Nàng đôi khi cũng sẽ đi theo đại tẩu như vậy danh tác cấp trong nhà mua đồ vật. Ăn ăn uống uống phương diện cũng bỏ được. Hơn nữa hắn một nửa tiền lương cấp trong nhà, muốn nói lên bọn họ tổn tiền cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa nhà bọn họ hiện tại có thể ngăn cách hai cái phòng, bọn họ trụ một phòng, hai tử trụ một phòng. Nếu là lúc này sinh chính là Nam Hải, về sau lớn không cũng có khả năng cùng hắn tỉ tỉ một khối trụ. Dương Khánh trầm mặc. Đây là cái thực hiện thực vấn đề, không phải nói không thể chấp và ở bên ngoài lại đắp một cái phản. Chủ chen chúc nhân ra đều là cái dạng này, còn có chút nhân ra thật sự trụ không khai, liền ở cửa bên cạnh đắp tấm ván gỗ tử, buổi tối ngủ, ban ngày thu hồi tới. Nhưng là chờ về sau hải tử lớn lại vừa thấy, xem bọn họ hai cái cứu cứu ra hải tử một người một phòng, bọn họ chủ như vậy, trong lòng khẳng định sẽ có tranh lệ. Thân là cha mẹ khẳng định tưởng tận lực cấp hải tử cung cấp càng tốt điều kiện. Vốn dĩ hắn xưởng máy móc bên kia cũng là có thể phân phòng, nhưng là bởi vì hắn thê tử có phân phòng. Phòng ở lại khan hiếm, cũng chỉ có ký túc xá sử dụng quyền. Muốn phân phòng ở đến phải chờ tới xưởng máy móc kiến phòng mới được, nhưng là kia không biết còn phải phải đợi nhiều ít năm. Nếu này thai là nhi tử, tái sinh một thai cũng là nhi tử, hai cái nhi tử trưởng thành kết hôn, lấy bọn họ hiện tại cái này phòng ở quá sức. Cái này làm cho Dương Khánh nhịn không được trầm tư lên. Nghĩ như vậy lời nói, giống như thật sự cần thiết. Chờ đến hài tử lớn về sau lại đến tính toán, vậy đã quá muộn. Hắn gật gật đầu. Chuyện này chúng ta trở về chậm rãi tìm hiểu. Muốn mua phòng ở, trừ bỏ chính mình có tiền bên ngoài, còn có một cái rất quan trọng vấn đề, đó chính là đến phải có người bán phòng mới được. Muốn ở bên ngoài thuê cái phòng ở đều không dễ dàng, bán phòng liền càng thiếu. Có người ngoài đi ngang qua thấy được bọn họ ở bên này, cũng nhận đồng Trần Anh phía trước nói, bọn họ quan hệ xác thật không có nhau băng, cũng không biết Trần Anh là như thế nào làm. Cùng cố gia lão nhị đều ly hôn, còn cùng mặt khác hai cái huynh muội quan hệ tốt như vậy. Chờ đến dọn nhà tiểu Yến kết thúc, Giang Cảnh Du mang theo song bảo thai đi cung tiêu xã, trong nhà que diêm đã không có, nàng muốn mua một ít trở về. Đi cung tiêu xã, muốn mua liền không chỉ là que diêm. Song bảo thai một người muốn mua đường, một người muốn mua bánh quy. Bởi vì gần nhất hai đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, Giang Cảnh Du đều thỏa mãn. Rời đi cung tiêu xã thời điểm, Giang Cảnh Du thấy được nên diện đi tới Giang Tiểu, nàng sụ mặt không biết tưởng cái gì, nhìn đến nàng, Giang Tiểu sửng sốt một chút, cắn môi dưới rũ đầu. Bước nhanh đi vào cung tiêu xã. Xong bào thai cũng nhận ra tới, bọn họ chớp chớp mắt, có ăn ý nhắm lại miệng không nói lời nào. Bọn họ nhận thức người này, huyết thống đi lên nói đây là bọn họ đường gì. Bất quá bởi vì một ít bọn họ còn không biết nguyên nhân đã sớm nháo băng rồi, gặp được cũng coi như không nhìn thấy giống nhau. Cũng không biết khi nào ba ba mụ mụ mới nguyện ý đem này đó nói cho bọn họ. Bọn họ tuổi cũng không nhỏ. Giang Kiều bước nhanh đi vào cung tiêu xã về sau dừng bước, tại chỗ ngốc ngốc đứng. Nghĩ vừa mới nhìn đến kia một màn, có chút chói mắt. Không nghĩ tới lại thấy Giang cảnh du. Nàng hiện tại cũng thật lóa mắt ra. Nàng ăn mặc quần áo cũng không như thế nào cực kỳ, lại đem khí chất của nàng đột hiện ra tới, nhìn qua thực đáng tin cậy. Rõ ràng mặt còn thực tuổi trẻ, lại sẽ không đem nàng coi như tuổi trẻ nữ nhân đối đãi. Nghĩ, Giang tiểu sờ sờ chính mình mặt, nàng đã dùng không ít thủ đoạn bảo dưỡng chính mình, đáng tiếc vẫn là tương đối hiện lão. Không có biện pháp, có một số việc nàng không thể không đi làm. Hơn nữa nàng vẫn là lâm thời công, vì không bị đá ra đi, nàng cũng không thể lười biếng quá mức. Đến nỗi nói nỗ lực biểu hiện, tranh thủ sớm ngày chuyển chính thức, cái này ý tưởng rằng tiểu căn bản là không có nghĩ tới, về sau này xưởng cũng không biết có thể hay không giảm biên chế đóng cửa, cần thiết như vậy liều mạng trở thành chính thức công nhân sao. Nàng nếu là như vậy vất vả, còn không bằng chờ 2 năm gây dựng sự nghiệp. Nàng nhớ rõ có đoạn thời kỳ đương nhà buôn thực kiếm tiền, đặc biệt là tới phản mặt Bắc lão Đại Ca. Bọn họ nơi đó thiếu y để thiếu thực. Rất nhiều bên này đồ vật vận qua đi đều có thể tránh đồng tiền lớn, nàng nếu có thể nhịn xuống này vất vả, cũng sẽ không kém nàng nhiều ít, nàng hiện tại cũng chính là cái tiểu sưởng. Cũng liền vinh vào mấy năm nay. Chờ cải cách mở ra, thị trường bung ra, còn không biết có thể có mấy người nhớ rõ nàng. Lúc ấy liền đến phiên nàng nhìn lên chính mình. Nhanh! Liền nhanh! Chờ mấy năm, Vương Bằng Phi liền phải gây dựng sự nghiệp làm giàu. Nàng cái gì đều không cần làm. Chỉ cần đương hảo hắn hiền nội trợ, là có thể thoải mái dễ chịu ở nhà mặt ngồi, đem chính mình trang điểm mị mị xinh xinh đẹp đẹp, đương mỗi người hâm mộ nhân thượng nhân. Nghĩ đến đây, Giang Kiều một lần nữa cười rộ lên, đi phía trước đi. Nàng biết gần nhất trong khoảng thời gian này Giang cảnh ru bọn họ khí phách hăng hái, ai kêu bọn họ thôn tham gia thi đại học bắt được thư thông báo chúng tuyển người nhiều đâu. Phía trước mấy kỳ sinh viên, về sau tiền đồ tự cẩm. Không biết trào ra bao nhiêu người kiệt. Vương Bằng Phi cũng đi tham gia thi đại học. Chỉ tiếp, không có thi đẩu. Bất quá điểm này không ảnh hưởng toàn cục. hắn về sau là tự chủ gây dựng sự nghiệp, không vào đại học cũng không quan hệ. Giang Cảnh Du là cái người bận rộn, nàng không có quá nhiều tâm tình phân đến người khác trên người, nàng cùng Giang Tiểu ngẫu nhiên gặp được một hồi. Chuyện gì cũng không phát sinh. Tuy rằng có một số việc nàng trên cơ bản đã biết, Giang Tiểu cũng biết. Nhưng ai kêu nàng chính mình nguyện ý nhận đâu. Đỉnh đầu mũ xanh mượn, nhưng là vì vương bằng phi tương lai, còn có nàng tương lai. Nàng có thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá Nay nay một nhẫn Chính là nhiều năm như vậy Không thể không nói Đây cũng là kẻ tàn nhẫn Cũng không biết chờ về sau vương bằng phi quật khởi vô vọng Nàng có thể hay không hối hận chính mình lúc trước lựa chọn Ở trên đường trở về Giang Cảnh Du thấy được mang theo hành lý thanh niên trí thức Đây là đi huyện thành ngồi xe lửa về nhà Hiện tại thi đậu thanh niên trí thức trên cơ bản đều đem hộ khẩu quan hệ chuyển đi rồi Còn không đến khai giảng thời điểm Nhưng là bọn họ muốn giữ lưu về nhà thời gian, còn có đi trường học báo danh thời gian. Bị bọn họ về nhà thăm người thân này cổ trào lưu hấp dẫn, có không ít nhìn đến tương đối có rảnh thanh niên trí thức cũng thỉnh thăm người thân giả đi trở về. Không biết trở thanh niên trí thức có thể đại quy mô trở về thành, còn có bao nhiêu người nguyện ý lưu lại. Những cái đó thành phố lớn, cùng người trong nhà quan hệ tốt có lẽ sẽ trở về, những cái đó trong nhà nơi thành thị giống nhau, cùng mặt khác người nhà quan hệ giống nhau, có lẽ liền sẽ để lại. Nàng sẽ không can thiệp bọn họ lựa chọn, nhưng nàng muốn cho lựa chọn lưu lại người ngày sau sẽ không hối hận. Xong Bảo thai về đến nhà, còn nghĩ ra đi chơi. Giang Cảnh Du, hôm nay học tập nhiệm vụ hoàn thành sao? Xong Bảo thai. Không có. Nhưng là nghĩ ra đi. Vì thế lựa chọn chích chung phương án, chúng ta đi ông ngoại nơi đó viết. Đi tới đó có bạn. Giang Cảnh Du, Hảo, trở về thời điểm ta muốn xem đến các ngươi viết xong. Bọn họ vừa đi, trong nhà liền không ai. Kiến quân đã xuất phát. Hắn là sớm nhất xuất phát. Đi trước nào đó chiến hữu bên kia, sau đó lại đi trường học, cái này năm cũng không thể cùng nhau qua. Kiến đàn nàng khai giảng còn không có nhanh như vậy, nhưng là hiện tại cũng đội. Vội vàng cấp còn tưởng lại khảo đi xuống người học bổ túc, sang năm mùa hè sẽ nên đón lần thứ hai thi đại học, lần này có nửa năm chuẩn bị thời gian, chưa từ bỏ ý định người đều muốn bắt lấy lần này cơ hội. Có cách nghĩ như vậy người rất nhiều. Thượng trang thôn dốc lòng cầu học bầu không khí cũng bảo trì thực hảo. Giang Cảnh Du cũng vừa lòng. Có lẽ sang năm tháng 6 thu hoạch sẽ không so lần này kém. Mọi người đều có chính mình sự làm. Chờ Giang Cảnh Du chỉ trước mắt, bắt được thông chi thư người đều đi trường học. Trường học chi cùng Phương Minh Nguyệt cũng đi trở về. Bọn họ đi bên kia còn không biết cụ thể tình huống, liền đem hải tử đồng đồng trước để lại. Trường học thành cũng không muốn trở về, trở về bên kia hắn đều không có mặt khác nhận thức người, hắn cũng không tha rời đi nơi này. Rời đi hắn ta mợ, Hắn có thể nói là bị ta mợ một tay mang đại. Giang Cảnh Du bên này còn hảo, mọi người đều đi rồi, Giang Nguyên Đồng cảm thụ sâu nhất. Tiểu tôn tử đi đi học. Cảnh Đăng tức phụ đi đi học, Cảnh Đăng công tác điều động cũng đi tỉnh thành. Đời cháu trong nhà một cái không dư lại. Tuy rằng là hài tử tiền đồ vì bọn họ cao hứng, cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút tịch mịch. Hắn liền ái trong nhà vô cùng náo nhiệt. Giang Cảnh Du đã nhìn ra, lại nhìn đến trịnh nhạc anh buồn bực không vui bộ dáng hỏi nàng muốn hay không trụ hồi ông ngoại ra có cũng đủ phòng cũng náo nhiệt hải tử cũng có bạn náo nhiệt đi lên không dễ dàng suy nghĩ vớ vẩn lời này nghe xong trịnh nhạc anh cười tỷ không cần phiền thoái chuyển đến dọn đi ta nhiều đi ông ngoại trước mặt hoàng thì tốt rồi chỉ cần ông ngoại không chê ta phiền giang cảnh du ông ngoại như thế nào sẽ chê ngươi phiền chỉ biết xem không đủ ngươi mang theo hải tử đơn độc trụ không có phương tiện sự đừng không mở miệng trịnh nhạc anh liền cười cũng không có gì không có phương tiện Người bình thường ra có lẽ sẽ lo lắng trong nhà không có nam nhân sẽ không an toàn. Nhưng là ở chỗ này, nàng căn bản không cần lo lắng cái này. Trong thôn có dân binh đội, không quen biết người tiến vào đều sẽ bị hỏi ý, an toàn có bảo đảm. Đến nỗi buồn thôn những người đó, nàng cũng không cảm thấy sẽ có người tưởng đối nàng động thủ, Huống chi trong nhà cũng là dưỡng cầu, phụ cận cũng có nhà khác. Trong nhà nam nhân không ở, cũng chính là làm việc thời điểm không có người chia sẻ. Mặt khác con hảo. Giang Cảnh Du, thật sự con hảo. Ngươi không phát hiện hai đứa nhỏ đều không nháo sự, ngươi như vậy vẫn luôn nổi hoài, bọn họ đều cùng ngươi một khối lo lắng. Trịnh tiếng nhạc nghĩ đến xác thật đã lâu không có mắng hài tử nháo đỉnh, nàng đều không có như thế nào sinh khí. Nàng há miệng thở dốc, chua sót, tỷ, Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá. Giang Cảnh Du, chính là suy nghĩ nhiều quá, hắn đi vào đại học, ngươi nắm chặt thời gian học tập A, tháng 6 phân, còn có thời gian. chính nhạc anh, ta học, nhưng ta không phải này khối nguyên liệu. Thật sự đọc không đi xuống. Không phải nàng cố ý trốn tránh. Nàng hiện tại chuyên chú lực cùng trước kia làm học sinh thời điểm không thể so. Có chút chi thức điểm nàng cũng lý giải không được, không nhớ được, học lên thực cố hết sức, cho dù có người hỗ trợ học bù, nàng không hiểu vẫn là không hiểu. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào như vậy buồn. Hơn nữa còn có hài tử, đi làm, cùng với rất nhiều việc nhà chồng chất ở bên nhau, nàng học tập lên liền càng không có hiệu suất. Giang Cảnh Du, từ từ tới, Ngươi cho chính mình quá lớn áp lực, ngươi nếu muốn vào đại học, liền trước toàn lực ứng phó thử một lần, không được liền đổi khác phương pháp, không phải chỉ có thi đại học một cái lộ. Trình nhạc anh tinh thần rung lên, còn có cái gì lộ. Giang Cảnh Du, ta cũng muốn vào đại học đi bổ sung một ít tri thức, chuyện này ta ở hỏi thăm, đến lúc đó có tin tức cùng ngươi nói. Hiện tại lớp học ban đêm những cái đó còn không có xác định. Trình nhạc anh cười, vậy làm ơn ngươi. Trong lòng lập tức yên ổn không ít. Không bao lâu. Giang cảnh du nhị cô cô bọn họ hai vợ chồng nhón chân mong chờ tin tức tốt tới. Bọn họ có thể đi trở về. Ở trở về phía trước, Giang Minh Nghi mang theo Trương Dung tới Thượng Trang Thôn, gặp một lần nàng hồi lâu không có đã gặp mặt ba ba, nhi tử. Còn muốn xem vừa thấy mặt khác thân nhân. Bọn họ này 10 năm có thể nhịn qua tới, nhà mẹ để giúp đại ân. Hiện tại có thể đi trở về, không đi một chuyến, nàng tâm bất an. Đương nhìn đến cái này nhị nữ nhi thời điểm chính là Giang Nguyên Đồng cả đời này trải qua sự tình rất nhiều, tâm tính không phải giống nho cường, nhìn đến nàng, cái dạng này hốc mắt cũng đỏ. Hán kia minh diễm quật cường nhị nữ nhi, liền tính là sinh ra con vợ lẽ, bị như vậy nhiều người cười nhạo khinh thường, cũng chính mình tranh đi ra ngoài một cái lộ nhị nữ nhi, hiện tại gầy ba ba, già rồi 10 tuổi không ngừng. Nhị nữ tế cũng là 10 năm trước gặp mặt thời điểm tuấn nhã tao nhã, chính thức một người nam nhân tốt nhất thời điểm, hiện tại cũng thành cái lao nhân. Nay 10 năm, chịu tội lớn Trương Học Thành ở hắn phía sau nhìn bọn họ, nếu xem bề ngoài, không quen biết, hắn hẳn là kêu ra ra nãi nãi đi. Hắn nửa tuổi thời điểm bị ca ca mang theo đi tới nơi này, hiện tại hắn cùng tẩu tử đi trở về, chỉ có ảnh chụp ấn tượng ba ba mụ mụ cũng xuất hiện. Trương Học Thành đứng bên ngoài công bên người, có chút mở mịt nhìn bọn họ cùng ông ngoại ôm đầu khóc giống. Giang Minh Nhi này vừa khóc, tựa hồ là đêm này mười năm hết thể đều khóc ra tới. Hồi lâu, mới tiếp nhận khăn lông, lau mặt, bình tĩnh lại cùng đại gia nói chuyện. Ba, chúng ta nơi này biến hóa rất đại, ta tới thời điểm thiếu chút nữa nhận không ra. Từ đi tới thượng trang thôn, nàng liền vẫn luôn ở, thượng trang thôn biến hóa quá lớn, trước kia ở nông thôn đường nhỏ, hiện tại không thấy. Nàng tiến vào trên đường lớn đều là có thể dung hai chiếc xe song hành rộng mở đường xi măng. Hai bên phòng ở trước kia trên cơ bản đều là gạch đất, nhà tranh đỉnh, hiện tại cũng không phải. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉnh chỉnh tê tề, hơn nữa gạch đất phòng cùng nhà tranh cơ bản nhìn không thấy. Đại gia phòng ở thăng cấp biến thành nhà ngói, còn có nhà trệt. Bọn họ còn sẽ đem đại lộ đến nhà bọn họ lộ cũng trải lên xi măng, nếu không phải nơi này sơn, địa hình còn cùng nàng trước kia ấn tượng đối được nói, nàng đều phải hoài nghi nàng có phải hay không đi nhầm địa phương. Thành phố lớn quanh thân thôn chấn đều không có tốt như vậy nhà ở điều kiện, cũng không có như vậy san bằng hảo tình hình giao thông. Nàng từ huyện thành lại đây thời điểm, trong thành biến hóa cũng không nhỏ, trở nên càng chỉnh tề sạch sẽ, nhưng là kia dù sao cũng là trong thành. Nàng không có quá để ý. về tới trong thôn vậy không giống nhau. Nàng bị chấn động tới rồi. Những cái đó đồng ruộng đều đều bị một lần nữa hợp quy tắc qua, giới hạn rõ ràng, chỉnh chỉnh tê tề nhìn qua thực cảnh đẹp ý vui. Nàng ở đi ngang qua một ít nhân ra thời điểm, có thể ở bên ngoài nhìn đến trong viện tình huống. Từng nhà trên cơ bản đều có sân, vị trí có ở phía trước, có ở phía sau. Tất cả đều dưỡng ra cầm loại rau xanh, còn có nuôi heo, dưỡng một hai đầu heo tình huống thực phổ biến. Nàng một đường thâm nhập, về tới ra Nàng không có trùng kiến, vẫn là nguyên lai like một bộ phận nhà ngói Một bộ phận mặt sau đắp lên gạch đất phòng Trước kia nhà bọn họ sung ra, là bởi vì này ngói Hiện tại nhà bọn họ sung ra, là tại tả hữu hai bên tân nhà trệt đối lập hạ Nhà mẹ đẻ hiện đặc biệt cũ Trước kia ba còn lo lắng, cùng nàng nói qua này gạch xanh phòng ở sẽ thấy được Sợ dẫn nhân chú mục hiện tại nhưng thật ra trái ngược Là dẫn nhân chú mục lại là hoàn toàn tương phản nguyên nhân Lại một nhìn kỹ Ba ba hắn cùng 10 năm trước so sánh với giả rồi một ít, tổng thể biến hóa không lớn, không giống chính mình. Nàng đôi khi đều không nghĩ xem trong gương chính mình, nàng bộ dáng này vẫn là nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi. Nàng nhìn ba hốc mắt ước ác, cười. Này 10 năm qua không dễ dàng, cuối cùng cũng đi qua. Nói lên trong nhà biến hóa, giang nguyên đồng tự hào, đây đều là ngươi chất nữ hai vợ chồng công lao. Bọn họ hiện tại đều ở công tác, chờ buổi tối các ngươi hảo hảo tâm sự. Sau đó Trương Học Thành bị đẩy đến bọn họ phu thê trước mặt, Học Thành, đây là người ba ba mụ mụ. Trương Học Thành ngoan ngoan kê ba ba, mụ mụ. Giang Minh Nghi nhìn này cực giống Đại Nhi tử mặt, thiếu chút nữa lại khóc ra tới, nhẫn nhịn, không nhịn xuống, đem hài tử ôm vào trong lòng ngực, con của ta a. Trương Dung bối quá mặt, xoa xoa khỏe mắt. Chỉ trước mắt, lúc trước cái kia ở trong tã lót trẻ mới sinh đã lớn như vậy. Nhìn xem cái này đầu, nhìn xem này sắc mặt, có thể nhìn ra được tới hắn này 10 năm quá thực hảo. Trương Học Thành ở xa lạ trong ngực, thực ngoan ngoãn, còn vươn tay vô vô xa lạ mụ mụ bối, an ủi nàng, "Ngươi đừng khóc, khóc nhiều không tốt. Mụ mụ, ngươi đừng khổ sở." Trương Vũ Đồng cũng bị đẩy ra tới, nhìn xem Đồng Đồng, "Đồng Đồng, đây là ngươi gia gia nãi nãi." Bọn họ không có giao lưu lâu lắm, nhìn không sai biệt lắm, Giang Nguyên Đồng liền thúc dục bọn họ đi tắm rửa một cái ngủ một giấc, "Các ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi thôi, chúng ta còn có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi Bọn họ cũng không chối từ, tuy rằng bọn họ phía trước nghỉ ngơi chỉnh đốn quá, nhưng trung quy thân thể không bằng trước kia. Một giấc này, liền từ buổi sáng ngủ tới rồi trời tối. Vừa mở mắt ra, đã nghe tới rồi mối gian mùi hương. Này mùi hương, câu nhân tiếng lòng. Nếu không phải này hương vị quá động lòng người, có lẽ còn có thể lại tiếp tục ngủ đi xuống.